Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, tô thanh Nghiễm 21 thế kỷ chủ kiểm nữ pháp y Bởi vì một lần vong mua Bị bán ra miễn phí tặng thứ thời gian chi lư Nhớ rõ khen ngợi Nga thân không chỉ có như thế Lúc này quang chi lư còn siêu giá trị Đưa tặng nàng một ngụm quan tài cùng bên trong nằm vương gia Bì thôi chính là Nàng là nằm ở trong quan tài cấp vương gia xứng minh hôn Nữ nhân Tô Thanh Nghiễm tức khắc chân nhỏ một nhịp, lui hàng, ta muốn lui hàng. Nhìn buồn vương thân mình, còn tưởng lui hàng. Từ đây, Tô Thanh Nghiễm liền bị một con phúc hắc hổ ly cuốn lên. Nàng Nghiễm Thi, hắn ngồi công đường, nàng xử án, hắn bắt người, tuyệt phối. Chính là, tới rồi buổi tối, cao lãnh vương ra thế nhưng biến thành một lòng cầu ngủ chó con, đây là tình huống như thế nào? Ban ngày nghiệm Thi xử án, buổi tối cày cấy tạo người, lao dật kết hợp, rất tốt lan. Chương một, xuyên qua Sờ đủ rồi sao? Sàn sạc. Đen như mực màn trời hạ, gió lạnh thổi qua, nước nở thay nhau nổi lên. Một loạt bạch đèn lồng ở trong gió lay động, càng thêm vài phần âm khí dày đặc. Tô Thanh Nhiễm chỉ cảm thấy đỉnh đầu gió lạnh sẽ qua, sau sống từng trận phát lạnh. dãy rủa mở mắt, liền phát hiện chính mình đang nằm ở một chỗ vương vức phong bế không gian nội. Khẳng ở nàng trên đỉnh đầu chính là hai viên dạ Minh Châu, trong bóng đêm tản ra lục cú ưu quang, giống như ma chơi. Tâm mắt xuống phía dưới. Thế nhưng nhìn đến chính mình thân xuyên áo cưới đỏ, chân giẫm hồng giày thêu. Này đều cái quỷ gì? Tô Thanh Nhiễm kinh ngồi dựng lên, vừa lơ đãng, đầu trực tiếp đụng phải đỉnh đầu tấm ván gỗ, cả người bỗng chốc đổ sụp xuống dưới. Kết quả này một đảo, nàng liền phát hiện cái này không gian không chỉ có nàng một người, bên người còn thẳng tắp nằm cái. Nam nhân. Một người mặc đỏ thấm hỉ bảo nam nhân. Tô Thanh Nhiễm đánh bạo di động tới tầm mắt, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở kia trương lạnh lùng trên má. Nam nhân tu mi mắt đẹp, mũi như dao khắc trên mặt tuyên khắc lãnh nạo, môi mỏng nhấp tự phụ. tô thanh nhiễm ánh mắt tức khắc đình trệ, lớn như vậy tới nay, đừng nói nàng không có mổ quá như vậy tuấn mỹ nam thi, ngay cả nam nhân cũng chưa thấy qua. chỉ là lúc này nam nhân mặt ở sâu kín giả minh châu quang hạ, trắng bệnh như tờ giấy, âm khí thật mạnh, này rõ ràng là một cái người chết. trong lúc nhất thời, tô thanh nhiễm xem đến phía sau lưng lạnh cả người, nếu không phải nàng thường xuyên giải phẫu thi thể, cùng người chết giao tiếp. Lúc này nàng tất nhiên sợ tới mức hồn phi phách tán, tiêu thảm thiết ra tiếng. Cương tự chấn định xuống dưới, chậm rãi tiêu hóa trước mắt sợ thấy một màn. Nàng nhớ rõ hôn mê phía trước rõ ràng là ở nhà thu chuyển phát nhanh, như thế nào sẽ tại đây. Nếu nàng không có đoán sai nói, này vương vức vây nàng đồ vật, hẳn là một ngụm quan tài. Hơn nữa, càng đáng sợ chính là nàng cùng này nam nhân trên người đều là một thân quỷ dị đỏ thẫm hỷ bào. Này chẳng lẽ là minh hôn Giờ Tô Thanh Nhiễm trong lòng một trận ngoạ tàu. Nàng sống 23 tuổi, đến nay vẫn là cái hoàng hoa khuê nữ, tay nhỏ cũng chưa cho người ta rất quá, như thế nào liền không thể hiểu được gả cho cái người chết. Càng muốn đáy lòng càng trầm, sợ hãi tùy theo lan tràn, tưởng kêu lại phát không ra thanh âm, cũng quyết đi đẩy mặt trên quan tài cái. Nhưng mà, tay ngọc vừa mới dò ra đi, Tô Thanh Nhiễm liền phát hiện càng thêm kinh tủng sự tình. Này không phải tay nàng. Tay nàng không có như vậy tiểu, cũng không có như vậy trắng nõn. Cuốn quýt kéo ra đỏ thâm máy lùa, kiểm tra chính mình đầu gối, nơi đó mới vừa té bị thương không lâu, mặt trên còn giữ sẹo. Chính là, lúc này nàng đầu gối chân bóng như ngọc, cái gì đều không có. Ánh mắt lại lần nữa dừng ở nam nhân trên người, lúc này mới chú ý tới, hắn thế nhưng tóc dài như thác nước, một bộ cổ nhân giả dạng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết? Xuyên qua, Tô Thanh nhiễm đồng tử hung hăng co rụt lại, trong óc tức khắc chống giống. Trong phút chốc, nàng phảng phất bị người một phen bóp lấy cổ. Liền không khí đều trở nên loãng. Liều mạng đẩy quan tài cái, lại phát hiện không chút sức mẻ. Mà nàng bởi vì dùng sức quá mạnh, thân thể trọng tâm không xong, lại lần nữa ngã xuống. Hào xào bất xảo, vừa lúc nện ở một bên nam nhân trên người. Xuyên thấu qua đỏ thấm hỉ bào, vuốt nam nhân kiện thạc ngực, tô thanh nhiễm một trận hái hùng kết vĩa. Nhưng mà, vốt vốt, nàng liền phát hiện này nam nhân thân thể tựa hồ không đúng. Thân là chủ kiểm pháp y dì tô thanh nhiễm đối người chết hiểu biết so người sống còn rõ ràng. Người nam nhân này nhiệt độ cơ thể tựa hồ không có gì dị thường, cũng không có xuất hiện thi cương. Người chết nên có đặc thù hắn đều không có. Tô thanh nhiễm lại tiếp tục sờ sờ, càng thêm kiên định đáy lòng suy đoán. Tiếp theo, liên ở nàng chuẩn bị niết khai nam nhân môi mỏng, cho hắn tiếp tục làm nuốt phản xạ kiểm tra khi cổ tay của nàng đột nhiên bị một con lạnh như băng bàn tay to cầm. Sờ đủ rồi sao? Nam nhân thanh âm giống như rót gió lạnh, âm hàn thấu cốt. Chương 2, trực tiếp thân thượng nam nhân ngôi. Tô Thanh Nghiễm cả người lông tơ tức khắc lập lên, nổi ra gà rơi xuống đầy đất. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm trước mắt mở to mắt nam nhân, trầm rãi chấn định xuống dưới, "Ngươi, ngươi hẻm đẹp vì sao giả chết?" Phòng trưng là cá nhân đều có thể bị trước mắt một màn này giọa điên. Những lời này, Bổn Vương hẳn là hỏi ngươi mới là. Nam nhân lánh mắt quặc trụ nàng, mang theo đánh giá. "Có ý tứ gì? Giả chết không phải hắn sao? Hơn nữa, Bổn Vương lại là cái quỷ gì?" Tô Thanh Nghiễm theo bản năng sau này một triệt cũng quýt đi đẩy quan tài cái. Cái này địa phương quỷ quái, nàng cần thiết chạy nhanh rời đi. Nhưng mà, tay nàng vừa mới vươn đi, liền trực tiếp bị bên người nam nhân giữ chặt. Người làm cái gì? Nhắm mắt, giả chết. Nam nhân trầm giọng phân phó. Ta vì sao phải nghe? Tô Thanh Nhiễm còn chưa có nói xong, liền trực tiếp bị nam nhân bừng kín miệng. Không muốn chết, liền ngoan ngoãn nghe lời. Ngay sau đó, là nam nhân lương bạc thanh âm ở nàng bên thai văng lên. Giọng nói lạc. Bên ngoài liền truyền đến một tiếng tiêm tế vị được rộng, khởi quan, đưa vào Hoàng Lăng. Nghe thế câu nói, Tô Thanh Nhiễm tâm tình quả thực như là đậu má. Từ mở to mắt, liền kinh hoách liên tục, nàng trái tim nhỏ còn không có hoán lại đây, hiện giờ lại cho nàng tới một cái trọng bằng. Nếu là thật sự xuyên qua, người khác xuyên qua đi đều là đưa vào động phòng, vì mau đến nàng này liền minh hôn, còn trực tiếp đưa Hoàng Lăng đi xuống táng. Tiếp theo, Tô Thanh Nhiễm thân mình một nhẹ, liền phát hiện thân ở quan tài đã bị người ngẩng lên. Lúc lắc, hẳn là cùng ngồi kiệu hoa cảm giác không sai biệt lắm. Chính là, này dù sao cũng là quan tài. Tô Thanh Nhiễm còn không có tới kịp tối tăm, một bên nâng quan người tựa hồ bước chân bản tới rồi cái gì, thân mình một lùn, quan tài trực tiếp trượt đi xuống, ngã ở trên mặt đất. Trong quan tài Tô Thanh Nhiễm trọng tâm không song, một cái quay cuồng để ở nam nhân trên người. Xấu hổ chính là, nàng trực tiếp thân thượng nam nhân khỏe môi, còn không cẩn thận khái tới rồi nha. Này trong nháy mắt, Tô Thanh Nhiễm bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Nam nhân môi quá mức mềm mại, ở nàng hưu hạ nhận chi là chưa bao giờ có thể nghiệm quá xúc cảm. Sau một lúc lâu nàng mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, đây là nàng nụ hôn đầu tiên. Phanh phanh phanh. Tim đập chợt gia tốc. Tô Thanh Nhiễm còn không có tới kịp cảm giác giờ phút này đột ngột, trên mặt đột nhiên phát lạnh. Thân mình hơi hơi vừa động, cuôn quýt hướng một bên lánh tránh, rời đi nam nhân môi. Nhưng mà dưới thân nam nhân lại kêu lên một tiếng, hơi hơi nhũ mày Nhìn hắn vẻ mặt thống khổ, Tô Thanh Nhiễm đột nhiên minh bạch cái gì, hay là vừa mới đứng dậy khi, tay nàng không cẩn thận áp tới rồi này, nam nhân trên người nơi nào đó khó lòng giải thích bộ vị. Muốn hay không như vậy xảo. Tô Thanh Nhiễm đáy lòng một trận hoa tạo, chưa bao giờ có cùng nam nhân thân mật tiếp xúc quá nàng, hôm nay không chỉ có hôn, còn... còn sơ soạn. Nam nhân sắc mặt càng thêm lạnh. Trong quan tài không khí tựa hồ cũng càng ngày càng xấu hổ. Tô Thanh Nhiễm ý đổ hướng một bên lại di vài phần. Nhưng mà lúc này quan tài vốn là nửa treo ở thềm đá thượng, nàng này vừa động, quan tài trọng tâm không xong, trực tiếp theo cầu thang nhanh như chớp lăn đi xuống. Ai ưu ta đi. Tô Thanh Nhiễm trực tiếp ở quay cuồng trung hỗn đột. Ở xuyên qua, minh hôn, sống táng, phụng hiến nụ hôn đầu tiên lúc sau, nàng hiện tại lại thể nghiệm một phen cổ đại tàu lượn siêu tốc. Nàng 23 năm sinh hoạt cũng chưa hôm nay ngày này tới hoanh hoanh liệt liệt. Quan tài còn ở theo thềm đá một đường quay cuồng. Bên trong hai người cũng tại đây trời đất quay cùng trùng, không ngừng va chạm, cọ sát. Frank. Thằng đến cùng với bên ngoài hoảng loạn thét trói thai cùng trách cứ, quan tài rốt cuộc dừng lại. chương ba, sờ xong rồi còn ngại nàng tiểu. Quan tài mục ngạnh, cộm đến tô thanh nhiễm cả người đều đau. Một đường quay cuồng xuống dưới, nàng liền kêu sức lực đều không có. Càng quan trọng là, nàng cùng trong quan tài nam nhân vô số lần va chạm lúc sau, hai người trên dưới trao đổi. Hiện tại, nam nhân vững vàng mà đè ở trên người nàng. Chóc mùi cách xa nhau bất quá một ức, tô thanh Nghiễm có thể cảm giác được rõ ràng nam nhân hô hấp, cùng với trên người hắn thanh lánh hoa lê hương. Đối diện cặp kia thâm thúy hát đồng, đáy lòng đột nhiên run lên. Này, thật là một cái mắc cỡ tư thế. Đặc biệt, này nam nhân tay còn đáp ở nàng trước ngực. Trong quan tài trên vách khảm dạ Minh Châu, đem bên trong chiếu sáng lên, thế cho nên hai người hiện tại có thể rõ ràng nhìn đến sở hữu. Còn không phải là vừa mới sờ soạn một chút sao, nhanh như vậy người liền phải trả thù trở về. Tô Thanh Nhiễm dây dùa, trả thù. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như vậy cho rằng, nam nhân hắc đồng co rụt lại, sắc mặt âm thanh. Tô Thanh Nhiễm dương mắt chừng hắn, chẳng lẽ không phải sao? Lại tiểu lại ngạnh, cùng nam nhân vô dị, đáng giá bổn vương như thế trả thù. Nam nhân thanh âm khẳng hẳn, lạnh băng trung tự mang một loại nói không nên lời dễ nghe cùng liêu nhân, càng có loại hoàng thất cao cao tại thượng tôn quý cùng cuồng vọng. tô Thanh Nghiễm nghe vậy, thiếu chút nữa một cái tắt chịu đi lên, sơ xong rồi còn ngại nàng tiểu cũng chưa ăn cơm sao, có thể nào ra loại này ngoài ý muốn? mau khai quan nhìn xem hàn vương có không không việc gì. Theo vịt được giọng nam nhân trách cứ, là một trận hoảng loạn tiếng bước chân, quan tải cái bị người vạch chân khi, đè nặng tô thanh nhiễm nam nhân còn không có tới kịp rời đi, liền lần nữa đè ép xuống dưới. gió lạnh rốt vào, tô thanh nhiễm bất chấp tức giận, cùng nam nhân liếc nhau, an ý nhắm mắt lại, giả chết. tuy rằng không hiểu được rốt cuộc sao lại thế này, nhưng nàng biết đây là minh hôn, nếu bị người phát hiện nàng còn sống. Chẳng phải là muốn một lần nữa chết vừa chết Theo quan tài mở ra Là vô số đưa ma người khóc giống tiêu rên Vừa mới là ai không nâng ổn Kéo xuống đánh chết Vì được giọng nam nhân quét mắt quan nội Liền xoay người nhìn về phía nâng con người Thừa dịp cái này khẽ hở Tô Thanh Nhiễm vừa định động nhất động thân mình Lại đột nhiên phát hiện trên đuổi tựa hồ bị thứ gì chống lại lạnh nhiệt Người nam nhân này sẽ không trải qua Vừa rồi một loạt cọ sát Và chạm khởi phản ứng đi Hơi hơi mở mắt liền thấy nam nhân sắc mặt xanh mét, đáy mắt tối tăm, nín thở liễm khởi, tựa hồ đang ở nỗ lực khắc chế. Tô Thanh Nghiêm thấy như vậy một màn, nhịn không được chừng hắn. Còn nói nàng tiểu, tiểu cũng làm hắn có phản ứng. Tiếp theo, nàng trả thu ở hắn dưới thân nhẹ nhàng vặn vẹo thân mình. Cảm thụ được kia rõ ràng không đi xuống, ngược lại càng ngạnh chừng mực, nàng hơi hơi gợi lên khỏe miệng, híp mắt xem hắn. Thấy nàng đáy mắt khiêu khích, nam nhân sắc mặt càng thêm lãnh úc, có thể so với hàn băng Sử trí phạm sai lầm cung nhân sau, vị được giọng nam nhân lại lần nữa đổi thân lại đây, lạnh giọng phân phó, "Còn thất thần làm cái gì, đem Hàn Vương đỡ hảo, tội lỗi tội lỗi Hàn Vương chớ trách. "Công công, thật là tà môn, nô tài dọn, dọn bất động." Mấy người nhìn quan nội, trong lòng cũng thình thịch, đáy mắt một mảnh hoảng sợ. Vị được giọng nam nhân ôm phất Trần lẩm bẩm một câu, "Hàn Vương cùng Hàn Vương phi có lẽ là duyên trời tác hợp, mệnh định nhân duyên, cho nên các ngươi vô pháp đưa bọn họ tách ra." Thôi. Cứ như vậy đi, đem quan khép lại. A Phi. Mệnh định nhân duyên. Rõ ràng là người nam nhân này sợ hãi bại lộ hắn lều trại nhỏ, gắt gao giam cầm nàng không buông ra được chứ. Nghĩ vậy một chút, Tô Thanh Nhiễm liền ngăn không được muốn cười. Xuyên thấu qua thân mật thân thể tiếp xúc, cảm thụ được nam nhân phát ra lệnh băng cảnh cáo. Nàng rốt cuộc vẫn là nghẹn lại. Chương 4, hiện tại như thế nào không xoay. Mọi người đem này coi như trời cao ngụ ý, thực mô liền phong thượng quan tải, đem quan tải hướng trong đưa đi. Toàn bộ hạ táng quá trình dườm giả lại trói buộc. Chờ rốt cuộc thật dài nghi thức kết thúc, tất cả mọi người đi ra ngoài, nam nhân mới soát mà một chút từ trên người nàng phiên xuống dưới. Vận khởi nội công, trực tiếp đẩy ra quan tài. Nam nhân ngồi thẳng trong ngay mắt, Tô Thanh Nhiễm cảm nhận được một trận hắn ý. Tuy rằng không biết này nam nhân vì cái gì muốn giả chết, nhưng cũng biết hắn khẳng định có hắn lý do. Vừa rồi, nàng lại là vận lại là khiêu khích, thiếu chút nữa làm này nam nhân bại lộ. Lúc này, hắn khẳng định tưởng bóp chết nàng Nhắm chặt con mắt, tiếp tục giả chết, liền nghe thấy nam nhân lạnh băng thanh âm, hiện tại như thế nào không xoay. Tô thanh nhiễm đấy lòng hư lệnh, vừa rồi quay người tử là vì trả thù hắn. Hiện tại còn vặn, chẳng lẽ là muốn ở trong quan tài động phòng sao. Trong lòng cũng không cấm buồn bực lên, lớn như vậy, lần đầu tiên tiếp xúc nam nhân ngoạn ý như này, không nghĩ tới là dưới tình huống như vậy. Nam nhân ánh mắt lánh trầm, liền ở nàng cho rằng hắn sẽ cùng nàng tính số khi, một đạo gió mạnh từ trước mặt sẽ qua, thực mau liền không có tiếng vang. Thời gian dần dần trôi đi. Tô Thanh Nhiễm đợi ước chừng 5 phút sau, trộn mở to mắt đánh giá, phát hiện kia nam nhân đã tử trong quan tài đi ra ngoài. Mới vừa ngồi dậy, Nguyên chủ thân phận ký ức liền toàn bộ dũng mánh vào nàng trong óc. Nguyên chủ tên là Tô Thanh Nhiễm, cùng nàng cùng tên. Là Đông Lâm quốc Tô đại tướng quân phủ Tam tiểu thư, tuy là thứ nữ, lại độc đến Tô đại tướng quân sủng ái, bởi vậy trọc đến mẹ cả ghen ghét. Thừa dịp tướng quân lão cha trấn thủ biên quan, mẹ cả ở nhà biến đổi pháp khó xử các nàng mẹ con. Ba ngày trước, Hàn Vương phủ truyền đến tin tức, nói là Hàn Vương đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hoàng thượng không tha Hàn Vương hoàng tuyển trên đường cơ khổ, liền hạ lệnh cùng Hàn Vương sớm có hôn ước tô ra đưa đi nữ nhi tuần táng. Mẹ cả không đành lòng thân sinh nữ nhi chịu chết, liền một ly rượu độc đem nguyên chủ lựa chết, đưa đi Hàn Vương phủ xứng minh hôn. Đem nguyên chủ ký ức qua một lần, tô thanh nhiễm cuối cùng minh bạch chính mình vì cái gì sẽ một thân áo cưới đỏ xuất hiện ở trong con tài. Chỉ là, không phải xứng minh hôn sao? Nàng này phu quân như thế nào là sống Chẳng lẽ kia nam nhân là cố ý giả chết Tô thanh nhiễm ánh mắt thu thu Mơ hồ cảm thấy việc này không đơn giản Xoa xoa mới vừa rồi bị đâm cho đau nhức thân mình Chậm rãi đứng lên Nguyên bản nàng ở trên mạng mua quyển sách Hôm nay ở nhà thu chuyển phát nhanh lại Thu được một khối mạc danh linh lùng ngọc bội Kiêu ngọc ở nàng lòng bàn tay đột nhiên nóng lên Nàng mắt tối sầm Lại lần nữa tỉnh lại Liền xuyên qua đến nơi này Trải qua cả đêm lan lộn Tô thanh nghiêm tâm tình căn bản không thể dùng đồ phá hoại tới hình dung. Bốn mắt nhìn quanh sau, nàng liền phát hiện một kiện làm nàng tuyệt vọng sự tình. Nàng vị kia xứng minh hôn quỷ trượng phu thế, nhưng đem nàng ném tại đây âm trầm trầm hoàng lang trung, một người chạy. Kinh ngạc ghé vào cực đại quan tài bên cạnh, đánh giá bốn phía hoàn cảnh, sau sống đột nhiên thoáng đi lên một mạt hắn ý. Tuy rằng hoàng lăng sửa chữa xa hoa đại khí, đây trời bạch ngọc thạch điêu khắc làm nơi này có loại nói không nên lời trang trọng. Chính là, lại trang trọng xa hoa Đây cũng là phân mộ, vẫn là cổ đại hoàng gia lăng mộ đàn. Nhìn chung quanh một đám bị cung phụng quan tài, tô thanh nhiệm trong lòng rất rõ ràng, nơi này trang đều là người chết. Nàng là pháp y hề, giải bao quá vô số người chết, nhà sắc càng là thường xuyên đi. Đối với người chết, thi thể, nàng sớm đã xuất hiện phổ biến. Chính là, trật đối mặt mấy chục cụ người chết quan tài, còn đều là không biết triều đại cổ nhân, cái loại này cuộc sống lạnh lẽo. chương năm, khỏe miệng đều giả phá. Chưa bao giờ có kia một khắc giống như vậy muốn mắng chửi người. Tô Thanh Nhiễm một bên chửi thầm, một bên cố sức bỏ ra quan tài. Từ kia bị cung phụng bạch ngọc trên đài cao nhảy xuống lúc sau, nàng ở bốn phía đi rồi một vòng, phát hiện nơi này quỷ dị lại lỗ trống hoàng Lang chung, thật sự chỉ có nàng một người. Thực rõ ràng, đường đi tới là phong kín, một đạo cửa đá che khuất sở hữu. Tô Thanh Nhiễm nghiên răng, dạo bước trở về. Nếu vừa mới kêu nam nhân có thể đi ra ngoài. Này hoàng lăng nội nói vậy còn có mặt khác cơ quan ám đạo. Cha nam. Tưởng tượng đến hắn liền như vậy một người đi ra ngoài, đem nàng lưu tại địa phương quỷ quái này, tô thanh Nghiễm liền nhịn không được mắng ra tiếng. Còn không phải là sờ soạn sao, liền như vậy muốn cho nàng chết ở chỗ này. Bóng đêm lạnh đạm, tinh nguyệt không ánh sáng. Gió lạnh từng trận, bốn phía một mảnh vắng vẻ không tiếng động. Một đạo gió mạnh sẽ qua, nam nhân cao dài thân hình ở trong bóng đêm kéo trường mục bức người khí chất làm người nam nhân này ở giơ tay nhấc chân chi gian đều có loại tôn hoa khí chẳng. Chư bỏ. Lỗ thai hắn ở tối nay không ngừng nóng lên. Đến tiếp ứng điểm, hắn trực tiếp xả rơi xuống trên người cái này đỏ thắm hỉ bảo. Một bạch y liền nam tử nhanh nhẹn đón nhận, ngầm ý cười, "Tứ ca." Ân. Quân khinh hàn mặt vô biểu tình. Bạch y liền nam tử nhìn chăm chú hắn thoát hỉ phục động tác, ý cười càng sâu, khởi làm cái gì? Ta cảm thấy tứ ca xuyên này thân quần áo khá xinh đẹp." Quân khinh Hàn nháy mắt liền lãnh trí sắc mặt, kia gió mát lãnh nạo khí chất, làm ở đây người đều cấm nếu Hàn. Bạch Y Nam tử lại cười càng là tùy ý, như thế nào? Thứ ca sinh khí, ta đảo cảm thấy thật không sai, không chỉ có quần áo không tồi, sống táng Hàn Vương phi cũng không tồi, hắn không sợ chết cắn trọng sống táng hai chữ. Trong ngay mắt, Quân khinh Hàn ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nói nhiều. Bạch Y Nhi Nam tử một chút cũng không sợ hãi, tiếp tục nhẹ cười. Tứ ca, ngươi kia hậu viện cũng chưa cái nữ nhân. Không nghĩ tới lần đầu tiên nhưng thật ra ở trong quan tài chạm vào nữ nhân, gì cảm giác. Khoe miệng đều rào phá, xem ra so với hắn tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Ở hoàng lang khi, hắn nhìn đến mở ra quan tài nội một màn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Đám kia thái dám nhìn không thấy, hắn ở góc độ nhưng thấy được rõ ràng, hắn này tứ ca lúc ấy thế nhưng đem lều chạy nhỏ cấp chi đi lên. Hiếm lạ, thật là hiếm lạ. Quân khinh hàn nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, trong phút chốc liền nghĩ đến vừa rồi ở trong quan tài. Nữ nhân kia thế nhưng còn dám trộm quay người tử treo chọc hắn. Nếu là làm cả triều văn võ biết hắn còn chưa có chết, hắn tỉ mỉ kế hoạch này vừa ra giả chết liền uổng phí. Ở hắn đạm mạc nữ nhân hơn 20 năm kiếp sống, vẫn là lần đầu tiên như thế lạnh ghét một nữ nhân. Quét mắt còn ở nghẹn cười quân nhẹ trần, lạnh leo ra tiếng, bệnh kinh phong, mang bắt vương ra đi bách hoa lâu cảm thụ cảm thụ. Đổi xong quần áo sau, xoay người đi xa. Quân nhẹ trần nháy mắt trắng mặt, đừng đừng đừng, tứ ca. Ta sai rồi còn không thành. Quân khinh hàn không để ý tới. Thứ ca, ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận. Quân nhẹ trần vội đuổi theo đi. Quân khinh hàn như cũ không lý. Bệnh kinh phong bất đắc dĩ nhỏ giọng mở miệng, bắt vương ra. Vương ra tức giận đến đem vương phi đều ném vào hoàng lăng tự sinh tự diệt. Ngài còn cái hay không nói, nói cái dở. Này không phải tìm được sao. Phía trước quân khinh hàn lại nghe câu kia tự sinh tự diệt, nhớ tới cái gì. Lạnh băng hát đồng, giờ khắc này, hơi không thể thấy ngưng ngưng Chương 6, không biết muốn phụ trách sao. Hoàng Lăng Trung. Tô Thanh Nhiễm bút ve một vòng lại một vòng, cũng không có tìm được Hoàng Lăng Trung cái gọi là ám đạo. Nhưng thật ra bụng ủ cục kêu cái không ngừng. Từ nàng bị mẹ cả rót một ly rượu độc lúc sau, nàng liền không còn có ăn cơm quá. Đã qua một ngày nhiều, như thế nào sẽ không đói bụng. Lại mệt lại mệt, Tô Thanh Nhiễm quả thực bị khí tặc. Em đẹp, nàng mạc danh xuyên qua đến một cái không biết tên triều đại liền không nói, còn bị người nhét vào quan tài minh hôn. Minh hôn còn chưa tính, nàng còn bị một cái cha vương gia đoạt nụ hôn đầu tiên, cùng hắn ở trong quan tài cảm thấy thẹn cọ sát. Này đó nàng đều có thể nhẫn, chính là hiện giờ nàng thế nhưng muốn tại đây âm trầm trầm hoàng lăng bị sống sờ sờ đói chết. Nàng mới trở thành chủ kiểm pháp y lì không lâu, là toàn bộ tỉnh thính nhất có tiềm lực, chết ở cái này địa phương quỷ quái, rất đáng tiếc. Nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa đứng dậy tìm kiếm ám đạo, thậm chí đánh bạo đi đến từng tòa lang mộ chỗ. Thấy bài vị trước cung phụng cống phẩm, tức khắc trước mắt sáng ngời. Tiếp theo, mắt Vượng một rũ, liền phát hiện lăng mộ sau đốn lượn một cái thông hướng Hà Tiểu Đạo. Nơi này tự hồ có thể đi. Tô Thanh Nhiễm minh bạch tại đây loại dày đặc cơ quan cổ đại Hoàng Lăng Trung, chỉ có thể đi người phi thường lộ tuyến. Bực mình buồn bắt đầu cởi quần áo, rương ra váy dài, theo thừa áo ngoài từng cái ném xuống đất. Nơi xa cơ quan môn sau lưng, lộn trở lại tới quân nhẹ chân nhìn đến Hoàng Lăng nội một màn, kinh ngạc nhìn bên người trầm lãnh nam nhân liếc mắt một cái, bay nhanh rũ xuống mắt, tứ ca, này" Quân Kinh Hàn sắc mặt phát trầm. Lúc này, Tô Thanh Nhiễm căn bản không biết có người ở đánh giá, đem hỷ phục bỏ đi sau, lấy ra một kiện nhẹ nhất mỏng báy, dầm vài cái sẽ ra một khối cực đại vải vóc. Dừng một chút, ở bài vị trước thật sâu cúc mấy cung. Cái này hành vi, làm quân nhẹ trần lại lần nữa kinh ngạc, tứ ca, ngươi này vương phi đang làm cái gì. Quân Kinh Hàn nhìn bên kia cử chỉ quái dị nữ nhân, ánh mắt sâu thảm. Liên ở hắn chuẩn bị đem người mang ra tới khi... Tô Thanh Nghiễm hành vi liền hoàn toàn đem hắn sắc mặt xanh mét. Không lưng lúc sau, Tô Thanh Nghiễm móng đuốt rối ra, nhanh nhẹn đem cống phẩm cuốn đi. Tiếp theo, nàng liền một bên không lưng, một bên đem cống phẩm nhét vào trong bào quần áo. Bất quá một lát, nàng trong tay tay nải cũng đã bị tắc đến tràn đầy. Các vị, các vị lao tổ tông, ta biết ta ăn các ngươi đồ vật không tốt, nhưng là các ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách các ngươi cái kia cha nam tử tôn, ai làm hắn đi ra ngoài không mang theo ta. Tô Thanh nói ôm tay lại Ngồi trên mặt đất, chảo quá một cái quả táo, ở bên hông vải dệt thượng cọ cọ, liền trực tiếp khai ăn. Nàng thật sự đói bụng. Cơ quan ngoài cửa, quân nhẹ trần xuyên thấu qua lỗ nhỏ nhìn một màn này, bả vai không được kích thích, túi đầu bật cười. Nguyên lai like đây mới là cởi quần áo mục đích. Quân khinh hàn đôi tay phủ sau, đáy mắt dần dần súc hàn băng. Túc mục trang nghiêm hoàng lăng, giờ phút này bị nữ nhân này đạp hư không có nửa điểm hoàng gia tôn nghiêm. Thiên uy ở đâu? Nhoáng lên mắt thời gian. Tô Thanh Niệm đã gặm xong rồi một con quả táo, trong miệng còn ở lại nhảy mắng. Chết cha nam, miệng cũng hôn, ngực cũng sờ soạng, kết quả không dên một tiếng đem ta bỏ xuống liền đi rồi. Có phải hay không nam nhân, không biết muốn phụ trách sao. Chết cha nam, xứng đáng tuổi xuân chết sớm, đời này đều không đảm đương nổi hoàng đế. Tô Thanh Niệm tiếp tục gặm quả táo, cắn đến giòn, mang theo đầy ngập phẫn hận. Ngoài cửa quân khinh hàn khẩn nắm chặt năm ngón tay, khớp xương nắm đến trở nên trắng, sắc mặt trầm lạnh như băng. Chương bảy, ngươi nói ta là người hay quỷ. Ba ngày sau, thần dương cương mới vừa dâng lên, mưa móc trong suốt chuế ở Thảo Tiêm Nhi. Đầu mùa xuân sang sớm, liêu hẳn ý. Tô thanh nhiễm chậm chậm từ hoàng lang nội bò ra tới, nhìn tia nắng ban mai, tức hát thở hát ra. Lại thấy ánh mặt trời cảm giác thật tốt. Nàng xoa xoa cái chán mồ hôi mỏng, một tay đem phát gian cắm cỏ khô nổ. Này ba ngày, người không người, quỷ không quỷ, đầu không sơ, mặt không thấy Tô Thanh Nhiễm chưa từng như thế chán ghét quá một người nam nhân, giờ khắp này, thật là hận không thể bóp chết hắn. Đáng chết Hàn Vương, chết cha nam. Căn bản liền không phải cái nam nhân. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vợ đến nơi từng người phi, quả thực không giả. Huống chi, bọn họ vẫn là minh hôn phu thê. Dù sao, bọn họ sống núi xem như kết hạ. Tô Thanh Nhiễm vừa đi, một bên mắng, trong đầu đối với người nam nhân này ký ức dần dần rõ ràng lên. Hàn Vương, quân Kinh Hàn. Đế bốn tử, văn thao võ lược, lòng dạ thiên hạ, 15 tuổi xa trường điểm binh, 18 tuổi nhất cử đánh tới Bắc Minh, khai thác đông lâm từ trước tới nay lớn nhất danh giới. 20 tuổi, nhập miếu đường, hiệp trợ hoàng đế sửa trị tham hủ, hương khoa cử. Chính là thiên cổ kỳ tài, là hoàng đế đông đảo hoàng tử trung danh vọng cao nhất. Tô thanh nghiệm nhân răng, lại như thế nào ưu tú, cũng không thay đổi được hắn cha nam bản chất. Ba ngày qua này, nàng trừ bỏ lên đường, đều ở cân nhắc xuyên qua một chuyện. nghĩ tới nghĩ tới lui. Nàng chắc chắn chính mình là bởi vì kia khối quỷ dị linh lung ngọc mới có thể xuyên qua, cho nên nàng suy đoán kia ngọc bội chính là nàng xuyên qua môi giới. Nhìn nhìn chính mình này phúc tiểu thân thể, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là làm chính mình ở thế giới này trước sống sót, sau đó tìm được kia khối linh lung ngọc, phản hồi hiện đại. Hạ quyết tâm, Tô Thanh Nhiễm nhìn về phía đế đô phương hướng, ánh mắt thu thu, chiều ra chung đi đến. Từ Hoàng Lăng đến Tô Tướng Quân Phủ, Tô Thanh Nhiễm suốt đi rồi một ngày. trên đường còn đi tranh tiệm quần áo, đặt mua một bộ quần áo. lúc chẳng vạng, nàng mới rửa vào trong đầu ký ức, trôi dạt từ từ đi tới tướng quân phủ ngoại. nhìn thủ vệ gia đình, nàng trực tiếp vòng tới rồi hậu viện phương hướng. hai chân vừa dẫm, trèo tường mà nhập, trộm lưu đi vào. nguyên chủ trong viện, giờ phút này còn chi linh đường. bởi vì nàng là minh hôn duyên cớ, ở cổ đại này còn xem như hỉ sự, căn bản không có khả năng bốn phía khóc náo, linh đường thiết đến hẻo lánh, cũng chi rất nhỏ. nhìn bài vị thượng tên của mình. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được trĩu trĩu khoe môi. Nàng đang chuẩn bị tiến nội thất, tìm kiếm mẹ để hạ di nương, liền nghe thấy nàng khuê phòng nội lại truyền đến vài tiếng chuông hoa thanh âm. Thoáng nhíu mày, nhấc chân đi vào. A. Nha Hoàn thấy nàng, kinh tủng ra tiếng, liên tục lũi về phía sau. Tam, Tam tiểu thư. Đang ở nàng trong khuê phòng la lối khóc lóc dọn đồ vật tứ tiểu thư Tô Thanh Vân nghe tiếng chiều nàng xem ra, trong tay ôm ngọc Như Ý bông dưng ngã trên mặt đất, nắc. Tô. Tô Thanh Nhiễm Ngươi, ngươi là người hay quỷ nàng run run rẩy rẩy nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Tứ muội muội, ngươi nói ta là người hay quỷ? Ngươi, ngươi đừng tới đây, Tô Thanh Vân bị dọa đến kêu thảm thiết. Tứ muội muội như vậy gấp không chờ nổi tới đoạt đồ vật. Lúc này, Tô Thanh Nhiễm nhìn trước mắt người, lồng ngực nội mạc danh cảm nhận được một mạt phấn uất. Bởi vì nguyên chủ được sủng ái, cho nên nàng tướng quân cha sợ nàng chịu ủy khuất, luôn là đem thứ tốt trước cố nàng. Ngày thường, Tô Thanh Vân liền thích từ nàng nơi này dọn đồ vật. Không nghĩ tới lúc này đây, nàng thế nhưng đem nàng trong phòng đồ cổ ngọc khí đều dọn cái không. Mấy thứ này vốn dĩ. Vốn dĩ nên là của ta, ngươi một cái thứ nữ, cũng có thể nhận được hời. Tô Thanh Vân tuy rằng sợ hãi, nhưng thanh âm trước sau như một chuông hoa. Đúng không? Tô Thanh nhiễm chậm rãi đến gần. Chương 9, ngươi là không cho phép tồn tại. Lục tay háo thấy Tô Thanh Vân trên chán một bãi huyết, tức khác sợ tới mức hoang mang lo sợ, tứ tiểu thư nàng. Không có việc gì, không chết được. Tô Thanh Nhiễm nói phòng khinh vân đạo. Lục tay háo tiểu tâm đi lên tới, đánh bạo xem nàng, tiểu. Tiểu thư, ngươi. Ta không chết. Thật sự sao? Lục tay háo kích động lên, đáy mắt phiếm ra lệ quang. Tô Thanh Nghiễm gật đầu, nhìn nàng mặt, nhịn không được động lòng chắc ẩn, có dựa sao, đi trước thượng một chút. Nô tỳ không có việc gì, tiểu thư đừng lo lắng. Lục tay háo nhìn không được gật lệ, sau đó một phen giữ chặt Tô Thanh Nhiễm, tiểu thư, nô tỳ mang ngải đi gặp Hạ Di Nương. Phong nội, hạ di nương hai mắt khóc đến lại hồng lại sưng, sắc mặt tiểu tụy, hình dung tiểu tụy. Nam ở trên giường, không có nửa điểm sinh cơ, vẫn như cũ đắm chìm ở tang nữ bi thương. Dương trước, nha hoàng chầu bà đang ở hầu hạ, sắc mặt một mảnh bi thương. Châu bà tỉ tỉ. Lục tay háo kích động gọi một tiếng. Nghe tiếng xoay người, Châu bà thấy tô thanh nhiễm khiếp sợ mở to hai mắt, tiểu thư. Châu bà tỉ tỉ, tiểu thư không chết. Lục tay háo nói lại nhịn không được khóc lên. Châu bà cuốn quýt chào đón, nắm tô thanh nhiễm tay, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, lúc này mới tin. Tiểu thư tồn tại thật tốt nàng nói đấy mắt nhịn không được đã ướt nước. Tô thanh nhiễm ngước mắt nhìn về phía trên giường hạ di nương, trong lòng mạc danh nặng chỉ ư, di nương nàng. Tiểu thư, ngươi bị đưa đi xứng minh hôn sau, di nương nàng vẫn luôn ở khóc, thương tâm quá độ, ngất đi rồi rất nhiều lần. Tô thanh nhiễm liếm mắt, giơ tay khắp hạ di nương người chung. Thức mau, sắc mặt tái nhật hạ di nương từ từ chuyển tỉnh. Thấy tô thanh nhiễm, phản phất nằm mơ giống nhau, nàng nắm chặt tay nàng, nhiễm nhi, là người sao? Di nương, là ta, ta đã trở về. Cảm thụ được nàng lòng bàn tay độ ấm, hạ di nương nước mắt ngăn không được rơi xuống, một câu cũng nói không nên lời. Chầm rãi ngồi dậy, trực tiếp đem tô thanh nhiễm ôm ở trong lòng ngực. Một chút ôm chặt, sợ lại mất đi nàng. Di nương, đừng lo lắng, ta thực hảo. Nhìn hạ di nương, tô thanh nhiễm không cấm nghĩ tới chính mình mẫu thân, nhìn không được ca nùi nàng. Niễm Nhi, ngày đó phu nhân rõ ràng cho ngươi huy động, còn cùng Hàn Vương hợp táng đưa vào Hoàng Lăng, lại như thế nào sẽ? Đối mặt Hạ Di Nương quan tâm, Tô Thanh Niệm Thiển Thanh nói, tuy rằng bị mẫu thân huy động, nhưng là ta may mắn còn sống. Sau đó, nàng đem Hoàng Lăng phát sinh sự tình giản lược nói một lần. Tự nhiên, ở trong quan tài cùng Cha Vương gia cọ sát sự tình bị nàng bỏ bớt đi. Hạ Di Nương nghe vậy tức khắc chắp tay trước ngực, không ngừng niệm Á Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ. Sau một lúc lâu. Nàng mới chú ý tới lục tay áo bị đánh sưng mặt, có phải hay không tứ tiểu thư lại tới nữa? Lục tay háo gật đầu, cắn môi, tứ tiểu thư khinh người quá đáng. Vài thứ kia nàng muốn khiến cho nàng dọn đi, dù sao tướng quân đã trở lại, nàng còn phải đưa về tới, hà tất cùng nàng tranh chấp. Người xem người mặt, bị đánh thành bộ dáng gì? Hạ Di Nương nhịn không được thở dài. Nàng là cái nhu nhược tính tình, từ trước đến nay không tranh. Tô Thanh Nhiễm nhịn không được nhíu mày, Di Nương, về sau Nhiễm Nhi ở tuyệt không làm Tô Thanh Vân lại khi dễ chúng ta thu Thanh Viện. Nàng không phải nguyên lai like cái kia nhu nhược hảo khinh Tô Thanh Nhiễm, về sau chỉ cần có người tìm tra, nàng tất nhiên hung hăng còn trở về. Hạ Di Nương nghe vậy, có chút kinh ngạc, vẫn như cũ ôn nhu khuyên bảo, nhiễm nhi, chúng ta không cần thiết cùng nàng tranh, chỉ cần ngươi khỏe mạnh bình an liền hảo. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, nàng thần sắc đột nhiên biến đổi, nhiễm nhi, ngươi vừa mới nói, Hàn Vương bị táng ở Hoàng Lăng. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, Nàng cũng không có đem kia cha nam giả chết sự tình nói cho nàng. Hạ Di Nương hốc mắt lại là đỏ lên, nhiễm nhi, ngươi là cho Hàn Vương xứng minh hôn, hiện giờ Hàn Vương đã chết, ngươi là không cho phép tồn tại. Chứ mười va chạm bổn vương còn dám trốn. Không, không cho phép tồn tại. Tô Thanh Nhiễm hắc đồng đống dưng co rụt lại. Là, nếu là bị người khác biết ngươi còn sống, nhất định sẽ lại lần nữa đem ngươi đưa vào hoàng lăng. Hạ Di Nương bi u ra tiếng. Tô Thanh Nhiễm nhìn nàng đấy mắt nước mắt. Ánh mắt hơi ngưng. Thoáng tưởng tượng, liền minh bạch. Từ cấp quân khinh Hàn xứng minh hôn kia một khắc, nàng ở thế giới này cũng đã xóa tên. Hiện giờ, tại thế nhân trong mắt, nàng là cái người chết, làm sao có thể một lần nữa hiện thế? Chính là, chính là Hàn Vương kia cha nam rõ ràng liền không chết. Trời cao vì cái gì muốn như vậy hố nàng. Thật vất vả từ Hoàng Lăng nội bò ba ngày mới nhặt về một cái mệnh, kết quả lại bị báo cho nàng không thể sống. Giờ khắc này, Tô Thanh Nhiễm tâm tình quả thực ngọa tạo không muốn không muốn. Nhớ tới hàn vương kia cha nam, nàng hận không thể đem hắn lột ra rút gân. Này hết thể đều là hắn làm hại. Nhiễm nhi, người không thể lưu tại tướng quân phủ, bị phu nhân phát hiện, chính là một cái chết. Hạ Di Nương không tha nắm tô thanh nhiễm. Cường trống xuống giường, lấy ra quần áo đồ tế nhuyễn cho nàng đánh cái tay mải. Lúc này, bên ngoài truyền đến ồn ào thanh, chầu bà có chút lo lắng, Di Nương, tiểu thư, nô tỉ đi nhìn một cái. Bất quá một lát, nàng cuống quýt chạy vào, tiểu thư đi mau là phu nhân mang theo gia đình triều bên này. Hạ Di Nương nghe vậy, tâm tức khắc nhắc lên, Niệm Nhi, ngươi đi trước Giàng Châu tổ chạch tránh một chút, chờ cha ngươi đã trở lại, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, nhất định phải sống sót. Di Nương, ta sẽ trở về xem ngươi, ngài bảo trọng. Nhìn Hạ Di Nương nước mắt giàn rủa, tô thanh nhiễm nhịn không được toan hốc mắt. Ở đại phu nhân lâm thị tới rồi thu thanh viện phía trước, tô thanh nhiễm kéo tay lại biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Giá. Cấp lệ tiếng võ ngựa vang vọng chu tức đường cái, người đi đường sôi nổi né tránh. Tô Thanh Nhiễm một thân nam trang, chán đến chết đi ở trên đường cái, giống như một con cô điểu, thần sắc quỷ bại. Chỉ cảm thấy phía sau căng thẳng, đầu vai con tay nải đã không thấy tâm hơi. Người nọ thấy nàng quay đầu lại, xách tay nải liền chạy. An trộm, đứng lại. Tô Thanh Nhiễm hung hăng nhăn lại tinh tế mày đẹp, trực tiếp đuổi theo. Ở thế giới này, liền cái tiểu mau tặc đều phải khi dễ nàng. Bị trộm đi chính là nàng sở hữu gia sản nàng vận khí còn có thể hay không lại bối một chút. Lộc cục, tiếng võ ngựa càng ngày càng gần, càng ngày càng cấp. trên lưng ngựa nam nhân một thân cẩm y rìa biểu tình kiệt ngạo. nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt hai người, không hề có thả chậm mã tốc, trực tiếp va chạm qua đi. rốt cuộc bắt được người. tô thanh nhiễm nhìn phía trước căn trộm, cánh tay dài dỗi ra đem tay nải đoạt lại đây. t, tuấn mã tới gần, hí vang một tiếng, ở nàng trước mặt dơ lên võ ngựa, phảng phất tiếp theo nháy mắt liền phải đem nàng sinh sôi đạp chết. Tô Thanh Nghiễm ý thức được nguy hiểm thời điểm đã không kịp rời đi, vó ngựa đã bắt đầu rơi xuống. Ánh mắt châm xuống, không rảnh lo rất nhiều, ngay tại chỗ một lần, khám khám né qua. May mắn ở tỉnh tĩnh khi, nàng đi theo đặc cảnh luyện 2 năm gần người cách đấu, cũng huấn luyện ra nhanh nhẹn phản ứng lực, bằng không hôm nay liền phải bệnh tang vó ngựa. Nhưng mà, nàng còn không có tới kịp đứng dậy, một đạo lãnh tiên liền đem nàng ném phi, va chạm buồn vương, thế nhưng còn dám trốn. A! Bay thẳng đến tường đá bay qua đi. Tô Thanh Nhiệm kinh hô một tiếng, theo bản năng duỗi tay chống đỡ mặt tường. Ai ngờ thân mình rơi xuống khi, nàng trực tiếp đem trên tường mới vừa dán lên bố cáo cấp xé xuống dưới. Cảm thụ phía sau lưng bị roi chịu đến địa phương nóng rất đau, Tô Thanh Nhiệm hai tròng mắt níu lại, trực tiếp đem bố cáo đòn lên, chiều mã chân ném đi. Thanh! Liệt trước ngựa chi đau đớn chấm đất, trên lưng ngựa người trực tiếp tài đi xuống, quăng ngã cái hình chữ X. chương 11, nguyên chủ mắt đến nhiều hạt. Người nam nhân này ở phố xá mất phóng ngựa. Rõ ràng không đem mạng người để ở trong lòng. Vừa mới nàng rõ ràng tránh thoát, hắn vẫn cứ không buông tha nàng, thật là tâm tư ác độc. Tô Thanh Nhiễm nhìn ngã trên mặt đất nam nhân, hư lệnh một tiếng, bối thượng bao vải trùm liền chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Nghe được nam nhân lễ mắng thanh, Tô Thanh Nhiễm bước chân dừng một chút, xoay người sang chỗ khác. Thấy người nhỏ, nàng tức khắc ngây ngẩn cả người. Cẩm Ý kia nam tử, kim quan đanh ngọc, mắt phượng hẹp dài, môi hồng răng trắng bộ dáng giống như họa người trong. Mặc dù một thân cho bụi, cũng chút nào không hiện chật vật Tô Thanh nhiễm kinh ngạc không phải nam nhân Tuấn Mỹ tướng mạo Mà là người này nàng nhận được, đúng là Tô Thanh Vân trong miệng lục vương gia Lục vương gia quân nhẹ nam, là đương triều sủng phi vân quý phi chi tử Phong lưu phong khoáng, Tuấn Mỹ vô song, là đế đô đệ nhất Mỹ Nam Cũng là đế đô muôn vàng thiếu nữ tình nhân trong ngậu Trên thực tế quân nhẹ nam bất quá háo sắc ăn chơi chắc táng Thường xuyên lưu luyến pháo hoa chỗ Đến nỗi nhân phẩm Hôm nay càng là làm nàng đổi mới đối cha nam nhận thức. Không muốn sống nữa, dám ám toán buồn vương. Quân nhẹ nam biểu tình lãnh nạo. Vương ra tất nhiên nhìn lầm rồi, tiểu nhân một giới thư sinh, tay trói gà không chặt, như thế nào có thể ám toán vương ra đâu. Tô Thanh Nhiễm ra vẻ sợ hay nói. Nàng là từ người nam nhân này sau lưng ra tay, cho nên hắn căn bản không có thấy. Quả nhiên, nam nhân ngưng ngưng thần, nắm roi lược một chần chờ. Tô Thanh Nghiễm vừa muốn tiểu tâm rời đi, nên diện đó là một roi. Nàng cuốn quyết tránh đi, nhịn không được những mi Bất luận có phải hay không ngươi, va chạm bổn vương sẽ phải chết Quân nhẹ nam tựa hồ bởi vì từ trên lưng ngựa ngã xuống Không nhịn được mặt mũi bắt được tô thanh nhiễm không bỏ Vương ra tha mạng, tiểu nhân đã chết không quan trọng Nếu là tổn hại ngài hiền danh liền không đáng Tô thanh nhiễm vội vàng đuốt mông ngựa Lúc này, nàng trong lòng nhịn không được căm giận Thích như vậy cha nam nhân, nguyên chủ mắt đến nhiều hạt Quân nhẹ nam dơ roi muốn sát tô thanh nhiễm bên cạnh người không có một cái giáng quảng, xôi nổi tránh còn không kịp. Một cái nha dịch đi đến lộ trung ương đem tô thanh nhiễm đoàn thành một đoàn bố cáo nhặt lên, sau đó ngay thẳng đi đến cách đó không xa xe ngựa bên, túi người nói, đại nhân, vừa rồi một vị công tử đem bố cáo bóc. Tiếp theo, một con khớp xương rõ ràng bàn tay to đẩy ra màn xe, đem bố cáo đổ tiếp qua đi, mộ dung, này bố cáo không phải bị người bóc, là bị người đập hư. Bị gọi mộ dung nam nhân quét mắt bố cáo, lạnh, lạnh hỏi người đâu Thanh âm lạnh lẽo, hơi mang tư tính, một mở miệng đó là tôn cuồng vô song, tự phụ thiên thành. Bên ngoài đứng ở nha dịch không dám cùng chi đối diện, chỉ vào tô thanh nhiệm thân ảnh, ở nơi đó, lục vương ra muốn giết hắn. Trong xe ngựa hai người toàn theo tầm mắt nhìn lại, thanh y lìa nam tử nhàn nhạt mở miệng, mộ dung, ngươi xem, hiện giờ lục vương ra càng thêm tiêu ngạo. Mộ dung triệt không có để ý quân nhẹ nam, thấy tô thanh nhiễm kia trương trắng nón mặt, thân mình rõ ràng cương một chút. Chăm dặm, ngươi qua đi một chuyến đem người mang lại đây. Trâm Dám Hách gật đầu, đúng vậy. Đối mặt Lên Thiên, Tô Thanh Nhiệm không được né tránh, hoàn toàn chọc giận quân nhẹ Nam. Buồn vừng, roi, ngươi cũng dám trốn. Tô Thanh Nhiệm nhíu mày, này nam nhân có phải hay không có bệnh, nàng không né mới là ngốc tử được chứ. Mấy roi đều phát không nhìn ven đường mấy cái nha dịch, quân nhẹ Nam Việt phát cảm thấy thật mất mặt, thủ hạ roi càng hung hiểm hơn. Bang. Trăm Dám Hách vì Tô Thanh Nhiệm tiếp được roi giải, nhìn về phía quân nhẹ Nam, Lục Vượng ra. Thủ hạ lưu người, trăm dặm hách, ngươi thật to gan, dám nhúng tay bổn vương sự tình. Quân nhẹ nam tức giận, lục vương gia, hắn là ta đại lý tự người. Trăm dặm hách nhìn về phía tô thanh nhiễm, chương 12, nghĩ đến đại lý tự làm nỗ tác, hắn là đại lý tự, hắn vừa mới bóc báo cáo, liền xem như vào đại lý tự. Trăm dặm hách nói được ôn hòa, tô thanh nhiễm hơi hơi có chút lăng, nàng vừa mới bóc cái gì? Trăm dặm hách, ngươi đây là lừa dối bổn vương sao? côn nhẹ nam lãnh phúng một tiếng, nói cho mộ dung triệt, người này buồn vương muốn. thế tử gia liền ở bên trong tiệu lục vương gia nếu là muốn người, không bằng tự mình đi nói đi. trăm dặm hách không nhanh không chậm, sâu kín nhìn về phía một bên xe ngựa. quân nhẹ nam hắc đồng co rụt lại, ánh mắt ám liễm, mộ dung triệt thật lớn cái giá, người của hắn mạo phạm buồn vương, hắn không cho buồn vương một cái cách nói, chẳng lẽ còn muốn cho buồn vương đi thỉnh hắn? lục vương gia bất giận, hoàng thượng đặc xá, thế tử chỉ cần hướng hoàng thượng một người chào hỏi. Thanh thanh lãng lãng một câu tức khắc làm quân nhẹ nam sắc mặt cứng đờ. Đích xác, mộ dung triệt không chỉ có là đại lý tự khanh, ninh an hầu phủ thế tử, càng là thiên cơ các các chủ, chỉ mặc cho hoàng đế một người, địa vị càng là siêu thoát đủ loại quân lại. Phu hoàng coi trọng hắn lại như thế nào? Chẳng lẽ bổn vương đánh giết cái tiện dân còn cần trinh đến hắn đồng ý? Lục vương gia chẳng lẽ là đã quên, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Vừa vạn thế tử trong khoảng thời gian này rảnh rỗi, nói vậy có công phu xử lý trong kinh việc vật đánh. Chăm dặm hoách như cũ không ôn không hỏa. Con nhẹ nam sắc mặt biến đổi, hung hăng ngưng mi, ừ chúng ta chờ xem. Hắn tự giác trên mặt không nhìn được, thân hình chật lóe trực tiếp xảy bước lên lưng ngựa. Tô thanh nhiễm nhìn hắn từ trước mặt xẹt qua, đáy mắt xẹt qua châm trọc. Vừa rồi còn không ai bị nổi lục vương ra, không nghĩ tới bị người hai câu lời nói liền cấp dòa sợ. quân nhẹ nam ngồi ở trên lưng ngựa, hai tròng mắt hiếp lại. Nếu là hắn không có nhìn lầm, vừa rồi cái kia tiểu tử đáy mắt là một mảnh khinh miệt Hắn đột nhiên cảm thấy kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ có chút quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Chuyến mắt nhìn lại, Tô Thanh Nghiễm lại chỉ chừa cho hắn một trương thẳng thắn phía sau lưng. "Cảm ơn ngươi." Ngay bên tai tiếng vó ngựa xa dần, Tô Thanh Nghiễm hướng chăm Dặm Hách nói lời cảm tạ. "Vừa mới là ngươi bóc bố cáo." Tô Thanh Nghiễm chần chờ một chút, gật đầu. "Chính là, nàng không phải cố ý." "Đi theo ta thấy thế tử." Chăm Dặm Hách không có cho nàng giải thích cơ hội, ném xuống một câu, lập tức tránh ra. Tô Thanh Nhiệm nhấp môi theo đi lên, đi vào một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa trước, dừng lại bước chân. Thế tử ở bên trong, vào đi thôi. Chăm dằm hách lưu tại bên ngoài, tự mình lái xe. Tiến vào xe ngựa, một mặt thấu cốt lạnh lẽo tức khắc bao phủ nàng, lạnh băng hơi thở lệnh người không rét mà run. Ngước mắt, một trương mang theo thiết diện cụ mặt liền ánh vào mi mắt, bằng thêm vài phần lạnh lẽo. Nam nhân một bộ màu đỏ tía, ngọc quan vấn tóc, tôn quý vô song. Tô Thanh Nhiệm đấy lòng đống chốc run lên, túi đầu Cố ý thêm thô thanh âm, gặp qua thế tử. Thông qua vừa rồi quân nhẹ nam cùng chăm giảm hách đối thoại, nàng ở trong lòng liền đem trước mắt này nam nhân tin tức trải vớt rõ ràng. Mộ Dung Triệt, Ninh An Hầu cùng trường bình trưởng công chúa tri tử, luôn luôn hỉ nộ vô thường, nhưng lại xử án như thần, bởi vì hàng năm mang thiết diện cụ, lại luôn luôn không nói tư tình, cho nên đại gia liền xưng hô hắn vì thiết diện vô tình. Nghe nói, này mộ Dung Triệt còn có cái đến không được đam mê, xu hướng rơi tính không thế nào bình thường, pha ái Nam Phong. Tô Thanh Nhiễm trộm đánh giá, cái này lạnh băng nam nhân tựa hồ thấy thế nào cũng không giống như là hảo long dương người. Ngươi nghĩ đến đại lý tự làm nô tác. Nam nhân Thanh âm còn cú ẽ, lại liêu nhân bên hai. Tô Thanh Nhiễm chỉ cảm thấy hắn Thanh âm phản phất có chút quen thuộc, ý thức được hắn ý tứ trong lời nói, tức khắc kinh ngạc ra tiếng, nô tác. Chương 13, chẳng lẽ phải làm nam sủng. Như thế nào, ngươi bóc bố cáo, không biết là cái gì sao. Mộ dung triệt thình lình liếc qua đi liếc mắt một cái. Xuyên thấu qua âm hàn thiết diện cụ, phản phất ánh mắt cũng độ băng sương xem đến Tô Thanh Nhiễm đáy lòng lạnh cả người. Nhưng mà, nàng đối thượng cặp kia sâu thẳm đồng, lại có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nam nhân rối ra tay, đoàn thành đoàn bố cáo liền ném lại đây. Tô Thanh Nhiễm nhận ra tới, cái này bố cáo đúng là nàng vừa mới đoàn lên. Trầm rãi triển khai, thấy mặt trên nội dung, hai mắt tức khắc sáng ngời. Đây là một chương đại lý tự chiêu ngỗ tác bố cáo. Ngỗ tác ở hiện đại còn không phải là pháp y lìa sao? chẳng lẽ nàng tùy tay một xé liền xé một chương pháp y gì thông báo tuyển dụng? tô thanh nghiễm có chút kích động, ở hố cha trên đường đi rồi lâu như vậy, trời cao rốt cuộc chiếu cố nàng. pháp y lìa, đây chính là nàng ăn cơm nghề chính. tô thanh nghiễm nghĩ nghĩ, lập tức quyết định muốn lưu tại đại lý tự làm nỗ tác. tối hôm qua, hạ di nương làm nàng đi giang châu tổ trạch tranh lẽ nàng nghĩ nghĩ lựa chọn từ bỏ. giang châu đường xa, trên người nàng ngân lượng căn bản là không đủ. Hơn nữa tô ra tổ trạch thập phần hẻo lánh nàng một nữ tử tới đó, sinh kế đều là cái vấn đề. Vẫn là làm ngỗ tắc đáng tin cậy Húng chi, lưu tại đế đô, cũng phương tiện tìm nàng cha lão công. Cái này đem nàng làm hại người không người, quỷ không quỷ nam nhân, tuyệt không có thể liền như vậy tính. Nhìn nàng đáy mắt cơ hồ muốn tràn ra tới hưng phấn, mộ dung triệt hắc đồng rụt rụt, thấy rõ. ân ta nguyện ý. Tô thanh nhiễm thật mạnh gật đầu. Người biết ngỗ tắc là làm gì đó sao? Mộ Dung Triệt bưng lên chén trà nhàn nhạt suy khẩu, tự nhiên là nghiệm thi. Nhắc tới nghiệm thi, Tô Thanh Nhiệm khôn kể kích động, hai tròng mắt cơ hồ muốn phát ra quang tới. Mộ Dung Triệt nghe vậy, bưng chung trà tức khắc cứng lại, tựa hồ có chút kinh ngạc. Sâu kín nhìn thẳng nàng cánh mũi phía dưới dán lên đi diều mép, Đại Lý tự không cần tiểu bạch kiểm làm nỗ tác. Này cũng là bị lý do cự tuyệt. Tô Thanh Nhiệm vội thỉnh cầu, Thế tử, ta không sợ khổ, không sợ mệt nghiệm thi kinh nghiệm phong phú. Buồn thế từ nơi này thiếu cái gã sai vặt, ngươi có bằng lòng hay không? Cái gì? Tô Thanh Nhiễm đầu nhất thời chuyển bất qua tới, đây là ngỗ tác thu nhỏ từ tiết tấu sao. Nhìn nam nhân đánh giá, nàng đột nhiên nhớ tới hắn hảo nam phong sự tình, trong lòng đột nhiên một trận ác hàn. Tiểu Bạch Kiểm không thể làm ngộ tác, chẳng lẽ phải làm? Nam sủng. Tô Thanh Nhiễm cuốn quyết đem trong đầu ý tưởng đuổi ra đi, không thể tuyển ngộ tác sao? Chỉ có gã sai vặt. Mộ dung triệt thanh âm lãnh đạo. Dừng xe ta muốn đi xuống. Tô Thanh Nhiễm một phen phất lái xe mảnh, đối bên ngoài chăm rằm hách mở miệng. Mộ Dung Triệt cũng không ngăn cản, trực tiếp phân phó, đem người đưa đi lục vương phủ. Tô Thanh Nhiễm vừa mới đứng dậy, nghe tiếng lại ngồi xuống, nhìn tự phụ nam nhân, bất mãn, ngươi có ý tứ gì? Không phải bổn thế tử người, không cần thiết bảo. Ngươi, người này không phải cương trực công chính đại lý tự khanh sao? Như thế nào một bụng ý nghĩ xấu tính kế nàng đâu? Nàng nếu là đi lục vương phủ, còn có đường sống sao? Châm dặm, làm nàng đi xuống. Châm đã, chúng ta. Nói chuyện. Tô Thanh Nhiễm ngồi bất động. ân, Ta nguyện ý. Làm gã sai vặt. Những lời này, nàng nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Cấp bổn thế tử thêm trà. Mộ dung triệt nhàn nhạt phân phó. Tô Thanh Nhiễm hơi hơi sửng sốt một chút, này liền bắt đầu nổ dịch nàng. Bổn thế tử gã sai vặt cần thiết muốn cơ linh. Mộ dung triệt quét nàng liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu. đúng vậy. Tô Thanh Nhiễm biểu môi, vì hắn thêm trà. Không cần quá vẹn toàn. Vừa dứt lời, Tô Thanh Nhiễm cũng đã thêm đầy cái ly, nàng tiểu tâm đưa qua đi, thế tử, đã đầy, ngươi liền tạm chấp nhận một chút. chương 14, còn tưởng nhào vào trong lực. Đổ, một lần nữa thêm. Nam nhân mỹ mắt chưa ngân một chút. Thật đúng là khó hầu hạ. Bánh xe không biết cán tới rồi cái gì, sốc nảy một chút, Tô Thanh Nhiễm trong tay nước trà còn không có tới kịp đảo rớt, liền toàn bộ chiếu vào mộ dung triệt trên người. T. Tô Thanh Nhiễm kinh hô một tiếng, nhịn không được hút khẩu khí lạnh. Nhìn vệt nước ở nam nhân màu đỏ tía áo gấm thượng càng vượng càng lớn, nàng theo bản năng ngước mắt. Bốn mắt nhìn nhau kia trong ngáy mắt, hai người đều là cứng lại. Tô Thanh Nhiễm bay nhanh thu hồi tầm mắt, vừa định xin lỗi khi, xe ngựa đột nhiên một cái chuyển biến, nàng toàn bộ thân mình bởi vì quán tính trực tiếp bị ném hướng về phía đối diện mộ dung triệt. Phanh! Gương mặt hung hăng dán lên thiết diện cụ, Tô Thanh Nhiễm tức khắc cảm thấy trên mặt nóng rát nàng đau đến nhay răng trợn mắt, làm dơ buồn thế tử áo choàng, còn tưởng nhào vào trong ngực. mộ dung triệt bế nàng, tô thanh nhiễm trực tiếp từ trên người hắn đứng dậy, một bên xoa chính mình quăng ngã đau mặt, một bên nghiến răng, nhào vào trong ngực. hắn còn có mặt mũi, trên mặt mang như vậy cái thiết ngoạn ý nhi, cụm trên nàng, cắn môi, liếc mắt ngoài xe, thế tử vừa mới đều là xe quá sốc này, ngươi xem, ta mặt đều quăng ngã sưng lên nói nàng đáng thương vô cùng đem chính mình quăng ngã đau mặt chuyển hướng nam nhân xe ngựa ngoại đánh xe trong giảm hách đem bên trong đối thoại nghe được rõ ràng nhịn không được khuôn mặt tuấn tú tối sầm thế tử vừa mới là tam vương ra ngựa xe đi qua tốc độ quá nhanh ti trước chỉ có thể tránh đi mộ dung triệt lên tiếng ánh mắt chậm rãi dừng ở tô thanh nhiệm trắng non trên má buồn bã nói ngươi giàu rớt cái gì dâu? tô thanh nhiễm trong lòng cả kinh không rảnh lo nóng rát gương mặt một chút sở hướng chính mình cánh mũi phía dưới Quả nhiên không còn nữa. Nhất định là vừa rồi phát gục này nam nhân trong lòng ngực, cọ sát rớt. Nàng vội che miệng lại, cười gựa một tiếng, chết không được như vậy đâu, nguyên lai là đem dầu quăng nạ rớt. Trộm đánh giá, này nam nhân không phải là phát hiện nàng là nữ nhi thân đi. Nhanh hơn tốc độ, hồi phủ. Mộ dung triệt phân phó một câu, ánh mắt bất động thanh sát xẹt qua tô thanh nhiễm, đáy mắt xẹt qua một mặt sâu thẳm. Tới rồi vinh an hồi phủ, mộ dung triệt trực tiếp đem tô thanh nhiễm giao cho quản gia. Thẳng cùng trăm giảm hách trở về phòng. Quản gia mang theo nàng mới vừa vào Tùng Trúc Viện, đã bị một cẩm y hẻ nữ tử ngăn lại, triệu quản gia, đây là. Mới tới, thế tử bên người gã sai vặt. Triệu trọng giới thiệu xong lại dặn dò Tô Thanh Nhiễm, vị này vân cẩm cô nương, là Tùng Trúc Viện quản sự, về sau ngươi liền nghe nàng dạy dỗ. Là, về sau còn thỉnh vân cẩm tỉ tỉ nhiều hơn chỉ giáo. Đi theo ta. Vân cẩm thần sắc lãnh đạm. Mang theo Tô Thanh Nhiễm đi vào hậu viện Gọi tới một vị phấn y hiền nữ tử phân phó, Vân Châu, đây là mới tới, ngươi hảo hảo giáo giáo quý củ. Như thế nào lại tới nữa cái tiểu bạch kiểm. Bị gọi là Vân Châu nữ tử không vui như mày. Quản hảo tự mình miệng, phải biết rằng cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, nếu là bị thế tử nghe được, tiểu tâm ra của ngươi. Vân Cẩm dăn dạy một câu, là, tỷ tỷ Vân Châu lung ta lung túng lên tiếng, xoay người liền đem tính tỉnh toàn rơi tại tô thanh nhiệm trên người, còn xử làm cái gì. Lại đây làm việc. Tô Thanh Nhiễm nhàn nhạt quét mắt Vân Châu, chậm rãi dịch bước chân. Vòng như vậy một vòng, vị này Vân Châu mới là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Xem các nàng bộ dáng, tựa hồ cực kỳ không mừng nàng. Đi rồi không lâu, tiểu nha hoàn cầm quần áo đưa tới, Vân Châu trực tiếp ném cho nàng, đây là thế tử áo choàng, ngươi cầm đi rửa sạch sẽ. Tô Thanh Nhiễm nhìn trong lòng ngực màu đỏ tía trường bảo, tức khắc cảm thấy quấn mắt. Này không phải vừa mới ở trên xe ngựa bị nàng giặc lên thủy quần áo sao? Chương 15: Đi thư phòng chờ bổn thế tử. Vân Châu tỷ tỷ, thế tử phân phó làm mới tới tự mình tẩy. Tiểu Nha Hoàn nói xong liền gật đầu rời đi. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Mộ Dung Triệt cũng quá mang thủ, còn nói rõ làm nàng tẩy. Thế tử áo choàng đều là băng ti dệt liền, ngươi nhưng tẩy cẩn thận, không được uế, cũng không cho nhíu. Tẩy không xong, không được ăn cơm. Vân Châu bế nàng, lạnh giọng phân phó. "Là, Vân Châu tỷ tỷ." Tô Thanh Nhiễm chút được gánh nặng. Đem quần áo ném vào thau đồng. Băng Ti Dệt liền áo choàng thập phần tơ lụa, sờ ở trong tay hết sức thoải mái. Quả nhiên là gia đình giàu có, quần áo đều lộ ra tốn quý. Tô Thanh Nhiễm mới vừa xoa nhẹ hai hạ, chỉ nghe xé kéo một tiếng, màu đen áo gấm liền hoa lệ lệ bị nàng xé rách một đạo thật dài khẩu tử. Nàng tức khắc há hốc mồm. Nguyên liệu như thế nào hảo, như thế nào như vậy không đáng chắc. Tô Thanh Nhiễm không dám lại tẩy, trực tiếp từ trong nước vớt ra tới lượng thượng. Kéo kéo áo choàng, Đem xé hư địa phương che lại. Ngươi ở chỗ này lén lút làm cái gì đâu. Vân Châu đi tới quát trói thai một tiếng. Hồi Vân Châu tỉ tỉ, lựa quần áo. Vân Châu nhìn lướt qua, đạm nói, nơi nào còn có một đống quần áo, ngươi cũng cùng nhau giặt sạch. Đúng vậy. Thô Thanh Nhiễm chạy nhanh khai lưu. Nhưng mà, nàng mới vừa đi hai bước, phía sau Vân Châu liền múa may roi chịu lại đây, thế tử áo tràng, như thế nào hỏng rồi. Ta không rõ ràng lắm, Vân Châu tỉ tỉ có phải hay không ngươi vừa mới kiểm tra thời điểm không cẩn thận xả hào rồi? Tô Thanh Nghiễm nói tránh đi roi giải. Nàng hôm nay tao nộ cũng là không ai, hợp với hai lần bị người huy roi đuổi theo. Làm càn, rõ ràng chính là ngươi sẽ hư, còn dám đoan đuổi ta? Vân Châu tức giận, nắm roi lại lần nữa chịu tới. Vân Châu tỷ tỷ, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Tô Thanh Nhiễm một bên tránh né, một bên làm bộ không cố ý dẫm trụ tiên đuôi, đem Vân Châu vướng ngã. Phanh, nhìn Vân Châu mặt xám mày cho ngã trên mặt đất. Nàng tiến lên âng, "Vân Châu tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Đáng chết tiểu tạp chủng, xem ta không đánh chết ngươi." Lần này rơi Vân Châu xương cốt đều mau tan thành từng mảnh, nàng cố hết sức từ trên mặt đất bò lên tới, hoán hận nắm lấy roi dài. Múa may vài lần, Vân Châu thấy nàng roi căn bản thương không đến Tô Thanh Nhiễm, trực tiếp bưng lên giặt quần áo thủy bát đi ra ngoài. Tô Thanh Nghiễm ánh mắt chợt tắt, bay nhanh tránh đi. Loảng xoảng. Theo thao đồng rơi xuống đất, Vân Châu tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, "Thế Thế tử, tô thanh nhiễm nghe tiếng nhìn lại, liền thấy mộ dung triệt một thân áo tím, tôn quý vô chủ, chỉ là lúc này cả người ướt lục ộc, có chút chật vật. Vân Châu dọa phá gan, hai chân mềm nút, quỳ gối trên mặt đất, thế tử, nô tỳ không phải cô ý, là hắn. Nàng cung quyết chỉ trụ tô thanh nhiễm, là cái này tiểu tạp trùng xé hỏng rồi thế tử quần áo, nô tài mới có thể giao hơn hắn, ai biết thế tử ngài đột nhiên lại đây. Mộ dung triệt bên người đi theo triệu trọng cũng dọa choáng váng. Cũng quýt lấy khăn cho hắn trà lau nước bẩn. Sau một lúc lâu, hắn mới lạnh giọng phân phó, người tới, đem Vân Châu kéo xuống, trưởng trách 30. Thế tử tha mạng. Vân Châu xin tha còn không có nói xong, liền trực tiếp bị người kéo đi xuống, thực mau liền chuyển đến nàng thê lương kêu thảm thiết. Tô Thanh Nhiễm nghe được màng thai chấn động chấn động, vừa định lòng bàn chân mặt ở ru, rời đi cái này thị phi nơi, trước người nam nhân ánh mắt liền quặc ở nàng. Thế tử. Nhỏ giọng kêu một tiếng. Người có biết sai La, ta biết sai, vừa rồi Vân Châu tỷ tỷ bắt thủy thời điểm, ta hẳn là ngăn trở thế tử trước người." Tô Thanh Nhiễm cảm thấy trên mặt phát lạnh, vội vàng túi đầu. "Đi thư phòng chờ buồn thế tử." Mộ Dung Triệt nói xong đội vàng rời đi. Chương 16: Bồi không dậy nổi, lấy thân tương để. Thư phòng nội, từ đàn bàn ghế theo thứ tự trưng bày, trên bàn mạ vàng lư hương bốc lên đưa tỉnh trầm hương. Phía trước cửa sổ là một mảnh thủy trúc, lộ ra vài phần thanh u. Mộ Dung Triệt thư phòng cổ xưa đại khí rồi lại nơi trốn lộ ra điệu thấp xa hoa, tận hiện tôn quý. Tô Thanh Nhiễm lẳng lặng đánh giá phòng nội bài trí, ánh mắt lại trong lúc Lơ đãng dừng ở trên bàn chính lần xem án tông thượng. Quyển sách nửa phiên, một mặt ánh mặt trời xuyên thấu qua ngoài cửa sổ rừng trúc ở lá cây chiếu tiếp theo phía loan lỗ. Nhìn đến mặt trên nội dung, Tô Thanh Nhiễm cầm lòng không đậu niệm lên tiếng, người chết chiều cao sáu thước, sắc mặt như thường, quanh thân vô thường, nguyên nhân chết đến nay không rõ. Người đang làm cái gì? Mộ Dung Triệt lại đây chú đã thấy chính là tô thanh nhiệm đem mặt rán có trong hồ sơ tông thượng một màn một tiếng lạnh lẽo sợ tới mức tô thanh nhiệm thân mình run lên lật cũng quýt gan phận thối lui đến một bên gặp qua thế tử mộ dung triệt đã đổi hảo quần áo bất quá vẫn như cũ là một bộ màu đỏ tía áo choàng tô thanh nhiệm thầm nghĩ người này quần áo có phải hay không đều là màu tím một ngày thay đổi ba lần đều là một cái sắc nhi mộ dung triệt thanh lành ánh mắt tử trên người nàng sẽ qua liền một liêu quần áo ngồi xuống Tên gọi là gì? Ta kêu Tô Thanh. Tô Thanh Nhiễm nghĩ nghĩ đem tên cuối cùng một chữ đi. Mộ Dung triệt ngay vậy. Hắc đồng ám liễm, ở Vĩnh An Hầu Phủ làm việc, muốn tự xưng nô tài. Nô tài. Đúng vậy. Tô Thanh Nhiễm cắn răng. Còn có, tên của ngươi không thảo hỉ. Về sau ngươi đã kêu hàn thanh đi. Tô Thanh Nhiễm bông dưng đối thượng cặp kia sâu thảm đồng, thế tử, ta. Nô tài cảm thấy tên của mình khá tốt, hàn thanh. Nô tài không quá thích Thế tử cho ngươi ban danh, là thiên đại ban ân, không chạy nhanh tạ ơn, còn dám kén cá chọn canh." Triệu Hướng Lệ mắng một tiếng. Tô Thanh Nhiễm nhíu môi, này cũng quá bá đạo điểm. "Ở Vinh An hầu phủ, đối phó không nghe lời nô tài, nhẹ thì truợng tàn, nặng thì đánh chết, hôm nay Vân Châu kết cục, ngươi cũng thấy rồi." Triệu Trọng lạnh giọng nguy hiếp. "Nô tài đa tạ thế tử ban danh." Tô Thanh Nhiễm thanh nếu rồi mũi oi, trong lòng không tình nguyện. Mộ Dung Triệt trợn hồ nhìn vừa lòng, mắt lạnh mở miệng, "Hàn Thanh, Hôm nay sự, ngươi có biết sai? Thế tử, nô tài vừa mới cũng đã nhận sai lầm, vân châu tỷ tỷ bắt thủy khi, không nên. Bùn thế tử áo choàng là chuyện như thế nào? Mộ Dung Triệt trực tiếp đánh gãy nàng. Này, Tiêu Kiện áo choàng không tính quý, cũng liền hai ngàn lượng. Mộ Dung Triệt thanh âm lạnh đạo, quý khí ung dung. Tô Thanh Niệm cứng lại, này nam nhân có ý tứ gì, làm nàng buổi sao? Bùn thế tử biết ngươi buổi không dậy nổi, nơi này có phân bán mình khế, ngươi ký liền lấy thân tương để đi. Mộ Dung Triệt nói xong ý bảo Triệu Trọng đem khế ước truyền đạt thượng. "Nay bán mình khế ta không thiêm, ngươi quần áo ta sẽ bồi." Tô Thanh Nghiễm cắn môi. "Ngươi tiền tiêu hàng tháng mỗi tháng một lượng bạc tử, không tính lợi tức, ngươi không ăn không uống, ít nhất muốn còn 160 năm, cùng bán mình vô dị." Nam nhân thanh âm lạnh lẽo tinh khiết, lại không có một tia độ ấm. Tô Thanh Nghiễm nghiến răng, như thế nào còn liền không nhọc thế tử nhọc lòng. Vạn ác chủ nghĩa phong kiến, vạn ác cũ xã hội. Hôm nay xem như kiến thức tới rồi. Nàng mới sẽ không bởi vì một kiện áo choàng, đem chính mình bán đi, liền tính là làm gã sai vật, cũng là tại đây nam nhân bức bách hạ kế sách tạm thời thôi. Ngươi nơi nào giá trị 2000 lượng, là ngươi lấy thân tương để là cất nhắc ngươi. Triệu Trọng có chút bất mãn, Tô Thanh Nhiễm trong lòng căm giận, trên mặt lại vẫn duy trì dự ngoan, thế tử nếu là không có việc gì, nô tài liền lui xuống. Vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy một tiếng lạnh băng, ngươi cũng biết Ở buồn thế tử thư phòng loạn xem, là muốn đào đi hai mắt. chương 17, xào trá sao, nàng cũng sẽ. Tô Thanh Nhiễm tức khắc hiểu được, này nam nhân là nói chuyện vừa rồi. Thế tử, nô tài không cẩn thận nhìn đến. Rõ ràng đều đem mặt dán lên đi, cái này kêu không cẩn thận. Đúng không? Tô Thanh Nhiễm lập tức gật đầu, nô tài nào dám loạn xem đâu. Nói một chút đi, đôi mắt của người giá trị nhiều ít bạc. Tô Thanh Nhiễm lại lần nữa sừng sốt người nam nhân này không chỉ có uy hiếp, còn xào trá. Thế tử, có thể hay không đổi cái phương thức. Ân, Mộ Dung Triệt những mày. Thế tử, nô tài biết kia người chết nguyên nhân chết, chúng ta nói chuyện. Ngươi biết, Mộ Dung Triệt trong thanh âm có một mặt nhỏ đến khó phát hiện kinh ngạc. Tô Thanh Nghiêm gật đầu, Thế tử có biết rán ra quan loại này khổ hình? Đó là cái gì? Tô Thanh nhiễm nhìn không thấy nam nhân mặt, chỉ có thể suy nghĩ hắn ngữ khí, hiển nhiên hắn là không biết. Thân là đại lý tự khanh cũng không biết nói loại này hình phạt. Chẳng lẽ nói cái này triều đại căn bản không có này hình? Giào hoạt cười cười, thế tử muốn biết. Hai ngàn lượng, nô tài nói cho ngươi. Xào cha sao, nàng cũng sẽ. Một vấn đề, hai ngàn lượng, đích sắc quý chút. Cửa phòng chỗ đồng nhiên chuyển đến một tiếng ôn nhuận. Tô thanh nhiệm theo tiếng nhìn lại, là nhẹ nhàng công tử, chăm giám hách. Hảo hảo ngâm lại như thế nào giữ được đôi mắt của ngươi, lui ra đi. Mộ dung triệt thanh âm lạnh lẽo. Tô thanh nhiệm ánh mắt căng thẳng, thế tử ngươi không muốn biết sao? không nghĩ, này nhưng liên quan đến kia người chết nguyên nhân chết. triệu trọng mang nàng lui ra. tô thanh nhiễm trong lòng thầm nghĩ, này nam nhân rõ ràng vừa rồi còn có hứng thú, như thế nào đột nhiên liền đem nàng đuổi rồi? chẳng lẽ là nàng trào giá quá cao? chăm dặm hách nhìn tô thanh nhiễm thân ảnh, Khỏe miệng ngậm khởi ôn nhuận, cái này tiểu gia hỏa nhưng thật ra có ý tứ. mộ dung, ngươi như thế nào đột nhiên quyết định muốn đem người đưa tới trong phủ làm gã sai vặt? bên người vừa vặn thiếu cá nhân hầu hạ thôi. Trầm Dạng Hách cười cười, không hề miệt mài theo đuổi. Mộ Dung Triệt trực tiếp đem án tông đưa qua đi, ngươi cảm thấy nguyên nhân chết là cái gì? Trầm Dạng Hách lắc đầu, "Nghiệm thi ta không hiểu, bất quá vừa mới tiểu gia hỏa kia nói dán ra quan là cái gì?" Mộ Dung Triệt liếc mắt, không nói chuyện. "Hắn sẽ nghiệm thi." Chăm Dạng Hách lại hỏi, "Ở trên xe ngựa, liền nghe thấy hắn hưng phấn muốn ở đại lý tự làm ngộ tác. Mộ Dung Triệt hắc đồng hơi co lại, nhìn về phía hắn, "Đi đại lý tự kia mấy cái ngộ tác nhưng nghiệm ra cái gì?" Không có, đi người đều nghiệm không ra lễ bộ thị lang nguyên nhân chết. Nếu như thế, kia liền đều đuổi ra đi, đại lý tự không dưỡng phế vật. Hàn thanh, ngươi có phải hay không lại ở lười biếng? Một tiếng kiều mị giọng nam truyền đến, tức khắc kích đến tô thanh nhiễm nổi lên một thân nổi da gà. Nàng liến như vậy ở vinh An Hầu Phủ ở xuống dưới, này hai ngày mộ dung triệt không ở trong phủ, nàng mỗi ngày liền tẩy giặt quần áo, chạy chạy chân, thuận tiện quen thuộc trong phủ địa hình. Lúc này, Đứng ở nàng trước mặt cái này phong tình vạn chủng nam nhân tên là Tống Ngọc, bởi vì sinh đến thanh tú, một lòng muốn làm mộ dung triệt nam sủng, cho nên ngày thường tự cho mình thanh cao. Như thế nào sẽ, ta nào dám lừa biếng? Tô Thanh Nhiễm nói đem trong buồn quần áo xoa nắn hai hạ. Hảo hảo tẩy, cho ta rửa sạch sẽ, cái này quần áo, nhất xứng thế tử. Tống Ngọc có nghèo tạo dáng liêu trên chán một rú mặc phát. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng vừa kéo, nhịn không được bật cười. Tống Ngọc cho nàng đưa tới quần áo vừa lúc là một kiện màu tím, còn nhất xứng. Hắn muốn cùng mộ dung triệt xuyên tình lữ chăng sao? Tống Ngọc, ngươi như thế nào lại không làm việc? Lý Lương ôm quần áo đi tới, thấy Tống Ngọc, nói câu. Tống Ngọc đối với hắn mắt trợn trắng, ta tương lai chính là thế tử nam nhân, ngươi có phải hay không đầu óc hư rồi, dám để cho ta làm việc. Phải biết rằng, chính là Vân Cẩm tỷ tỷ, đều phải cho ta vài phần mặt mũi. Tô Thanh Nhiễm nhìn hắn vẻ mặt muốn bay lên chi đầu làm phượng hoàng bộ dáng cố nén không cười ra tới. chương 18, chẳng lẽ đối nàng cố ý? Lý Lương không lại để ý đến hắn, cầm quần áo toàn bộ ném cho Tô Thanh Nhiễm, hàn thanh, ngươi đều rửa sạch sẽ, bằng không muốn ăn bản tử. Tô Thanh Nhiễm hừ hừ một tiếng, không nói tiếp. Từ ngày đó Vân Châu bị phạt 30 bản tử sau, tựa hồ toàn bộ tùng trúc viện người, đều bắt đầu đối địch nàng. Đặc biệt trước mắt vị này Lý Lương, nhìn như lưu hảo, trên thực tế hô nàng tàn nhẫn nhất. Mỗi ngày sáng sớm. Hắn liền đem tùng trúc viện nam nữ già trẻ quần áo đều lấy tới cấp nàng tẩy, đây là muốn sống sờ sờ mệt chết nàng tiết tấu. Lý đại ca, người cùng Vân Châu tỷ tỷ nói, sự tình lần trước, ta thật sự biết sai rồi, thế tử cũng đã phạt qua ta, nàng có thể hay không châm trước một chút, về sau làm ta chỉ tẩy thế tử quần áo. Người còn dám để Vân Châu, chính là bởi vì người, nàng hiện tại còn ở trên giường nằm bò đâu. Lý Lương trong thanh âm nhiễm ti giận tái đi. Vân Châu là vân cẩm thân muội muội ngày đó thi hình người nhiều ít sẽ cho vân cẩm chút mặt mũi. tuy nói đánh 30 bản tử nhưng là tuyệt không sẽ đem người đánh nằm liệt. nhìn hắn tức giận, tô thanh nhiễm hài hước, lý đại ca như vậy giữ gìn vân châu tỷ tỷ, chẳng lẽ đối nàng cố ý? tung trúc trong viện, kiên kỵ nhất chính là bọn nô tài lén lút trao nhận. giọng nói lạc, tống ngọc cũng thấu đi lên, hảo ngươi cái lý lương, chắc không được ngươi mỗi ngày đều có thể lười biếng. nguyên lai like là đáp thượng vân châu, các ngươi không cần nói bữa ta cùng vân châu thành thành bạch bạch. Lý Lương phản bác một câu, giận dữ rời đi. Tống Ngọc quét hắn liếc mắt một cái, lại gõ Tô Thanh Nhiễm hai câu, lúc này mới chậm gì gì dạo bước ra sân. Hai người vừa đi, Tô Thanh Nhiễm liền trực tiếp đem trong nước quần áo vứt ra tới phơi nắng. Ngăn không được thở dài. Nàng một cái chủ kiểm pháp y đi hãy mỗi ngày ở chỗ này làm việc nặng, thật là phí phạm của trời. Chạng vạng, xoa đau nhức bả vai trở về phòng khi, Lý Lương đã nằm nghỉ ngơi. Thấy nàng tiến bảo, vội ngồi dậy, hàn Thanh. Vừa mới đã phát tiền tiêu hàng tháng, ngươi một tháng nhiều ít. Phát nguyệt bạc. Tô Thanh Nhiễm kinh ngạc. Lý Lương gật đầu, giống ta mỗi tháng chỉ có 500 văn, mà tố Ngọc, chỉ bằng một khuôn mặt, mỗi tháng 2 lượng bạc còn không làm việc. Ta còn không có phát. Tô Thanh Nhiễm đúng sự thật nói. huống chi, bởi vì nàng xả hỏng rồi mộ dung triệt áo tràng, phát không chia nàng còn không nhất định đâu. Mọi người đều đã phát, ngươi như thế nào sẽ không phát, không phải là bị người khấu hạ đi. Lý Lương đang nói. Tống Ngọc đẩy cửa tiến vào, hừ tiểu khúc, tựa hồ tâm tình không tồi. Tống Ngọc, có phải hay không ngươi đem hàn thanh nguyệt bạc cấp khấu hạ? Lý Lương hỏi, là lại như thế nào, nàng hôm nay đem ta thích nhất kia kiện quần áo tẩy hỏng rồi, nàng kia một lượng bạc tử còn chưa đủ ta một lần nữa mua một thân đâu. Tống Ngọc hiểu điệu đi tới, vẻ mặt khinh thường. Tống Ngọc, ngươi như thế nào có thể như vậy, trước kia ngươi tư khấu ta nguyệt bạc còn chưa tính, hiện giờ hàn thanh hắn vừa tới, ngươi như thế nào có thể khi dễ hắn? Lý Lương lòng đầy căm phẫn. Tô Thanh Nghiêm nhíu mày, vì nàng bên vực kẻ yếu, hắn có tốt như vậy. "Lý Lương, ngươi đừng bắt chó đi cải sen vào việc người khác, chờ ta thành thế tử nam nhân, cái thứ nhất sẽ không bỏ qua cho ngươi." thử. Tống Ngọc dầu miệng, tiểu tay hoa lan căm giận một lòng tay. Tô Thanh Nhiệm nhìn hắn nương pháo bộ dáng, nghẹn cười đến gần, "Ngươi khấu ta nguyệt bạc." "Không tội, ngươi muốn làm cái gì?" Tống Ngọc nói còn không có nói xong, Tô Thanh Nghiêm trực tiếp lấy tay ở hắn bên hông một sở, kéo xuống túi tiền. Nàng tốc độ cực nhanh, thế cho nên Tống Ngọc còn không có thấy rõ, liền phát hiện chính mình túi tiền đã tới rồi tay nàng thượng. Ngươi ngươi ngươi, ngươi trộm ta túi tiền. Ai nói ta trộm ngươi túi tiền, có người thấy sao? Tô Thanh Nhiễm cười nhạt. chương 19, lại đây cấp bổn thế tử xoa bóp chân. Ta thấy, Lý Lương cũng thấy. Tống Ngọc mới vừa chưa nói xong, Lý Lương liền chuyển qua thân đi, ta cái gì cũng chưa thấy, cũng không biết. Ngươi, Tống Ngọc tức khắc sinh giận, kia túi tiền rõ ràng là của ta túi tiền là của ngươi, kia trả lại ngươi. tô thanh nhiễm trực tiếp đem bạc đảo ra tới, đem túi tiền ném cho tống ngọc. ba lượng bạc, không tồi. trả ta bạc, đây là ta lưu trữ mua quần áo, mua phấn mặt. tống ngọc cuống quýt đi đoạt lấy. tô thanh nhiễm khỏe miệng một câu, nghiêng người né tránh. tống ngọc không có bất luận cái gì phong bị, trực tiếp đụng phải vách tường, cả người theo góc tường trượt xuống dưới. ai út ta mặt, ta liều mạng với ngươi. bùm mặt, hắn liền bắt đầu quỷ khóc sói gào. đời này. Hắn nhưng toàn bằng một khuôn mặt, nếu là mặt hủy hoại, hắn tồn tại còn có cái gì ý tứ? Nghe ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, Tô Thanh Nhiễm quét mắt hung thần ác sát Tống Ngọc, không có tránh né, tùy ý hắn véo thượng cổ. "Tống Ngọc, ngươi đang làm cái gì?" Theo cửa phòng đẩy ra, Vân Cẩm hiện thân, bế mắt Tống Ngọc lệ mắng một tiếng. Tống Ngọc cuốn quýt thu tay, ủy khuất cáo trạng, "Vân Cẩm tỷ tỷ, Hàn Thanh hắn trộm ta bạc, còn hủy hoại ta mặt." "Vân Cẩm tỷ tỷ, ta không có, vừa mới ngươi cũng thấy rồi, là hắn muốn giết ta." giả đáng thương, tô thanh nhiễm càng lành nghề, Vân Cẩm tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng ta, nhưng đến vì ta làm chủ. Tống Ngọc kéo lấy Vân Cẩm ống tay háo. Vân Cẩm đem hắn ném ra, như mày, ta chỉ tin tưởng ta nhìn đến, Tống Ngọc, ngươi nếu là lại nháo đi xuống, đừng trách ta không nói tình cảm. Tống Ngọc là lục vương ra đưa cho thế tử, cho nên bọn họ ngày thường luôn luôn đều chịu đựng hắn. Vân Cẩm cô nương, ngày như vậy muộn, có chuyện gì sao? Lý Lương lại đây hỏi. Thế tử hồi phủ. Muốn tắm ngội, làm Hàn Thanh đi theo trước hầu hạ. Lý Lương ngươi đi nấu nước, Tống Ngọc, ngươi đi thải chút cánh hoa. Tống Ngọc nghe vậy, tức khắc bẹp miệng, vì cái gì làm hắn đi theo trước hầu hạ, thế tử nơi đó hẳn là làm ta đi. Còn không chạy nhanh đi. Vân Cẩm lệ mắng một tiếng, nhìn về phía Tô Thanh Nghiễm Hàn Thanh, ngươi theo ta tới. Đúng vậy. Tô Thanh Nhiễm đối Tống Ngọc cười sáng lạ, đem bạc nhét vào hầu bao, thông thả ung dung rời đi. Trước khi đi trước. Nàng đem lý lương đấy mắt còn không có tới thu hồi cười lạnh thu vào đáy mắt. Hắn đêm nay là có ý tứ gì? Hơi hơi liếc mắt, Tô Thanh Nhiễm đi theo Vân Cẩm thực mau dung nhập nồng đậm trong bóng đêm. Mộ Dung Triệt ở tại Tùng Trúc viện thượng phòng, giống nhau không cho phép hạ nhân đi vào. Vân Cẩm mang theo hắn đi đến cửa phòng chỗ, liền ngừng bước chân, "Thế tử liền ở bên trong, chính ngươi vào đi thôi." Tô Thanh Nghiễm gật đầu, tay chân nhẹ nhàng đi vào đi, nhìn chung quanh bốn phía, lại phát hiện phòng nội không có một bóng người. Phía trước là một đạo dèm trâu, ngăn cách bên trong phong cảnh, ở nàng phương hướng nhìn lại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy ánh đến lờ mờ, hương màn phiêu phiêu. Liên ở nàng do dự hay không tiến lên khi, phía sau chuyển đến một trận cực nhẹ tiếng bước chân, ai ở nơi nào lén lút. Chuyển qua tới. Tô Thanh Nhiễm nhún người hành lễ, gặp qua thế tử. Rõ ràng là hắn làm nàng tới được chứ. Lại đây cấp bổn thế tử xoa bóc chân. Đúng vậy. Chờ đến mộ dung triệt ngồi xuống sau, Tô Thanh Nhiễm một bên miết chân, một bên mở miệng Thế tử, trước hai ngày nhắc tới kia sự kiện, ngươi muốn hay không lại suy xét một chút? Chuyện gì? Mộ Dung triệt ánh mắt dừng ở trên sách, mỹ mắt cũng chưa ngâng một chút. Chính là người chết nguyên nhân chết sự tình. Vậy ngươi nói cho buồn thế tử nguyên nhân chết là cái gì? Tô thanh nhiễm nhỏ giọng nhắc nhở hắn, thế tử, hai ngàn lượng đâu? Chương hai mươi, lại đây cấp buồn thế tử cởi áo. Nhà ấm trồng hoa nội. Tống ngọc một bên trích hoa một bên rong dài. Thật không biết thế tử vì sao sẽ coi trọng hẳn thành cái kia tiểu mao hài tử, muốn dáng người không dáng người, muốn cái đầu không cái đầu, cũng không biết hắn nơi nào hảo, thế tử hẳn là ta mới đối. Thấy hắn thân ảnh, Lý Lương bước chân đốn hạ, đi qua đi đi qua đi vô vô bờ vai của hắn, Tống Ngọc, đừng hái được, thế tử làm ngươi qua đi đâu. Thật sự, Tống Ngọc nghe vậy một trận hưng phấn. Vừa mới ta đi cấp thế tử chuẩn bị nước tắm khi, thế tử nói như vậy. Thật tốt quá, ta liền nói thế tử trong lòng vẫn là có ta. Tống Ngọc nói liền cấp vội vàng ra nhà ấm Trinh Hoa. "Trinh Hoa, đừng quên mang theo." Lý Lương nhắc nhở. Tống Ngọc lại vội vàng nhắc tới Lăng Hoa, trên mặt mang theo kích động. Nhìn hắn đi xa, Lý Lương đáy mắt xẹt qua một mặt thâm thúy. "Kéo kẹt." Tống Ngọc tiểu tâm đẩy ra cửa phòng, sau đó dẫn theo Lăng Hoa, thứ tha nhiều vẻ đi vào đi. "Thế tử, đây là nô tài mới vừa trích Hoa." "Phóng kia đi." "Bông Hoa," Tống Ngọc đi đến mộ dung triệt bên người, một chút đem tô thanh nhiễm đẩy ra, "Thế tử, nô tài tới hầu hạ ngài tắm gội. gì? nghe hắn nũng nịu thanh âm, tô thanh nhiễm cảm thấy chính mình xương cốt đều mau tô, khiêm hoảng. một đại nam nhân, mỗi ngày tô son điểm phấn, còn thông đồng nam nhân, thật là kỳ ba trung kỳ ba. bất quá, làm này tống ngọc ghê tẩm mộ dung triệt, tựa hồ cũng không tuổi. kia hai ngàn lượng sao? Liên ở nàng liều mạng nghẹn cười khi, mộ dung triệt thanh lãnh thanh âm vang lên. tô thanh nhiễm đông nhiên ngước mắt, một tay đem tống ngọc kéo ra, thế tử. Hiện tại có hứng thú. Đỡ buồn thế tử đi tắm. Đúng vậy. Tô Thanh Nghiễm tung ta tung tăng theo sau. Thế tử, ngay từ từ nô tài Tống Ngọc không độ trí, đề thượng Lăng Hoa liền đuổi theo. Phòng tắm nội, Lý Lương đã đem nước gấm bị hạ, lúc này chính lượn lờ bốc lên hơi nước. Tống Ngọc cuống quýt đi qua đi, đem Lăng Hoa bên trong vừa rồi hoa mẫu đơn cánh nhi giải đi vào, sau đó Ôn Nhu nói, "Thế tử, hảo." Mắt thấy hắn muốn cọ lại đây, Tô Thanh Nghiễm cuống quýt ngăn trở, hầu hạ thế tử có ta đâu. Liền không nhọc ngươi. Hàn Thanh, ngươi còn cùng ta khách khí cái gì, nếu không ngươi đi xuống đi." Tống Ngọc mặt dày mày dạn chen qua tới. Mộ Dung Triệt ánh mắt lãnh đạm, yên lặng mà nhìn bọn họ hai người tranh đoạt. Tô Thanh Nhiễm quét mắt Tống Ngọc một bộ kiều mị bộ dáng, nhịn không được tránh ra một bước. Nàng trong lòng nhịn không được phỉ nhổ chính mình một phen, chưa bao giờ nghĩ tới nàng có một ngày thế nhưng sẽ lưu lạc đến muốn cùng nam nhân tranh sủng phân thượng. Tống Ngọc thực hiện được lúc sau, cười tủm tỉm đối Mộ Dung Triệt mở miệng, "Thế tử nô tài hầu hạ ngài cởi áo, hắn nói liền đem tay thăm hướng về phía mộ dung triệt mặt nạ, làm cản, mộ dung triệt liếc mắt một cái, lạnh băng đảo qua đi, tức khắc sợ tới mức tống ngọc thân mình run lên, thế tử không nghĩ trích mặt nạ, vậy cởi áo đi, tống ngọc giơ tay đi giải hắn gai lưng, mộ dung triệt phất tay áo vung, cú ngay, nơi này không chuyện của ngươi, đi xuống, tống ngọc bị vứt ra đi vài bước xa, bước chân lảo đảo, cảm thụ được phòng nội lánh sát hơi thở, hắn sợ tới mức lời nói cũng nói không nên lời lão đảo lui đi ra ngoài, mộ dung triệt quét mắt tô thanh nghiễm, không vui, thất thần làm cái gì, lại đây cấp bổn thế tử cởi háo. Thế tử, ngài vừa mới là đáp ứng kia hai ngàn lượng bạc sự tình sao? bổn thế tử không mừng ổn nào. tô thanh nghiễm tức khắc khỏe miệng vừa kéo, đây là ngại nàng xảo, rõ ràng là hắn lấy kia hai ngàn lượng tới lừa dối nàng. nếu là hắn vừa mới không đề cập tới một câu, nàng sẽ cùng tống ngọc kia ẻo là tranh đoạt. đã sớm đến, nên làm tống ngọc ghê tẩm chết hắn. Tô Thanh Nhiệm nghĩ, thủ hạ nhanh nhẹn, hai hạ liền đem trên người hắn quần áo lột xuống dưới. chương 21, ai làm ngươi chạm vào buồn thế tử. Nam nhân dáng người thẳng thon dài, lộ ra khỏe mạnh tiểu mạch màu da. Tinh tráng cơ bắp, hoàn mỹ đường cong. Cùng với cái kia kéo dài đến kia chỗ không thể nói khu vực gợi cảm nhân ngư tuyến, xem Tô Thanh Nhiệm đáy mắt từng đợt nóng lên. Không nghĩ tới mộ dung triệt lại có tốt như vậy dáng người, thân hình tỷ lệ gần như hoàn mỹ. Nàng vừa mới chuẩn bị đem nam nhân trên người cuối cùng vải dệt kéo xuống tới, đã bị hắn ngăn lại, đi cấp bổn thế tử đem sạch sẽ quần áo mang tới. Đúng vậy. Tô Thanh Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt lại không tha chiều Mộ Dung Triệt liếc mắt một cái, lúc này mới ra phòng tắm. Mộ Dung Triệt quét mắt nàng hưng phấn bước chân, sắc mặt từng trận biến thành màu đen, bay nhanh vào tao 8. Tô Thanh Nhiễm khi trở về, Mộ Dung Triệt trực tiếp ném cho nàng một cái khăn, "Trà lưng. Tao 8 nội, bay một tầng cánh hoa nhi, giấu đi sở hữu cảnh xuân. Tô thanh Nghiêm cầm khăn, thông thả ung dung xoa bối, dùng tay xoa nắn. Làm pháp y nam nhân thân thể nàng mổ quá vô số kể, gặp qua càng nhiều, nhưng là lại chưa bao giờ có một cái giống hắn như vậy. Hoàn Mỹ, lúc trước đi học giải phẫu khi, như thế nào liền không có như vậy Mỹ Nam cho nàng luyện tập đâu. Này cơ bắp, này đường cong, giải phẫu lên cảm giác nhất định thực hảo. Xoa xoa xoa xoa, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng vừa mới xuyên qua lại đây đêm đó. Cái kia cha vương ra dáng người tựa hồ cũng là như vậy kiện thạc, hoàn mỹ. Nghĩ đến hắn, tô thanh Nghiễm liền nhịn không được căm giận. Cái kia chết cha nam không chỉ có đoạt nàng nụ hôn đầu tiên, còn sơ soạn nàng, nhưng mà hiện tại lại biến mất vô tung vô ảnh. Chính xoa nắn cổ tay của nàng đột nhiên bị nam nhân một phen quật trụ. Ai làm ngươi chạm vào buồn thế tử? Không chạm vào như thế nào xoa, thế tử, nô tài cho ngươi xoa bối đâu? Không được dùng tay. Mộ dung triệt thanh âm phát lánh. Ai biết nàng xoa xoa xoa xoa liền bắt đầu sờ sọt lên, tay nhỏ mềm mại tinh tế, sờ kinh chỗ, phất qua khắc thường tê dại. Nhưng mà hắn cảm giác nàng lại không giống như là trêu chọc, đảo như là đang sờ một kiện đồ vật giống nhau, lộ ra cực nóng, si mê. Thế tử có phải hay không thẹn thùng? Sợ cái gì? Chúng ta đều là nam nhân, nam nhân làn da lại thuận lại hoạt, còn nóng hầm hập, so sờ người chết khá hơn nhiều, nàng còn không có sờ đủ đâu. Đi ra ngoài, mộ dung triệt sắc mặt lại đen vài phần thế tử. Tô Thanh Nhiễm lời nói còn không có nói xong, theo tắm nội mộ Dung Triệt đột nhiên đứng dậy, bước lên áo tắm dài, một cái xoay người khóa lại trên người, đi bên ngoài, gác đêm. Mộ Dung Triệt nói xong, vén lên bước chân trở về phòng ngủ. Tô Thanh Nhiễm trầm trầm dịch bước chân, trong lòng một trận buồn bực. Người nam nhân này là có thói ở sạch không cho người chạm vào, vẫn là thật sự thẹn thùng. Hiện tại ngâm lại vẫn là thi thể hảo, nàng chính là động đau tử, một đám cũng đều ngoan ngoãn nhậm nàng bài bố. Đầu mùa xuân ban đêm, hàn khí lạnh tấu xương. Bị nốt ở phòng ngoại, Tô Thanh nhiễm nhịn không được ôm lấy chính mình đơn bạc thân mình. Thư phòng, trăm Dặm Hách đã dọn xong bàn cờ, chờ tắm gội trở về mộ Dung Triệt. Nhìn hắn một thân lãnh sát, nhịn không được hỏi, như thế nào lớn như vậy hỏa khí? Mộ Dung Triệt không nói chuyện, trực tiếp ngồi xuống. Ngươi nói Hàn Thanh là cô nương, đêm nay nàng nhưng tự lòi đuôi. Trăm Dặm Hách tham qua đi tò mò hỏi. Hắn vẫn luôn cho rằng đó là cái tiểu tử, ai ngờ lại là cô nương hắn rất tò mò mộ dung triệt là làm sao mà biết được mộ dung triệt đổ ly trà tự uống một ly như cũng không nói lời nào làm sao vậy chẳng lẽ ngươi làm nàng hầu hạ ngươi tắm gội đem nàng dọa tới rồi chăm dặm hách ngẫm lại liền cảm thấy không ổn một cái chưa xuất các cô nương thấy nam nhân thân ảnh còn không cho sợ hãi mộ dung triệt nghe vậy mặt đen tam độ giật giật môi mỏng cuối cùng vẫn là trầm mặc. mộ dung rốt cuộc sao lại thế này ngươi nhưng thật ra nói nha chăm dặm hách có chút sở không được đầu óc Quá muộn, ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Mộ Dung triệt uống lên hai ly trà, ném xuống một câu, liền nhấc chân trở về phòng. chương 22, Vân Châu cho ngươi đi đổ dạ hương. Hôm sau sáng sớm, ngày mới tờ mờ sáng, Tô Thanh Nhiễm liền từ từ chuyển tỉnh, trực tiếp đánh cái hát xì. Ở ngoài cửa đông lạnh một đêm, nàng thế nhưng ngủ đến còn rất hương. Trước kia, bởi vì nàng là pháp y chỉ cần ra mạng người án, nàng tùy thời đều phải đi công tác. Khuya khoát đi nghiệm thi càng là chuyện thường ngày. Giấc ngủ đối với nàng mà nói, luôn là khó được đáng quý, cho nên nàng liền dưỡng thành không chọn mà, không chọn hoàn cảnh ngủ hào thói quen. Không nghĩ tới tới rồi gì thế, thay đổi cái thân thể, như cũ như thế. Dùng quá đồ ăn sáng, trộm trở về phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi trộm cái lười. Nhưng mà Tống Ngọc lại âm hồn không tan, đi theo nàng vào phòng, bất mãn chỉ trích, hàn thanh, ngươi có phải hay không tưởng lười biếng, lúc này về phòng làm cái gì? Tống Ngọc, ngươi cùng ta làm cái gì? Vân Châu làm ta giám sát ngươi làm việc, ngươi cùng ta tới. Tống Ngọc nói không khỏi phân trần đem Tô Thanh Nhiễm xả đi ra ngoài. Thức mau, hắn liền đem nàng đưa tới mặt sau tạp trong viện. Tô Thanh Nhiễm quét mắt cách đó không xa xe đẩy tay, khe như mày, mặt trên là thứ gì. Ly đến càng gần, kia sợi nước tiểu tao vị liền càng nặng. Dạ hương A, Vân Châu cho ngươi đi đổ dạ hương, ta tới nhìn chầm chầm ngươi, mau đi. Tống Ngọc nói đẩy Tô Thanh Nhiễm một phen. Dạ hương, kia chẳng phải là cổ đại. Tống Ngọc, tối hôm qua sự, là thế tử đuổi ngươi đi ra ngoài, cùng ta không có quan hệ. Nay kỳ ba liền tính vì trả thù hắn, cũng không thể cho nàng tìm như vậy cái nham hiểm việc đi. Hừ, như thế nào cùng ngươi không quan hệ, nếu không phải ngươi, thế tử như thế nào sẽ đuổi ta đi ra ngoài. Tống Ngọc nói không phục quét mắt chính mình dáng người, ít nói nhảm, chạy nhanh đi làm việc. Dám ở thế tử trước mặt đoạt hắn sủng, về sau khiến cho hắn mỗi ngày đổ dạ hương, Tống Ngọc trong lòng tưởng. Tô Thanh Nhiễm chầm chầm dịch bước chân Nhìn Tống Ngọc vẻ mặt khinh thường bộ dáng, hơi hơi liếc mắt. Giá khởi xe đẩy tay, nàng kêu Tống Ngọc, ngươi muốn biết thế tử tối hôm qua vì cái gì đuổi ngươi đi sao? Bởi vì ngươi dùng phương pháp không đúng. Tống Ngọc nghe vậy tức khắc tới hứng thú, ngươi có ý tứ gì? Tô Thanh Nghiêm đối hắn đưa mắt ra hiệu, đưa lô thai lại đây, ta dạy cho ngươi. Tống Ngọc bán tín bán nghi, ngươi muốn làm cái gì? Tối hôm qua, thế tử làm ta hầu hạ hắn tắm gội, ngươi không biết thế tử dáng người có bao nhiêu kiện thạc, kia lang ra. So đầu hủ còn muốn hoạt. Tô Thanh Nhiễm đột nhiên cười, có muốn biết hay không tùy tiện ngươi. Tống Ngọc do dự một lát, sau một lúc lâu mới che lại cái mùi đến gần, ngươi có chuyện mau nói. Tống Ngọc, này xe ta sẽ không đẩy, ta sợ hãi đều cấp sái, ngươi giúp ta đẩy được không? Ta nói cho ngươi, ngươi thiếu ra vẻ, chuyện vừa rồi ngươi còn nói không nói. Tống Ngọc không kiên nhẫn. Hào đi, ta nói. Ngươi tới gần chút, ta nói cho ngươi biện pháp. Nhìn đến Tống Ngọc một chút dịch đến trước mặt. Tô Thanh Nhiệm đấy mắt dẹt qua một mặt tinh quang, Giá Xe đẩy tay trực tiếp hướng trên người hắn xúc đi. Phanh! Hạt tía tô cùng một trận sét đánh ba kéo thanh âm, xe đẩy tay thượng cái bô bị quăng ngã cái phấn túy, bên trong dơ bẩn trên mặt đất không ngừng lan tràn. Mà Tống Ngọc bị sối cái gà rớt vào nổi canh, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất ngây dại, người phát mùi nước tiểu tao vị, hắn sững sốt sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn luôn luôn ái sạch sẽ, có thói ở sạch. Cái này làm cho hắn như thế nào sống? Hắn căn bản không có nghĩ đến hàn thanh hắn lại là như vậy đại la gan, dám làm ra chuyện như vậy, thật là. Phản hắn. Bất quá một lát, toàn bộ tùng trúc trong viện đều tràn ngập này một cổ lại toan sảng lại khó lòng giải thích hương vị. Thức mau, này hương vị liền đưa tới triệu trọng. Hắn nhìn đến trong viện một màn, tức khắc trước mắt biến thành màu đen, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? chương 23, lại bắt đầu trang vô tội. Triệu quản gia Tống Ngọc từ dơ bẩn đôi đứng dậy. Ủy khuyết khóc kêu tiến lên. Triệu trọng vội sau này triệt triệt thân mình, ngươi liền chạm nơi đó nói. Triệu quản gia, Hàn Thanh hắn khi dễ người, nô tài về sau vô pháp sống tống ngọc khóc sướt mướt, một bộ hỏng mất bộ dáng. Triệu trọng bất động thanh sắc như mi, Hàn Thanh vẫn là ngươi tới nói. Triệu quản gia, là cái dạng này, hôm nay sáng sớm tống ngọc làm ta lại đây đổ dạ hương, ta liền xe đẩy đều không biết, ta nhắc gan, sợ hai xảy ra chuyện, khiến cho hắn giao giao ta, nhưng mà hắn lại không chịu, cho nên. Cho nên ta vừa mới đem xe đẩy lên, xe liền phiên, còn sái tống ngọc một thân. Triệu quản gia, đem nơi này biến thành như vậy, hàn thanh biết sai, còn thỉnh triệu quản gia trách phạt. Tô thanh nhiễm lại thành khẩn, lại sợ hãi. Triệu quản gia, không phải như thế tống ngọc một bên giải thích, một bên u hoán nhìn chằm chằm tô thanh nhiễm. Cái này nhãi danh lại bắt đầu trang vô tội, hắn sẽ không, hắn nhắc gan. Nếu là nàng sẽ không xe đẩy như thế nào liền như vậy chuẩn xác không có lầm đem này đó dơ bẩn vật đều xốp ở trên người hắn Tống Ngọc về sau không thể lại tự tiện làm chủ Tống cổ Hàn Thanh làm việc chạy nhanh đi thay quần áo đừng bẩn tùng chút viện Tống Ngọc còn muốn nói gì trực tiếp bị triệu trọng lạnh giọng đánh gãy đúng vậy Tống Ngọc ủy khuất lui ra oán hận nhìn mắt tô Thanh Nhiễm. Hàn Thanh ngươi cũng đi xuống đi tẩy tẩy dơ bẩn đa tạ triệu còn ra Tô Thanh Niệm tức khắc cảm thấy thiết diện vô tư triệu trọng có chút đáng yêu Triệu Trọng quét mắt tô Thanh Nhiệm bóng dáng, ánh mắt hơi liếm. Thế tử nhưng chưa nói làm hắn đổ ra hương. Này đó, bọn hạ nhân cũng dám tự tiện làm chủ. Đi đem Lý Lương gọi tới, làm hắn dẫn người đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Triệu Trọng nói che lại cái mũi bay nhanh tránh ra. Tô Thanh Nhiệm giặt sạch cái nước tắm tắm, thoải mái dễ chịu phao sẽ Nhưng mà nàng mới vừa thu thập hảo, đã bị Lý Lương kêu đi giặt quần áo. Giữa trưa thời gian, Tô Thanh Nhiệm lại đói lại vây, đi phòng bếp ăn cơm lại bị báo cho nàng kia phân bị Tống Ngọc lánh đi rồi. Hàn Thanh, quần áo còn không có tẩy hảo, ai làm ngươi tới ăn cơm? Lý Lương mang câu. Tô Thanh Nhiễm vừa mới trở lại phong giặt, liền thấy Tống Ngọc chính hiểu điệu lập. Hàn Thanh, đây là ngươi hôm nay cơm trưa, muốn ăn sao? Tống Ngọc nghe được nàng tiếng bước chân, chậm rãi xoay người lại. Ai làm ngươi đụng đến ta đồ vật? Tô Thanh Nhiễm nhíu mày. Tống Ngọc đáy mắt thay nhau nổi lên một mã tâm ngoan, ta liền động, ngươi có thể như thế nào? Muốn ăn sao? vậy đi trên mặt đất nhặt đi hắn nói đem trong chén đồ an toàn độ ngã xuống trên mặt đất ngay sau đó đem màn thầu cũng ném đi xuống còn hung hăng giấm hai chân tô thanh nhiễm nhìn trên mặt đất dơ hề hề màn thầu khoe miệng lại nhẹ nhàng cười rộ lên đến gần tống ngọc đáy mắt xẹt qua lăng liệt trực tiếp đem hắn lượn đảo nhấc chân đạp lên hắn trên mặt cái này cảm giác hẳn là cùng giấm màn thầu không sai biệt lắm đi giấm nàng màn thầu nàng liền giấm hắn hàn thanh ngươi nảy nhãi danh Tô Thanh Niệm hung hăng nghiền một cái, thành công làm Tống Ngọc lâm miệng. Về sau đừng tới treo cho ta. Nếu không ngươi này trương như hoa như ngọc mặt liền không biết còn có thể hay không giữ được. Tống Ngọc từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn về phía Tô Thanh Niệm, ánh mắt có một tia đều ý. Hàn Thanh, người khi dễ người tiếp theo. Hán miệng một bẹp, ủy khuất khóc lên, thất tha thất thểu chạy đi ra ngoài. Thật tốt màn đầu, đáng tiếc. Tô Thanh Niệm quét mắt trên mặt đất hát màn đầu, có chút bất đắc dĩ, xoay người đi giặt quần áo. Cách đó không xa. Có người nhìn một màn này, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt tàn nhẫn sắc. Chương 24, đáy mắt xẹt qua giảo hoạt. Lương ca, ta liền nói cái này tiểu tạp chủng là trang, ngày đó rõ ràng là hắn cố ý đem ta vướng ngã. Lý Lương ánh mắt trầm trầm, không nghĩ tới hắn lại có như thế tốt thân thủ, nói như vậy, hôm nay dạ hương một chuyện cũng đều là hắn cố ý. Nhắc tới đến dạ hương, Lý Lương liền cảm thấy trên người còn mùi hôi húng hống. Lương ca, ngươi cần phải giúp ta hết giận, đến bây giờ ta ngông còn đau đầu. Vân Châu dựa vào Lý Lương trong lòng ngực làm nũng, không ngừng lấy bộ ngực cọ hắn. Yên tâm đi, hắn khi dễ ngươi, ta khẳng định sẽ không bỏ qua hắn. Lý Lương ánh mắt hung ác, dựa vào Vân Châu bên thai mở miệng. Vân Châu nghe vậy, kinh hãi nói, làm như vậy thật sự có thể sao, có thể hay không liên lụy chính mình. Sẽ không, ngươi liền chiếu ta dạy cho ngươi đi làm là được. Các ngươi hai cái ở chỗ này làm cái gì, chẳng lẽ quên mất trong phủ quy củ, nếu là bị người khác thấy được, là phải bị đuổi ra phủ vân cẩm một tiếng quát chói tai tức khắc sợ tới mức lý lương cùng vân châu đồng thời run lên tỷ tỷ chúng ta là thanh thanh bạch bạch vân châu cuốn quýt giải thích còn không đi làm sự lần sau ta tái kiến các ngươi như thế quyết không kinh tha lại qua một canh giờ tô thanh nhiệm đói đến váng đầu hoa mắt nhìn trong buồn quần áo toàn bộ sẽ rách sẽ rách lượng lên nếu mộ dung triệt không cho nàng đi đại lý tự làm nỗ tác nàng còn lưu lại nơi này làm cái gì tô thanh nhiệm càng nghĩ càng cảm thấy nơi này không phải người đãi địa phương Chính suy nghĩ, có người ở phía sau chụp hạ nàng, hàn thanh, Vân Châu làm ngươi qua đi một chuyến. Tô Thanh Nhiễm ứng thanh, chậm rãi đi đến phòng bếp nhỏ, liền thấy Vân Châu kêu căng ngạo mạn bế nàng, hàn thanh, ngươi lại đây. Vân Châu tỉ tỉ có cái gì phân phó. Tô Thanh Nhiễm đi vào đi. Thế tử muốn trả, ngươi cấp thế tử đưa qua đi. Vân Châu nói trực tiếp đem khay đưa qua đi, nhưng mà không đợi Tô Thanh Nhiễm rỗi tay đi tiếp, nàng liền buông lòng tay, đáy mắt xẹt qua một mà tâm oan. Tô Thanh Nhiễm trong lòng căng thẳng, bay nhanh con người, dơ tay đem khay tiếp được. Thật là nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền phải quăng ngã. Cái này Vân Châu, rõ ràng chính là cố ý hại nàng. Nếu này một bộ trà cụ quăng ngã, nước trà sái, nàng chính là có miệng cũng nói không rõ. Vân Châu tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng ra tay tốc độ nhanh như vậy, khay mắt thấy liền phải rơi xuống đất còn có thể bị nàng tiếp được. Tô Thanh Nhiễm nhìn nàng đáy mắt còn không có tới kịp thu vào kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, Vân Châu tỉ Ngươi là trong phủ hầu hạ thế tử lão nhân, như thế nào còn như thế hấp tấp? Lần trước ngươi bắt thế tử một thân nước bẩn, đã là phạm vào đại sai, nếu là lần này ngươi lại đem này bộ trà cụ quăng ngã, chỉ sợ liền không phải trượng trách 30 côn đơn giản như vậy. Nghe được 30 côn, Vân Châu tức khắc cảm thấy mông càng đau. Hàn Thanh, ngươi đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng chính là ngươi không có tiếp hảo, ngược lại đem trách nhiệm đẩy đến ta trên người, ngươi có phải hay không ra ngứa? Không nghĩ tới. Cái này Hàn Thanh Thế nhưng đem nàng muốn nói nói đều cướp đi nói, hắn thế nhưng còn hiểu đến đánh đòn phủ đầu. Nếu Vân Châu tỷ tỷ tay chân không nhanh nhẹn, vẫn là sớm một chút rời đi nơi này hảo, bằng không không biết Vân Châu tỷ tỷ một hồi lại đem cái gì đánh nát. Tô Thanh Nghiễm đem khay đặt lên bàn, dùng khăn rửa sạch sái ra tới nước trà. "Ngươi, ngươi dám nói bậy, xem ta không đánh chết ngươi." Tô Thanh Nghiễm duỗi tay quặc trụ Vân Châu thủ đoạn, nàng tức khắc đau đến nghe răng trợn mắt, trong tay roi giải bỗng rơi xuống. Hàn Thanh Ngươi thật to gan, ngươi dám như vậy đối ta. Vân Châu tỉ tỉ, ta cũng không treo cho ngươi, nếu là ngươi không biết tốt xấu nói, ta không ngại làm ngươi ở trên giường nhiều nằm mấy ngày. Tô Thanh Nhiễm nói đem tay nàng ném ra. Hàn Thanh, ngươi cho ta chở. Vân Châu nhặt lên roi, che chở ngông, phẫn ướt rời đi. Tô Thanh Nghiễm quét mắt trà cụ, khoe miệng nhẹ cong. Đây là mộ dung chật trà. Ánh mắt xẹt qua trà cụ, dừng ở cách đó không xa, đáy mắt tức khắc xẹt qua một mặt rào hoạt. Trường 25, hắn như thế nào không ấn kịch bản ra bài. Thư phòng. Chăm dặm hách cùng mộ dung triệt thương nghị đại lý tự sự vật, thuận miệng bưng lên vân cẩm đưa tới trà, tiểu xuyên một ngụm, còn không có phẩm liền phun ra. Này trà. Làm sao vậy? Mộ dung, ngươi nếm thử hôm nay trà. Chăm dặm hách cầm khăn sát miệng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, này trà liền không cần nếm. Mộ dung triệt nhàn nhạt nhấc lên mí mắt, gọi tới vân cẩm, này trà ai đưa tới, đem hắn gọi tới. Tô thanh Nhiễm vào thư phòng, quét mắt đặt lên bàn trung trà, nhẹ nhàng gợi lên khỏe miệng. Nô tài ra mắt Thế tử, không biết Thế tử có gì phân phó. Này trà là người đưa tới?" "Là, vừa mới Vân Châu tỷ tỷ nói nàng có việc không thể lại đây, khiến cho ta giúp nàng đem trà đưa đến thư phòng." Nàng gậy ông đập lưng ông, "Không quá đi." Ân. Mộ Dung Triệt nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt lúc này mới từ án tông thượng rời đi. "Thế tử, Nay trà có vấn đề sao? Không bằng nô tài đi đem Vân Châu tỷ tỷ gọi tới." Không có, này trà thực hảo, buồn thế tử thường ngươi, uống đi. Này, tô thanh nghiễm hơi hơi cứng lại, lý do thoái thác nàng đều nghĩ kỹ rồi, kết quả này nam nhân kêu nàng tới chính là vì thưởng nàng uống trà. Hắn như thế nào? Không ấn kịch bản ra bài. Con thất thần làm cái gì, muốn vi phạm buồn thế tử sao? Mộ dung triệt bất động thanh sắc thúc dụng. Đúng vậy, tô thanh nghiễm đấy lòng khóc không ra nước mắt, cho chính mình đổ ly trà, mới vừa nếm một ngụm, nàng liền khổ một khuôn mặt, thế tử. Này trà hào hàm. Có sao? Buồn thế tử như thế nào không có cảm thấy? Mộ dung triệt thanh âm thanh lãnh, nghiêm trang. Thế tử, nếu không ngài nếm thử. Ngươi làm buồn thế tử uống xong người uống qua trà. Tô Thanh Nhiễm. Này trà là năm nay nhóm đầu tiên minh tiền long tỉnh, không cần lãng phí. Giờ khắc này, Tô Thanh Nhiễm rốt cuộc ý thức được cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình, cái gì kêu đánh nát nha cùng huyết hướng trong bụng ướt. Cái này nham hiểm nam nhân. Nhìn trước mắt nam nhân một bộ màu đỏ tía, tôn quý vô song bộ dáng, tô thanh nhiệm trong đầu tức khắc hiện lên một mặt cao lớn cao dài thân ảnh. Nàng như thế nào cảm thấy trước mắt người này cùng nàng kia cha lão công có chút tương tự đâu, đều là gian tả gian tả. Cắn răng một cái, đem cái ly trà uống một hơi cạn sạch, tức khắc bị mối hầu giọng nói đau. Khổ một khuôn mặt, đáng thương vô cùng nhìn về phía mộ dung triệt, ai ngờ này ý nghĩ xấu thế nhưng túi đầu tiếp tục xem ăn tông, hoàn toàn làm lơ nàng. Tô Thanh Nhiễm đem ánh mắt lại lần nữa dừng ở ấm trà thượng, đang chuẩn bị châm trà khi, một tiếng kiều mị thanh âm chuyển tới, thế tử, nô tài có chuyện quan trọng tìm ngài. Là Tống Ngọc tới. Vân Cẩm cùng nhau theo vào tới, cao mày, thế tử, nô tỷ ngăn không được hán. Xem ra, Tống Ngọc này kỳ ba lại la lối khóc lóc. Không sao, ngươi đi xuống đi. Tống Ngọc đối với Vân Cẩm hư một tiếng, sau đó xoắn thân hình như rắn nước tiến lên, thế tử, ngại nhưng đến vì nô tài làm chủ, hàn thanh hán. Hàn tổng cộng mới giặt sạch hai ngày quần áo, cũng đã tẩy hư nô tài tam thân quần áo, lại như vậy đi xuống, nô tài liền không quần áo xuyên, ô ô ô, chăm hách ho nhẹ một tiếng, khẽ như mày. Nhưng mà, mộ dung triệt lại thần sắc chứa biến, ngươi làm nàng tẩy ngươi quần áo. Nay Tống Ngọc tự giác nói lậu miệng, tức khắc nhắm chặt miệng. Hàn Thanh vào Phủ, chính là thế tử bên người gã sai vật, chỉ tẩy thế tử quần áo. Bọn họ làm hắn tẩy hạ nhân quần áo, bất quá là cố ý khó xử hắn thôi. Hắn như thế nào đem này một vụ cấp đã quên. Thế tử Tống Ngọc cọ đến mộ dung triệt bên người, bắt đầu làm nũng, huy khăn cô y vô tình đi dắt hắn trên mặt thiết diện cụ. Lăn xuống đi. chương 26, các ngươi trước kia gặp qua. Tống Ngọc bị mộ dung triệt vứt ra đi, nước mắt lưng tròng, hoán hận nhìn về phía tô thanh nhiễm. Tống Ngọc, ngươi lại đây, đây là thế tử thường trà. Tống Ngọc cảnh giác nhìn nàng, lệ quan còn ở đáy mắt đảo quanh. Kỳ thật, thế tử đối chúng ta hạ nhân thực hảo. Này cha là cố ý thưởng cho chúng ta, ta đã uống qua, đang chuẩn bị đem trà cầm đi cho ngươi đâu." Tô Thanh Nhiễm nói cho hắn đổ một ly. "Thật sự sao?" Tống Ngọc lệ quang chợt lóe, đáy mắt xẹt qua hưng phấn. "Ngươi lại đây." Tô Thanh Nhiễm duỗi duôi tay chỉ, bám vào Tống Ngọc bên thai nói câu lặng lẽ lời nói. Tiếp theo, Tống Ngọc liền cuốn quýt đem nước trà uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó sắc mặt khẽ biến. "Hào uống sao?" Tô Thanh Nhiễm lại cho hắn đổ một ly. Hảo. "Hào uống." Tống Ngọc nhìn mộ dung triệt không có ngăn lại, chỉ phải căng ra đầu uống. Này trà! Hảo uống khóc. Tô Thanh Nhiệm thủ hạ nhanh nhẹn, một lát công phu, liền đem suốt một hồ trà đều cấp Tống Ngọc rót đi xuống. Khu khu! Tống Ngọc một bên khụ, một bên đánh no cách, hướng mộ dung triệt cáo lui, đa tạ thế tử thưởng trà, nô tài, nôn. Giải quyết này hồ trà, Tô Thanh Nhiệm tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị cáo lui, nam nhân lạnh giáo thanh âm chuyển đến, ngươi vừa mới, nói với hắn cái gì? Tống Ngọc sẽ như vậy nghe lời. Cũng không có gì, nô tài chính là nói cho hắn, vừa mới cái kia trung trả, thế tử mới vừa dùng quá. Giọng nói lạc, tô thanh nghiễm tức khắc cảm thấy bên cạnh trăm rằm hách kia trương thanh nhuận mặt tựa hồ có chút biến thành màu đen. Thế tử nếu là không có việc gì, nô tài liền cáo lui. chấm đã. Mộ dung triệt nước mắt, gọi tới triệu trọng, đem này bộ trà cụ ném. Thế tử, nay bộ tử xa hồ trà cụ chính là bắt vương ra ở Vân Châu cho ngài mang về tới. hôm nay. Hạ nhân dùng qua. Triệu trọng nghe vậy, tức khác hiểu rõ, nô tài này liền ném đi. Tô thanh nhiễm không cấm điểm môi, hạ nhân dùng quá làm sao vậy, xa xỉ. Hàn thanh. Nô tài ở. Quần áo, minh tiền long tỉnh, tử xa hồ, hơn nữa ngươi này đôi mắt, ngươi tính tính hiện tại thiếu bổn thế tử nhiều ít bạc. Mộ dung triệt thanh âm rất thấp, mang theo thấp thuần tư tính, phảng phất châu ngọc thanh thúy đập vào bên hai, nhưng mà nói ra nói lại làm người cảm thấy một trận áp bách. Thế tử, cái gì minh tiền long tỉnh? Cái gì tử sa hổ tô thanh nghiễm cắn môi Ngươi cảm thấy đâu? Cha là tống ngọc uống, tử sa hổ là triệu quản gia ném. Bị điểm đến triệu trọng, tức khác cảm thấy oan uổng, hắn chỉ là nghe lệnh làm việc, như thế nào lại nhắc lên hắn. Cha là ngươi làm hắn uống, trung trả cũng là ngươi làm hắn dùng. Mộ dung triệt ánh mắt thu thu, nữ nhân này nhưng thật ra đem chính mình viết đến sạch sẽ. Ngươi! Tô thanh nghiễm mí môi, ở bên miệng xoay quanh hồi lâu mội tự, vẫn là bị nàng nuốt đi xuống. Thế tử! này bạc ta sẽ còn ngươi cứ yên tâm đi nay lòng dạ hiểm độc thế tử tóm được cơ hội liền xảo trá nàng bạc xem ra nàng cần thiết chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái lại không đi chỉ sợ sẽ bị gặm đến xương cốt đều không dư thừa tô thanh nhiễm rời đi sau chăm dặm hách tò mò nhìn về phía mộ dung triệt, ngươi như thế nào nghĩ đến thưởng nàng trà biện pháp giả heo ăn hổ đối phó nàng phải dùng như vậy biện pháp như thế nào nghe ngươi rất hiểu biết hoàn thành các ngươi trước kia gặp qua Mộ Dung triệt lật xem án tông, không nói. Chăm rằm hách như như mày, xoay đề tài, Mộ Dung, làm Hàn Thanh cùng Tống Ngọc, Lý Lương ở cùng một chỗ được chứ. Đừng quên, Tống Ngọc là lục vương gia người, mà Lý Lương. Chương 27, ngươi chạy trốn là vì cái gì? Lương ca, Hàn Thanh tiếp được kia trả, này một kế thất bại. Vân Châu đừng lo lắng, này kế không thành chúng ta còn có khác biện pháp. Lý Lương ôn nhu nói. Vân Châu thấy hắn không những không có trách cứ, còn an ủi nàng. Trong lòng tức khắc như là lau mật giống nhau. Lương ca, ngươi thật tốt." Vân Châu hướng trong lòng ngực hắn dán qua đi, thanh âm kiểu nhu. "Châu Nhi." Lý Lương tựa hồ động tình, trực tiếp hôn lên đi, thủ hạ động tác cũng không có chậm trễ. Bất quá một lát, Vân Châu liền ừm ra tiếng, song song rơi vào bể tỉnh, bắt đầu chiến miên. "Phanh!" Một tiếng vang lớn tức khắc bừng tỉnh hai người, Vân Châu cuốn quýt cầm quần áo hợp lại hảo, sợ tới mức dấu ở Lý Lương phía sau. Nhìn chung quanh trong phòng, Lý Lương âm lệ ra tiếng, ai, ai ở nơi đó. Hoang hôn, chiều hôm buông xuống. Tô Thanh Nhiễm ở trong phòng thu thập hành lý, trực tiếp đem tay nải kháng trên vai liền vội vàng ra cửa. Trải qua ba bốn thiên thời gian, nàng đem Vịnh An Hầu phủ địa hình cũng sơ soạn cái đại khái. Ra tùng trúc viện, dừa gần hoa viên nhỏ chính là một chỗ núi giả, núi giả bên cạnh là một đạo tường thấp. Tô Thanh Nhiễm không ngủng sức lực liền phiên đi lên, ngồi ở tường thấp thượng hô hấp tự do gió đêm, nàng cả người tế bào lên. Cha thế tử, không bao giờ gặp lại. Người tới, mau tới người, hắn ở chỗ này, đừng làm cho hắn chạy. Liên ở tô thanh nhiễm chuẩn bị nhảy xuống đi thời điểm, một phen đem chói lọi cây đuốc đem bóng đêm chiếu sáng lên, đem nàng bao quanh vây quanh. Không tốt, bị phát hiện. Tô thanh nhiễm trong lòng thất kinh, tính toán hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, xoay người nhảy tường. Hắn chuẩn bị chạy trốn, quả nhiên là nàng giết tố ngọc. Có người hô một tiếng. Tô thanh nhiễm nghe vậy sưng sở, động tác cứng lại. Tống Ngọc đã chết. Hàn Thanh, ngươi chạy nhanh xuống dưới. Vân Cẩm lệ mắng một tiếng. Hàn Thanh, Tống Ngọc bình thường chính là bá đạo chút, chúng ta nhiều đảm đương chút là được. Ngươi vì sao phải giết hắn? Lý Lương vô cùng đau đớn xem nàng. Này cái gì cùng cái gì? Buổi chiều thời điểm Tống Ngọc không còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền đã chết? Nghĩ nghĩ, Tựa Hồ từ buổi chiều buộc hắn uống lên một hồ nước muối sau, liền không còn có gặp qua hắn. Chẳng lẽ hắn bị nước muối cấp hầu đã chết? Người tới, đem hắn bắt lấy. Vân Cẩm lệ mắng một tiếng, phân phó Tả hữu. Các ngươi muốn làm cái gì? Tô Thanh nhiễm nhíu mày. Hàn Thanh, ta khuyên ngươi vẫn là chính mình ngoan ngoan xuống dưới. Triệu Quản gia đã đi tìm Thế Tử. Vân Cẩm tỷ tỷ, Hàn Thanh giết chết Tống Ngọc, chứng cứ vô cùng xác thực, ngài có quyền trực tiếp xử trí. Lý Lương nhắc nhở. Ai nói ta giết Tống Ngọc? Thứ đâu ra chứng cứ vô cùng xác thực? Thô Thanh nhiễm lạnh giọng hỏi. Ngươi cùng Tống Ngọc luôn luôn không hợp. Hôm nay buổi sáng. Chúng ta còn chính mắt thấy Tống Ngọc đạp hư ngươi cầm trưa, ngươi ghi hận trong lòng, cho nên đem người giết. Một cái hạ nhân mở miệng. Không sai, khẳng định là ngươi giết người, bằng không ngươi chạy cái gì. Chính là, ngươi rõ ràng là trộn dạ, chạy án. Đi theo vân cẩm phía sau người càng nói càng giận dữ, giam ba câu liền định rồi tô thanh nhiễm giết người chi tội. Điểm này nhi thật đúng là bối. Nàng vừa mới chuẩn bị trốn chạy, Tống Ngọc đã bị giết, này cũng quá xảo. Ngươi không phải ta giết ta chạy trốn cùng Tống Ngọc không quan hệ. Tô Thanh Nhiệm nhếch môi, chẳng lẽ muốn nàng nói nàng chạy trốn là bởi vì thiếu cha thế tử quá nhiều bạc còn không dậy nổi sao? Vậy ngươi nửa đêm chạy trốn là vì cái gì? Một câu lệnh băng xuyên thấu qua đám người truyền đến, ồn ào mọi người tức khắc câm thanh. Tô Thanh Nhiệm theo thanh âm nhìn lại, liền thấy nam nhân một bộ áo tím, một bộ thiết diện, Ngọc Thủ Chi Lan, khoanh tay mà đứng. Là Mộ Dung Triệt, há tới. Chương 28: Khi nào đáp ứng làm ngươi nghiệm thi Hạ nhân phòng. Tống Ngọc nằm ở trên giá, trên người che một tầng vải bố trắng, che khuất sở hữu. Tô Thanh Nhiệm thấy như vậy một màn, khẽ như mày. Thi thể liền giấu ở phòng nội, nàng vừa mới thu thập hành lý thời điểm, như thế nào không có chú ý tới gì thường đâu. Nhấc chân tiến lên, chuẩn bị xúc lên vải bố trắng. Hai năm tới, chỉ cần nhìn thấy thi thể, liền phải nghiệm thi, nàng đã hình thành phản xạ có điều kiện. Người làm cái gì? Vân Cẩm ngăn lại nàng. Xem hắn là chết như thế nào. Này con dùng hỏi, bị ngươi giết chết. Lý Lương bổ câu. Vậy ngươi nói, ta là như thế nào giết chết hắn, là cầm đau lao cổ, vẫn là thọc bụng. Tô Thanh Nhiễm Thanh Âm lạnh lùng. Lý Lương cứng lại, ngay sau đó đừng khai mắt, người là ngươi giết, chúng ta như thế nào biết. Tô Thanh Nhiễm quét mắt phòng trong vài người, liền thấy mỗi người đều là dùng giết người hung thủ ánh mắt xem nàng. Ánh mắt dạo qua một vòng, dừng ở mộ dung triệt trên người, ta nói người không phải ta giết, thế tử tin sao? buồn thế tử như thế nào tin ngươi? con thỉnh thế tử cho ta một cơ hội, làm ta nghiệm thi. tô thanh nhiễm trịnh trọng nói nghiệm nghiệm thi. giọng nói lạc phong nội người toàn giật mình nhìn về phía nàng. người sẽ nghiệm thi. lý lương càng là kinh ngạc ra tiếng. tô thanh nhiễm không có lý, lại lần nữa nhìn mộ dung triệt mở miệng khẩn cầu thế tử cấp hàn thành một cái chứng minh chính mình trong sạch cơ hội. chính là tống ngọc rõ ràng chính là ngươi giết, ngươi còn có thể như thế nào chứng minh? Lý Lương lầu bầu một câu Những người khác cũng đi theo phụ hòa lên Đúng vậy, sự thật đều bãi ở trước mắt Ngươi còn tưởng rào biện Hàn thanh, ngươi vẫn là chiêu đi Xảo Mộ Dung triệt quạm cu một chữ Tức khắc làm phòng nội mọi người ngầm miệng Vân cẩm tiểu tâm nhìn mắt hắn Do dự nói, thế tử, nô tỉ dẫn bọn hắn đi xuống đi Không cần Khiến cho bọn họ ở chỗ này nhìn ta nghiệp thi Không chuẩn hung thủ liền ở bọn họ bên trong đâu Tô thanh nhiễm meo nheo mắt Lanh phung ánh mắt ở mọi người trên mặt nhất nhất sẽ qua. Đối thượng cặp kia mất tự nhiên hát đồng, khỏe miệng châm chọc càng sâu. Buồn thế tử khi nào đáp ứng làm người nghiệp thi. Này! Hắn vừa mới vẫn luôn không nói chuyện còn không phải là cam chịu ý tứ sao. Thế tử, ngài là đại lý tự khanh, nghe nói ở ngài trong tay trải qua án tử, chưa từng có án án. Hiện giờ, nô tài bị hoan uổng, ngài nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến đúng không. Tô Thanh Nhiễm bắt đầu vướt mông ngựa. Nói xong. Tô Thanh Nhiệm thấy hắn không có phản ứng, sửng sốt, gật đầu. Nàng thật sự nghĩ không ra lại như thế nào khen hắn. Nghiệm thi có thể, người đến đáp ứng bổn thế tử một điều kiện. Thế tử, ngài mời nói. Điều kiện ngày sau lại nói, người trước nghiệm đi. Tô Thanh Nhiệm trong mắt xoay chuyển, này cha sẽ không cho nàng đào hố đi. Không có nghĩ nhiều, trực tiếp tiến lên, đem ngông ở tống ngọc trên người vải bố trắng bóc rớt. Lúc này, tống ngọc hai mắt mở ra, trong mắt sung ra, sắc mặt trình màu đỏ thấm. Liếc mắt một cái nhìn qua, đảo có chút đáng sợ. Mọi người nhìn thoáng qua, sôi nổi sợ tới mức lui về phía sau, không dám lại xem. Nhưng mà, tô thanh nhiễm lại như là hồi lâu không có gặp qua thi thể giống nhau, lại có chút thân thiết. Kiểm tra rồi tống ngọc mặt bộ sau, nhìn không được than nhỏ một tiếng, cái này có thoi ở sạch quyến rũ nam nhân, ngày thường luôn là xoắn đến xoắn đi, không nghĩ tới chỉ trước mắt liền biến thành một khối lạnh như băng thi thể. Nhìn dáng vẻ, đảo như là chết không nhắm mắt. Chăm dặm hối quét mắt nhàn nhạt mở miệng. Bị nhân sinh sinh chết chết, tự nhiên chết không nhắm mắt. Tô Thanh Nghiễm vừa dứt lời, trong đám người liền truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang, là có người không cẩn thận đá tới rồi ghế giữa. Chột dạ cái gì, ta lại chưa nói là người chết chết. Tô Thanh Nghiễm đối với trong đám người kia mặt màu trảm thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Chương 29, là đem hắn coi như thi thể sở. Kiểm tra xong Tống Ngọc miếng mũi, Tô Thanh Nhiễm trực tiếp đi thoát trên người hắn quần áo, bên hai lại truyền đến một tiếng lạnh lẽo. Ngươi làm cái gì? Nghiệm Thi, xem hắn trên người còn có hay không khác thường, thế tử, ngài là đại lý tự khanh, sẽ không không biết cái này đi. Mộ Dung Triệt sắc mặt trầm trầm, môi mỏng nhấp lên, đem tống ngọc áo trên rút đi sau, Tô Thanh Nghiêm thuận tay kéo ra hắn vai lưng, chuẩn bị đem quần cũng cùng nhau cởi. Một bên Vân Cẩm cuốn quýt đường khai đôi mắt, phía dưới liền không cần. Mộ Dung Triệt có chút mặt hắc, lạnh giọng ngăn lại. Hàn Thanh, ngươi vừa mới không phải đã nói tống ngọc là bị che chết sao? vì sao còn muốn rút đi hắn sở hữu quần áo? chăm dặm hỏi, thân là pháp, Nô tác, kiên kỵ nhất chính là vào trước là chủ. ta vừa mới nói hắn là bị che chết, chỉ có thể thuyết minh hít thở không thông là làm tống ngọc tử vong quan trọng nhân tố, nhưng là cũng không thể bài trừ không có mặt khác vết thương chí mạng. những lời này là nàng sư phụ trước kia thường xuyên ở nàng bên thay nhắc mãi. cảm giác được mộ dung triệt trên người phát ra lạnh lẽo hơi thở, tô thanh nhiễm quét mắt tống ngọc quần, thu tay, không thoát liền không thoát. Cổ nhân thật đúng là cổ hủ Kiểm tra xong Tống Ngọc trên người Tô Thanh Nhiệm không cấm cảm thán Không nghĩ tới Tống Ngọc cái này hẻo lạ dáng người cũng không tệ lắm Một bên, nhìn nàng nghiệm thi mộ dung triệt sắc mặt lại đen vài phần Nguyên lai, like, ngày đó nàng cho hắn tắm kỳ Là đem hắn coi như thi thể sở Tống Ngọc, nam, năm 20 Chiều cao năm thước tám tớ Trong mắt xung ra, miệng mũi nội có thanh máu loãng Mặt có huyết ấm Có thể phán đoán hắn là bị người dùng tay che chết Tô Thanh Nhiễm một bên nói một bên dùng khăn chấm lấy thanh máu loang cấp mọi người xem, nghiệm thi tới xem, Tống Ngọc mặt bộ cập tứ chi bắt đầu lạnh cả người, thi đốn, thi cưng cũng bắt đầu xuất hiện, thuyết minh hắn tử vong cự hiện tại một canh giờ tả hưu. Ngươi chừng nào thi giết Tống Ngọc, chính ngươi trong lòng còn không rõ ràng làm sao, hàn thanh, ta khuyên ngươi vẫn là không cần khoe khoang, bằng không đến cuối cùng tra được trên người mình, liền không hảo. Cơ miệng, thế tử còn chưa nói lời nói, ngươi một cái nô tài, ai cho người lá gan mở miệng? triệu trọng những mày, lệ mắng một tiếng. Lý Lương sợ tới mức sắc mặt trắng nhận, cũng quýt đem thân mình giấu ở hai cái hạ nhân phía sau. Tô Thanh Nhiệm thấy phòng nội an tĩnh lại, tiếp tục nói, thế tử, nô tài thân cao bất quá 5 thức 3 thước liền tính muốn giết Tống Ngọc, cũng sẽ không dùng che chết biện pháp, ngài nói đúng sao. Có điểm ý tứ, hiện tại trên cơ bản có thể bài trừ ngươi hiểm nghi. Chăm giắm hách gật đầu. Tô Thanh Nhiệm đi đến triệu trọng bên người, đưa lô thai hai câu, làm phiền Triệu ra. Triệu Trọng Dương mắt nhìn về phía mộ Dung Triệt, được đến sau khi cho phép, lúc này mới ra phòng. Phong nội mọi người nhìn Triệu Trọng rời đi thân ảnh, đáy lòng nổi lên tò mò. Tô Thanh Nhiễm thoáng con môi, đi hướng kia mặt điện thanh sắc thân ảnh, "Hiện tại, các ngươi đều đem bàn tay ra tới. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi?" Lý Lương một ngụm cự tuyệt. Hắn bên người người cũng đi theo phụ họa, "Đúng vậy, thế tử còn không có lên tiếng, chúng ta không nghe." Tô Thanh Nhiễm khẽ miệng ý cười lại càng sâu vài phần. Đi đến Tống Ngọc bên cạnh, nắm lên hắn bàn tay to, đối mọi người nói, các ngươi xem, Tống Ngọc móng tay lưu có ra thiết, thuyết minh hắn ở chết phía trước đã từng phản kháng quá, còn đem người nọ chảo thương. Mộ Dung triệt một ánh mắt, chăm dặm hách lập tức hiểu ý, các ngươi, đều dựa theo Hàn Thanh vừa mới phân phó làm. Theo một đám hạ nhân đem đôi tay vừa tới, Lý Lương lại theo bản năng lui về phía sau một bước. Hắn muốn chạy trốn, ngăn lại hắn. Thô Thanh nhiễm lớn tiếng nói, chương 30, Hàn Thanh, ngươi nghĩ sao? Trăm rằm hách trực tiếp đem người khấu hạ, vạn trụ ấn đảo, một phen xả ra tới hai tay của hắn. Quả nhiên, Lý Lương cổ tay phải thượng là vài đạo nhìn thấy ghê người vết chảo, đến nay chưa xử lý, còn phiếm máu loãng. Nguyên lai, người mới là hung thủ. Trách không được vừa mới hắn vẫn luôn nói là hàn thanh giết người. Phong nội mấy cái hạ nhân lập tức bị trước mắt một màn khiếp sợ tới rồi. Vân Cẩm nhìn Lý Lương, mày hơi hơi nhíu hạ. Thức mau, triệu trọng liền mang theo Vân Châu mà đến. Nàng thính linh quét mắt Tống Ngọc sắp chết, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, liên tục lui về phía sau, Trộm đánh giá phòng nội mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở quỷ trên mặt đất Lý Lương trên người, tựa hồ minh bạch cái gì, thật cẩn thận nhìn mắt mộ rung triệt, cung quýt hành lễ, nô tỳ, nô tỳ gặp qua thế tử, Vân Châu, ngươi liên hợp Lý Lương cùng nhau giết hại Tống Ngọc, ngươi cũng biết tội. Vân Châu vốn là sợ hãi, bị Tô Thanh nhiễm này một tiếng quát chói tai, sợ tới mức thân mình hung hăng run lên, vội quỳ xuống, không phải ta. Không phải ta, ta không có giết người. Vậy ngươi như thế nào giải thích cái này? Tô Thanh Nhiễm xoa khai tống ngọc nắm thành quyền tay trái, lấy ra một khối hồng nhạt mạnh vải. Này Vân Châu nghe tiếng nhìn lại, thần xác đột nhiên cứng lại. Ta nhớ rõ hôm nay buổi chiều thấy Vân Châu tỉ tỉ thời điểm, ngươi vẫn là xuyên kia thân hồng nhạt quần áo, như thế nào chỉ chớp mắt liền đổi thành màu xanh lục. Có phải hay không kia thân hồng nhạt quần áo bị người xả hồng rồi, không thể xuyên. Không, không phải Vân Châu vội vàng phủ nhận. Từ triệu quản gia mang nàng lại đây, nàng trong lòng liền sinh ra một mạt bất an. Đặc biệt thấy Lý Lương quỳ trên mặt đất, nàng tức khắc hoang mang lo sợ, luôn cuống. Triệu quản gia, vừa rồi phiền toái ngài sự tình, nhưng làm tốt. Triệu trọng gật đầu, đối với ngoài cửa nói, vào đi. Bất quá một lát, một cái tiểu nha hoàn liền cầm bao vây vào phòng, nô tỷ gặp qua thế tử, đây là từ Vân Châu tỷ tỷ phòng phát hiện. Bao vây mở ra sau, rõ ràng là một kiện hồng nhạt quần áo, chỉ là trước ngược bị người chảo phá thiếu miếng vải liêu, tô thanh nhiễm đem vừa mới từ tống ngọc trong tay lấy ra mảnh vải phóng đi lên, vừa vặn ăn cướp. vân châu nhìn đến nơi này, trên mặt một mảnh cho tàn, cả người nằm liệt đi xuống. lúc này, vẫn luôn trầm mặc lý lương đột nhiên khái ngẩng đầu lên, thế tử, nô tài là hoan uổng, này hết thể bất quá là trùng hợp thôi, nô tài không có sát tống ngọc động cơ a. vân châu nghe vậy, cũng đi theo dập đầu, thế tử, nô tỷ cũng không có giết hại tống ngọc động cơ, còn thỉnh, con thỉnh thế tử minh giám. Mộ dung triệt bay thẳng đến tô thanh nhiễm xem ra, tựa hồ đang chờ nàng mở miệng. Tô thanh nhiễm điếu môi, rõ ràng hắn mới là đại lý tự khanh, nàng đã nghiệm thi chứng minh rồi chính mình trong sạch, dư lại không đều là hắn chuyện nên làm sao. Thấy nàng sau một lúc lâu không mở miệng, lạnh leo ra tiếng, hàn thanh, người nghĩ sao? Thế tử, nô tài đã nghiệm xong rồi thi, dư lại còn thỉnh thế tử chủ trì công đạo. Người cứ nói đừng ngại. Mộ dung triệt ánh mắt thật sâu. Thế tử, chỉ có kết án. Ngươi hiểm nghi mới có thể hoàn toàn rửa sạch. Kỳ thật, Lý Lương cùng Vân Châu giết hại Tống Ngọc động cơ rất đơn giản, trong phủ luôn luôn không cho phép hạ nhân lén lút trao nhận, nhưng là Lý Lương cùng Vân Châu lại âm thầm lôi kéo. Căn cứ Tống Ngọc tử vong thời gian tôi tính, là ở giờ thân, khi đó hắn mới vừa uống lên thế tử thưởng một hồ trà, hoặc là phải nói là nước mới. Khát nước lúc sau, hắn mang cuốn quyết trở về phòng tới tìm nước uống, lại không cẩn thận gặp được các ngươi hai người được rồi cậu thả việc. Các ngươi sợ hãi hắn sẽ đem các ngươi hai người sự tình nói ra đi, mới nổi lên sát tâm. Chương 31, đủ rồi, đường diễn. Tô Thanh Nghiêm nói xong đi đến trước bàn, chỉ vào trống không một vật hay nói, nơi này chung trà không có, nói vậy Tống Ngọc mới gặp các ngươi hai người khi, bởi vì kinh ngạc, đem ấm trà ngã ở trên mặt đất. Các ngươi giết chết Tống Ngọc lúc sau, lại xử lý quang ngã toái trà cụ. Nhẹ nhàng túi người, dơ tay lau lau dưới chân nền đá xanh gạch, lúc này còn phiếm mà mức. Các ngươi tới xem. Nơi này một miếng đất gạch tẩm quá thủy, hiện tại còn không có hoàn toàn hong gió, thuyết minh lúc ấy Tống Ngọc là đem ấm trà ngã ở nơi này. Vân Châu ngơ ngẩn xem qua đi, rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Ngay cả Lý Lương, cũng hoàn toàn hoảng sợ. Đáy mắt xẹt qua không thể tin tưởng, hắn lại không coi ở đây, như thế nào sẽ đem ngay lúc đó sự tình nói được một chút không kém. Trong mắt bay nhanh xoay chuyển, lại lần nữa dập đầu, thế tử, là nô tài bị ma quỷ ám ảnh, mới đáp ứng cùng Vân Châu ở bên nhau. Là nô tài bị mỡ heo che tâm, mới có thể tin vào nàng lời nói, giúp nàng giết Tống Ngọc lấy bảo danh tiết. Nô tài biết sai, xem ở nô tài là bị người mê hoặc phân thượng, còn thỉnh thế tử tha mạng. Vân Châu hoàn toàn kinh sợ, ngơ ngẩn nhìn bên người vẫn luôn đối nàng nhu tình mật ý tình làng, lương ca, ngươi đến tuột cùng đang nói cái gì. Vân Châu, đều là ta tin vào ngươi chuyện ma quỷ mới rơi xuống như thế nông nỗi, cầu xin ngươi, không cần lại hại ta lý lương than thở khóc lóc. Ta khi nào hại ngươi? Cho tới nay không đều là ta nghe người sao. Vân Châu khiếp sợ mở to hai mắt, bên người nam nhân trong lúc nhất thời trở nên xa lạ lên. Lý Lương giận, người còn nói bậy. Đủ rồi, đừng diễn. Tô Thanh Nhiễm bất đắc dĩ đem Lý Lương đánh gãy, Dùng sức quá mãnh liệt kỹ thuật diễn, xem đến nàng xấu hổ. Từ ngày đó Lý Lương nói cho nàng Tống Ngọc Tư khấu nàng nguyệt bạc, chân ngòi bọn họ hai người quan hệ khi, nàng liền trộm lưu ý hắn. Hôm nay, Vân Châu lợi dụng tử xa hồ tính kế nàng khi Nàng mới xác định bọn họ hai người gian tình. Chỉ là, Lý Lương giết Tống Ngọc Vu hám hắn một chuyện, Phảng Phất đã sớm làm trải chân giống nhau. Nay lại là vì cái gì đâu? Chính suy nghĩ khi, chăm rặng hách sâu kín mở miệng, xem ra, hiện tại đã chân tướng đại bạch. Triệu Trọng đem người kéo xuống, đánh chết. Mộ Dung Triệt khinh phiêu phiêu rơi xuống một câu, trong thanh âm mang theo lãnh lệ. Vân Châu dọa nằm liệt mà, thân mình mềm làm một đống bùn lầy, ngước mắt thấy Vân Cẩm, như là bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau. Tiêu khóc nói, tỉ tỉ cứu ta. Vẫn luôn nhấp môi vân Cẩm lúc này mới tiến lên, thế tử, vân châu tuổi nhỏ không hiểu chuyện, còn thỉnh thế tử tha nàng một mạng. Vân Cẩm cô nương, giết người thì đền mạng đạo lý ngươi lại không phải không hiểu. Chăm dặm hách than nhẹ một tiếng. Mộ Dung triệt thoáng dương tay, triệu trọng lập tức minh bạch hắn ý tứ, lạnh lùng nói, người tới, đưa bọn họ kéo xuống. Cầu thế tử, ta liều mạng với ngươi. Hạ nhân còn chưa tới gần, quý trên mặt đất lý lương đột nhiên đứng dậy chiêu mộ dung triệt trên mặt thiết diện cụ tiếp đón qua đi nhưng mà hắn còn không có tới kịp đụng tới mộ dung triệt góc áo, đã bị hắn phất tay háo sốc phi lớn mật nô tài dám đối thế tử động thủ phản ngươi triệu trọng tự mình tiến lên đem lý lương vận chủ áp đi xuống tỷ tỷ cứu ta cứu ta vân châu bị kéo xuống thời điểm không ngừng đối vân cẩm rỗi tay cầu cứu chính là vân cẩm chỉ là cắn cánh môi lại không có ra tiếng cầu tình cho đến lúc này tống ngọc bị giết một chuyện mới rốt cuộc giải quyết Tô Thanh Nghiễm duỗi tay vì hắn nhắm mắt lại, trong lòng than nhỏ, tìm được hung phạm, hắn cũng có thể đủ nhắm mắt. Hàn Thanh, ngươi cùng bổn thế tử tới thư phòng một chuyến. Mộ Dung Triệt rơi xuống những lời này, liền dẫn đầu vén lên bước chân. Chương 32, Nghiệm thi bản lĩnh với ai học. Ngọn đèn dầu lay động, đem thư phòng chiếu đến lượng như ban ngày. Đầu mùa xuân ban đêm, tầm nhập nhẹ nhẹ hắn ý. Tô Thanh Nhiễm nhìn khoanh tay mà đứng năm nhân, hỏi ra Thanh, thế tử kêu nô tài tới là vì chuyện gì? Mộ Dung Triệt xoay người, sâu thẳm đồng khóa trụ nàng, tính toán chạy trốn. Không, không có, như thế nào sẽ đâu. Tô Thanh Nhiễm cười gượng. Không có liền hảo, đối với tư trốn nô tài, Vĩnh An Hầu Phủ luôn luôn đánh chết. Mộ Dung Triệt khinh phiêu phiêu một câu, lại giống giót đẩy xương lạnh. Tô Thanh Nhiễm hử lạnh, hù dọa nàng sao. Người sẽ nghiệm thi. Vừa mới thế tử không đều thấy được. Ngươi nghiệm thi bản lĩnh với ai học. Mộ Dung Triệt hơi hơi liếc mắt. Từ vừa rồi tới xem. Nàng đối nghiệm thi thuần thục, thậm chí so rất nhiều kinh nghiệm phong phú lão Ngộ Tác còn muốn giỏi giang nhanh nhẹn. Không chỉ có như thế, nàng còn tâm tư kín đáo, am hiểu trinh thám, điểm này có thể nói cũng không kém hơn trăm dạm. Trước mắt nữ tử, nàng thật sự là Tô tướng quân phủ Tam tiểu thư. Khi còn nhỏ ở nông thôn lớn lên, cùng một cái lão Ngộ Tác học. Tới trên đường, Tô Thanh Nhiễm đã đem lý do thoái thác nghĩ kỹ rồi. Lão ngỗ Tác, nơi nào lão ngỗ Tác? Giang Châu. Không biết người kia sư phụ hiện tại ở đâu. buồn thế tử cảm thấy đại lý tự ngỗ tác trước đối hắn mà nói, lại thích hợp bất quá. Tô Thanh nhiễm trong lòng thất kinh, vội khổ một khuôn mặt. Sư phụ ta hắn lão nhân ra đã giá hạc tây đi, chỉ sợ không có cơ hội đi đại lý tự nhậm chức. Bất quá nhìn đến thế tử thành tâm tương thỉnh phân thượng, nô tài làm sư phụ duy nhất đồ đệ, nguyện ý thay thế sư phụ đi đại lý tự làm nô tác. Mộ Dung Triệt nhìn nàng một bộ bi thương thần sắc, ánh mắt sâu thẳm. Thế tử, trong cung quý công công tới. Lúc này. Triệu trọng vào thư phòng bẩm báo. đã biết. Mộ Dung Triệt lên tiếng, quét mắt tô Thanh Nghiễm trực tiếp liêu đi ra khỏi đi, chăm dặm hách chậm rãi đi theo. Tô Thanh Nhiệm tiểu tâm đi đến trước cửa, bái cửa phòng hướng ra phía ngoài nhìn lại. trong viện, một vị phúc hậu đại thái dám một tay ôm Phất Trần, một tay nắm Minh Hoàng, thanh âm âm du, đại lý tự khanh, vinh an hầu phủ thế tử Mộ Dung Triệt tiếp chỉ. Mộ Dung Triệt cùng chăm dặm hách đi qua đi, một liêu quần áo, quỳ xuống. Hoàng thượng có chỉ, tuyên thế tử tức khắc tiến cung Không được có lầm, khâm thử. vi thần tiếp chỉ. Mộ dung triệt tiếp nhận Minh Hoàng lúc sau, liền mang theo trăm giảm hách đi theo vị này quý công công cùng gia phủ. Tô Thanh Nhiễm cuốn quyết cùng đi ra ngoài, triệu còn gia, thế tử khi nào có thể trở về. Bọn họ chính thương lượng làm ngỗ tắc một chuyện đâu, này quý công công thật là tới không khéo. Này vừa đi lại trở về, chỉ sợ phải đợi ngày mai, ngươi tìm thế tử có việc. Không có việc gì. Tô Thanh Nhiễm đang chuẩn bị trở về phòng, nghĩ đến chuyện vừa rồi lại lui trở về thân thiết kêu một tiếng, triệu quảng ra, ta cùng ngươi thương lượng sự tình bái, ngươi nói, triệu quảng ra, triệu thúc, ta trụ phòng đã chết người, ta sợ hãi, ngươi cho ta đổi cái phòng được chứ? triệu trọng sắc mặt tối sầm, nàng vừa mới nghiệm thi thời điểm, đôi mắt đều sáng lên, đó là hưng phấn, nàng sẽ sợ hãi. triệu thúc, trong phòng đã chết người, nhiều đen đủi ngài lao đáng thương đáng thương ta, cho ta, hành, ngươi về sau liền ở tại thượng phòng bên cạnh nhị phòng, cũng phương tiện tùy thời hầu hạ thế tử triệu trọng trong lòng minh bạch trải qua đêm nay lúc này đây nghiệm thi hàn thanh đã được đến thế tử lau mắt mà nhìn đổi phòng cũng là chuyện sớm hay muộn sáng sớm hôm sau mộ dung triệt ở đại lý tự hậu nhà nhìn đã có mùi thối sắp chết hết đường xoay sở ba ngày thời gian cha ra gia hộ bộ thị la nguyên nhân chết không quá dễ dàng chăm dặm hách nĩu mày Nhìn mộ dung triệt không nói hắn lại nói mộ dung không ngại làm hàn thanh thử một lần tối hôm qua nàng biểu hiện có thể nói xuất sắc tuyệt luân Ta cho rằng không có người so nàng càng thích hợp đại lý tử ngộ tác trước. Này vẫn là trăm dặm hách lần đầu tiên như thế khen ngợi một người. chương 33, thế tử đây là thỉnh cầu sao. Sáng sớm, Tô Thanh Nhiệm mới vừa rời giường, liền gặp gỡ trăm dặm hách. Trăm dặm công tử, tìm ta có việc. Đi, cùng bản công tử đi tranh đại lý tử. Tới rồi đại lý tử hậu nha, thấy vải bố trắng che thi thể, Tô Thanh Nhiệm hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Liền biết sẽ tìm nàng. Thế tử làm nô tải tới nơi này, có cái gì phân phó? Nàng biết rõ cố hỏi. Cho ngươi một cơ hội, lưu tại đại lý tự. Thế tử đây là thỉnh cầu sao? Tô thanh nhiệm đấy mắt hiện lên giảo hoạn. Rõ ràng chính là cầu nàng nghiệm thi, một hai phải nói được như là cho nàng thiên đại ban ân giống nhau, ra mặt đủ hầu. Bắt đầu đi. Mộ dung triệt trực tiếp làm lơ nàng lời nói. Tô thanh nhiệm nhướng mày nhìn hắn, lười biếng hừ hừ, này nghiệm thi lại xú lại mệt, không có cái hai ngàn lượng sao được. Chủ động xin ra trận cùng bị người tự mình tới thỉnh, ý nghĩa nhưng không lớn giống nhau. Nếu là chăm dặm hách thỉnh nàng tới, nàng liền phải phô trương, không có tiền không làm. Hai ngàn lượng, có thể bắt đầu rồi sao? Hảo, không nghĩ tới hắn đáp ứng như vậy sảng khoái, Tô Thanh Nhiệm tức khắc mặt mày hớn hở, vạch chân vải bố trắng, thi thú vị càng thêm dày đặc, cũng cùng với một cổ tận trời mùi rượu cùng với một mặt mùi thơm lạ lùng, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là một khối toàn thân xương vụ, hiện ra người khổng lồ xem thi thể. Tô Thanh Nhiễm kiểm tra rồi một lần, nhìn về phía mộ dung triệt, ai ký lục. Hàn Thanh, ngươi nói thẳng liền hảo, ta tới ký lục. Trăm giảm hách đã nắm bút lông, Phùng Tông cuốn đứng ở nàng phía sau. Tô Thanh Nhiễm gật đầu, nghiệm thi nói, thông qua hủ bại trình độ xem, người chết đã tử vong 7 ngày tả hữu. Trong bụng làm trướng, cực đại có thể là chết vào hít thở không thông. Hủ bại cũng sẽ dẫn tới bụng trướng, nàng cũng không thể xác định nguyên nhân chết chính là hít thở không thông. Không phải nói nỗ tất kiên kỵ nhất vào trước là chủ sao? Mộ Dung Triệt lạnh lạnh nói. Thế tử nói chính là, cho nên còn muốn vào một bước nghiệm thi. Trâm Dạng Hách nghe vậy, thủ hạ động tác một đốn. Hàn Thanh, ngươi ngày ấy nói gián ra quan là cái gì? Cùng hộ bộ thị lang nguyên nhân chết có quan hệ sao? Muốn biết? Tô Thanh nhiễm giả hòa cười. Hai ngàn lượng bạc, ta nói cho ngươi. Mộ Dung Triệt sắc mặt tối sầm, sâu kín chiều bên người lướt đi, ánh mắt lạnh lẽo. Tô Thanh nhiễm nhíu môi, kỳ thật, gián gia quan là một loại hình phạt. Ước nhẹp giấy dán ở người trên mặt, chặn không khí, dán đến thư năm trước khi, người liền tắt thở. Lại vẫn có loại này hình phạt. Chăm rắm hách thoáng kinh ngạc. Dùng loại này phương pháp giết người, một chút dấu vết đều sẽ không lưu lại. Hai ngày trước, hộ bộ thị lang phu nhân nói hắn là làm quá mà chết. Mộ dung triệt nhắc nhở một câu, đây là bọn họ tân phát hiện. Làm quá tô thanh nhiễm cứng lại, lại lần nữa nhìn về phía thi thể. Chăm rắm hách nhìn mắt mộ dung triệt, giải thích nói, là cái dạng này, hai ngày trước. Hộ bộ thị lang phu nhân mới thẳng luôn bầm báo, hộ bộ thị lang thi thể là ở bách hoa lâu phát hiện. Lúc ấy hắn cả người chấn trùi, liền nằm ở hoa khôi nương tử vành hành trên giường. Tô Thanh Nhiễm nhìn thi thể thượng nơi nào đó đứng lên tới địa phương, hơi hơi ngưng mắt, không đúng, không nên là làm quá. Mộ Dung Triệt theo nàng tầm mắt nhìn lại, sắc mặt lại hắc lại trầm, khụ cụ. Tô Thanh Nhiễm phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Mộ Dung Triệt, thế tử, có hay không ngộ tắc công cụ, ta muốn giải phẫu, tiến thêm một bước nghiệm thi. Giải. Giải phẫu. Trăm dặm hách kinh ngạc. Là, ta mổ nhìn xem bên trong, mới có thể xác định nguyên nhân chết. Tô Thanh Nhiễm khinh phiêu phiêu một câu tức khắc lệnh trăm dặm hách thay đổi sắc mặt, vị này chính là hộ bộ thị lang vẫn là mổ không được đi. Không mổ cũng thành, ta kiểm tra hạ phía dưới, nhìn xem có phải hay không làm quá chết. Tô Thanh Nhiễm lại theo dõi nơi nào đó. Làm nàng mổ. mộ dung triệt sắc mặt càng đen. chương 34, này vẫn là cái nữ nhân sao. Đại lý tự hậu nha. Mộ dung triệt khoanh tay mà đứng, đứng ở ngoài cửa, nhìn tô thanh nhiệm ở trong phòng giải phẫu, mày nhíu lại. Một bên chăm giảm hách nhìn phòng nội một màn, đã hoàn toàn kinh sợ. Kia nho nhỏ bóng người, cắt khởi thịt tới, lại dứt khoát lại nhanh nhẹn, thuần thục giống như là ở cắt một khối vải bông giống nhau. Thức mau, nàng liền đem hộ bộ thị lang nội tạng đào ra tới, còn không dừng mà ba kéo, chọn lựa. Này! Vẫn là cái nữ nhân sao? Mùi hôi văng trời! Ngoài cửa hai người tức khắc cảm giác được dạ dày co rút. Nhưng mà, phòng nội Tô Thanh Nhiễm lại giải phẫu khí thế ngất trời. Đem hộ bộ thị lang thượng thân mổ xong khâu lại hào lúc sau, nàng ánh mắt nhịn không được rời xuống đi. Mổ xong rồi sao? Liên ở Tô Thanh Nhiễm chuẩn bị đem hộ bộ thị lang quần kéo xuống tới thời điểm, mộ dung triệt đột nhiên hiện thân. Nàng bị hoảng sợ, nhịn không được nhíu môi, thế tử đi đường đều không có thanh âm sao? Nghiệm xong rồi liền thay đổi quần áo, đi thư phòng chờ. Nữ nhân này Thật đúng là không biết lê nghĩa liêm sỉ. Hắn lại không hiểu thần, hộ bộ thị lang cả người đều bị nàng bái sạch sẽ. Tô Thanh Nhiễm có chút không bỏ được nhìn mắt nơi nào đó, hành lễ rời đi. Ở hiện đại, nào có nghiệm thi chỉ có nửa người trên. Này đó cổ nhân vẫn là quá cổ hủ, này cũng không tiếp thu được. Chăm dằm, người đi kiểm tra hạ hộ bộ thị lang nơi đó. Mộ Dung Triệt phân phó một câu liền vén lên bước chân. Chăm dằm hách một trận khóc không ra nước mắt, vì cái gì là hắn, hắn lại không phải ngỗ tác được chứ. Chờ đến hắn hắc mặt đi vào thư phòng thời điểm, mộ dung triệt đã ở uống trà. Bất quá một lát, thu thập thỏa đáng tô thanh nhiễm cũng đuổi lại đây. Mấy người ngồi định rồi, đang muốn thảo luận hộ bộ thị lang nguyên nhân chết thời điểm, nha dịch vội vàng tiến vào, đại nhân, quý công công tới. Mời vào tới. Tô thanh nhiễm hơi hơi nhữ như mày. Như thế nào vừa đến thời điểm mấu chốt, cái này quý công công liền xuất hiện đâu. Không có hôm qua ung dung, hôm nay quý minh tiến vào khi, vẻ mặt nôn nóng, thế tử, không hảo. Ra đại sự. Quý công công uống miếng nước, chậm rãi nói. Mộ dung triệt hướng chăm dằm hách đệ cái ánh mắt, ý bảo hắn châm trà. Cha liền không uống, tối hôm qua Linh Lung Ngọc mất trộm, hoàng thượng chính sốt ruột đầu. Linh Lung Ngọc. Tô Thanh Nhiễm nghe được một cái cơ linh, đông nhiên khóa trụ quý minh. Này khối Linh Lung Ngọc là làm nàng xuyên qua lại đây ngọc sao. Tô Thanh Nhiễm kích động không thể miêu tả, ở thế giới này rốt cuộc có Linh Lung Ngọc tin tức. Xem ra, nàng ly về nhà càng gần một bước. Nhận thấy được mộ dung triệt lạnh leo ánh mắt, Tô Thanh nghiễm lúc này mới đem đáy mắt hưng phấn liễm đi. Chuyện khi nào? Cụ thể thời gian còn không biết, Hoàng thượng hôm nay sáng sớm liền phát hiện Linh Lung Ngọc không thấy. Quý công công đi trước một bước, ta đây liền đi trong cung xem xét tình huống. Ta cũng phải đi. Tô Thanh nghiễm kích động. Đây là... Quý Minh nhíu mày. Mới tới ngỗ tác. Chăm giảm hách giải thích. Quý Minh mí mắt một rũ, thần sắc tiêu căng, Hoàng thượng có lệnh, việc này không nên lộ ra chỉ làm thế tử cùng trăm dặm sư ra vào cung. Chờ đến quý minh đi rồi, mộ dung triệt quét tô thanh nhiễm liếc mắt một cái, về trước phủ, hộ bộ thị lang án tử quay đầu lại lại nghị. Trở lại vinh an hầu phủ, tô thanh nhiễm liền làm người giúp nàng nấu nước tắm gội. Tuy rằng đã thay đổi quần áo, nhưng là trên người nàng vẫn là tràn ngập nhàn nhạt thi thú vị. Ngâm mình ở nước gấm tắm chung, nàng thoải mái nhắm hai mắt lại. Nhận thấy được một trận cực nhẹ tiếng bước chân, nàng đống dưng mở to mắt, ai là ta. Nhìn đến Vân Cẩm, Tô Thanh Nhiễm bất động thanh sắc đem chính mình thân mình chìm xuống. Vạn nhất bị nàng phát hiện chính mình là nữ nhân liền không song. chương 35, chỉ là quan tâm thế tử thôi. Vân Cẩm tỉ tỉ, ta đang tắm ngươi như thế nào vào được. Tô Thanh Nhiễm nhìn mặt nước bay hoa mẫu đơn cánh nhi, khỏe miệng nhẹ cong. May mắn vừa mới thuận tay giải đem cánh hoa nhi, hiện tại vừa vặn giấu đi sở hữu cảnh xuân. Ta đến xem, ngươi có hay không cái gì yêu cầu. Vân Cẩm như cũng là thanh lánh bộ dáng. Ta một cái hạ nhân, tùy tiện tẩy tẩy thì tốt rồi, sao dám làm phiền Vân Cẩm tỷ tỷ hầu hạ? Vân Cẩm là Tùng Trúc viện quản sự, luôn luôn quản người làm việc, nhưng chưa bao giờ có hầu hạ hơn người. Tống Ngọc một chuyện ngươi được đến Thế tử xem trọng, về sau càng là nước lên thì thuyền lên, Vân Cẩm hầu hạ ngươi, ngươi đáng giá khởi. Vân Cẩm tỷ tỷ, Vân Châu sự tình là Thế tử hạ lệnh, ngươi nếu là ghi hận, cũng nên đi tìm Thế tử. Tô Thanh Nhiêm toàn đẩy đến mộ dung triệt trên đầu. Vân Châu đã làm sai chuyện đó là nàng gieo gió gặt bão, ta ai cũng không đoán. Vân cẩm thanh âm lãnh đạm chậm rãi mà đến, cầm lấy gáo múc nước múc thủy triều thao tắm nội đảo đi. nàng muốn làm cái gì? Tô thanh nghiêm thu thu ánh mắt, trên mặt thay một bộ dáng vẻ lưu manh tươi cười, bàn tay trắng vừa nhấc cúc khởi tắm thủy ướt nhẹp Vân cẩm vá áo, Vân cẩm tỉ tỉ nếu thật sự tưởng hầu hạ ta, không ngại tiến vào, cùng ta cùng nhau tẩy bên lương tắm. người Vân Châu nhìn chính mình trước ngực bị ướt nhẹp quần áo, trên mặt hiện lên một mặt xấu hổ và giận dữ. Trướng mắt nhìn mắt tô thanh nhiễm, xoay người rời đi. Tô thanh nhiễm nhẹ nhàng thở ra, cũng đã không có phao tắm tâm tư, bay nhanh từ thao tắm nội ra tới, mặc xong rồi quần áo. Vân cẩm luôn luôn cao ngạo, xưa nay trướng mắt nàng, hơn nữa Vân Châu một chuyện, nàng như thế nào đều sẽ hận nàng. Em đẹp tới sung suê, là vì cái gì? Bởi vì Tống Ngọc một chuyện, tung trúc viện người không còn có cái nào dám để cho nàng làm việc. Ngày xuân dương quang ấm huyên huyên, xuyên thấu qua mẩm diệp nhi chiếu tiến bảo, mang đến mãn viện sinh cơ. Tô Thanh Nhiễm dùng cơm trưa, liền một giấc ngủ tới rồi buổi chiều. Khấu khấu khấu. Nghe được gõ cửa, nàng lúc này mới xoa mông lung mắt buồn ngủ đi mở cửa, triệu thúc, có việc gì thế? Thế tử đã trở lại, cho người đi thư phòng. Mộ dung triệt đã trở lại. Tô Thanh Nhiễm một cái cơ linh, buồn ngủ toàn vô, hấp tấp tiến đến thư phòng. Thế tử, linh lung ngọc trông như thế nào, nhưng tìm được rồi. Tiến thư phòng, nàng liền nhịn không được dò hỏi. Người thực quan tâm. Không có. Nô tài chỉ là quan tâm thế tử thôi." Tô Thanh Nhiễm cười tủm tỉm, nhìn dáng vẻ của hắn, này linh lung ngọc không tìm được. Canh giờ không còn sớm, nên xuất phát. Mộ Dung Triệt nói dẫn đầu vén lên bước chân. Tô Thanh Nhiễm vội vàng theo sau, "Đi đâu?" "Tra án." Lên xe ngựa, Tô Thanh Nhiễm mới biết được, bọn họ chuyến này muốn đi Bách Hoa lâu tìm chứng cứ. Tưởng tượng đến một hồi liền phải đến Cổ Đại Thanh lâu, nàng trong lòng ẩn ẩn còn có chút hưng phấn, không ngừng sốc lên màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngồi xong, mộ dung triệt nhìn ra nàng hưng phấn, thanh âm phát lánh. Tô thanh nhiễm biểu môi, nàng hiện tại là nam nhân, không phải hẳn là đem hai chân tách ra, tùy tiện ngồi sao. Hôm nay nghiệm thi kết quả, nói một chút đi. Mổ ra hộ bộ thị lang dạ dày, phát hiện bên trong có rượu, thịt, còn có một loại đặc thù đồ vật. Nói được kỹ càng tỉ mỉ chút. Đơn giản tới nói chính là hộ bộ thị lang tử vong đêm đó, uống rượu quá liều, say bất tỉnh nhân sự, căn bản cử không đứng dậy. Không có khả năng hành phòng. Ân, Ngươi uống say mềm thời điểm. Ngươi thứ đổ kia còn có thể lên. Mộ Dung triệt sắc mặt hơi hơi cứng đờ, Này đó, ngươi là làm sao mà biết được. Ta. Ta có kinh nghiệm. Ta uống say lúc sau. Ta. Ta đổ vật là không được. Đúng không? Mộ Dung triệt ánh mắt sâu kín rừng ở tô thanh nhiệm nơi nào đó. chương 36, nhìn mắt nàng túng dạng. Tô thanh nhiệm cuốn quyết gật đầu. Tưởng chạy nhanh xả qua đi cái này xấu hổ vấn đề. Chính là hộ bộ thị lang kia ngoạn ý rõ ràng là đứng lên tới. Mộ dung triệt môi mỏng khẽ mở, vừa mới đã mở miệng, ý thức được cái gì, ngừng, xoay câu chuyện, ngươi vừa mới nói còn có một loại đặc thù đồ vật, là cái gì. Thế tử, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu, kia đồ vật cùng hộ bộ thị lang đứng lên tới có quan hệ. Nga. Thế tử, ngươi có hay không cảm thấy tới gần hộ bộ thị lang thời điểm, có một cổ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm lạ lùng. Là xạ hương. Mộ dung triệt tức khắc ánh mắt dùng mình. Đúng vậy, là xa hương, cho nên thế tử hiện tại đã biết rõ đi, hộ bộ thị lang bị hại phía trước, bị người rót hạ tình dược, cho nên mới sẽ dẫn tới nơi đó xuất hiện cái loại này tình huống. Tô Thanh nghiệm nói được thời điểm có chút hưng phấn, thông qua nghiệm thi tới xem, hắn là bị người dán giấy hít thở không thông mà chết, cũng chính là bị người giết chết, mà không phải ngoài ý muốn chết đột nột. Mộ Dung Triệt liên tưởng đến trăm rằm hách xem song sắc chết nói, trong lòng có định luận. Lời tuy như thế, nhưng là phà án, chú ý chính là chứng cứ. Ta nhất định hảo hảo phối hợp thế tử, tìm ra chứng cứ. Hai người chính khi nói chuyện, chăm rằm hách cứng đờ thít chặt dây cường, đem xe ngựa vững vàng ngừng lại. Mộ dung, bách hoa lâu tới rồi. Đánh lên màn xe, mộ dung triệt lúc này mới ung dung vạn phần xuống xe ngựa. u, này không phải chúng ta vịnh an hầu thế tử sao, hôm nay tới chúng ta bách hoa lâu là việc chung đâu, vẫn là tìm việc vui đâu. Tô Thanh Nhiễm mới vừa xuống xe, liền thấy một vị phong trần chậm rãi đại tỉ xoắn thân hình như rắn nước chiều bọn họ đi tới. Tùy theo mà đến chính là che trời lấp đất nồng đậm phấn mặt vị, hơn đến nàng một trận hô hấp khó khăn. Đột nhiên cảm thấy, thi số vị đều so này hương vị dễ ngửi. Nhưng mà, càng khủng bố chính là, vị này tú bà liếc mắt một cái nhìn thấy nàng, trực tiếp huy tới khăn tay, đây là tiểu công tử sinh đến hảo sinh tuấn tiếu, chỉ sợ còn không có hưởng qua nữ nhân, xem ra thế tử ngài đêm nay là tới tìm về vui, hoa nương ta nhất định hảo hảo chiêu đãi. Nôn, tô thanh Nghiễm thiếu chút nữa bị huân phun bất động thanh sắc trốn đến mộ dung triệt phía sau cổ đại thanh lâu nữ tử son phấn cũng đồ đến quá dày hơi chút gầy kia phấn liền ảo hào đi xuống lạc mộ dung triệt nhìn mắt nàng túng dạng khỏe miệng hơi không thể thấy câu hạ phía trước dẫn đường trăm rằm hách nhìu nhĩ mi lạnh giọng phân phó tú bà phe phẩy quạt tròn một bước tam vận đi ở đằng trước thế tử chúng ta bách hoa lâu hoa khôi tố tố cô nương không chỉ có lớn lên hảo tài nghệ hảo vẫn là cái thanh quan đâu một hồi hoa nương làm nàng lại đây bồi ngài Hoa Khôi nương tử không phải oanh oanh sao?" Chăm giọng hách hỏi. "Oanh oanh cái kia tiểu đệ tử, không đề cập tới nàng ta còn không tức giận, hoa nương ta hảo tâm tại bồi nàng, cho nàng ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, thật vất vả đem nàng bồi dưỡng thành hoa khôi, nàng lại trộm cùng người tư buôn. Hoa nương nói hùng hùng hổ hổ. "Nàng không ở." Mộ Dung Triệt thanh âm lạnh lẽo. "Là, nàng đã chạy sáu bảy thiên, hoa nương nơi nơi tìm, cũng không tìm được người." Mang buồn thế tử đi nàng phòng. Thế tử Nàng phòng chính là chết hơn người, nhiều đen đủi. Hoa nương lời nói còn không có nói xong, ngước mắt đối thượng mộ dung triệt kia lệnh băng thiết diện tức khắc nói không ra lời. Còn không phía trước dẫn đường. Chăm giảm hách thanh nhuận ra tiếng. Nguyên lai thế tử là tới tra án. Hoa nương đã không có vừa rồi nóng bỏng. Mấy người mới vừa lên cầu thang, tới rồi lâu hai, liền thấy một cẩm y y nam tử ôm một vị quyến rũ nữ tử chậm rãi mà đến. Ú, mộ dung triệt như thế nào tới bách hoa lâu, thật là khách thích đến. Trường 37, tránh ở mộ dung triệt phía sau. Lục vương gia, Mộ dung triệt nhàn nhạt gật đầu. Quân nhẹ nam trực tiếp đi tới, ôm hắn, mộ dung, ta nhớ rõ ngươi đây là lần đầu tới Bách Hoa lâu đi, không quan trọng, ta mang ngươi đi chọn mỹ nhân nhi. Kề vai sắt cánh, một bộ thân thiết bộ dáng, hắn hoàn toàn quên mất mấy ngày trước đây mới vừa bị tức giận đến mặt mũi vô tồn sự tình. Lục vương ra, thế tử là tới cha án. Hoa nương nhắc nhở một câu. Ngươi người này cũng thật không thú vị. Tới loại địa phương này còn tra án Quân nhẹ nam chính chào phúng cười Mắt đảo qua liền nhìn thấy tô thanh nhiễm Này không phải ngày đó tiểu xúc sinh sao Tiểu xúc sinh mang ai Cái này lục vương ra Tố chất thật đúng là không ra sao Tiểu xúc sinh má ngươi Quân nhẹ nam giận Tô thanh nhiễm hơi nhấp hạ khỏe miệng không nói chuyện Chăm giảm hách minh bạch nàng ý tứ trong lời nói nhịn không được cười khẽ ra tiếng Quân nhẹ nam sửng sốt một cái chớp mắt Lúc này mới phản ứng lại đây Lập tức thẹn quá thành giận Đáng chết tiểu súc sinh, ngươi dám lục mạ bổn vương, có phải hay không không muốn sống nữa? Thô thanh nhiệm đún đún mai, tránh ở mộ dung triệt phía sau. Chính mình xuẩn quay ai? Quân nhẹ nam nhìn thấy một màn này, tức khắc khí tạc, dơ tay liền chuẩn bị đánh người. Lục vương ra, ngươi cùng cái nô tài so đo cái gì? Buồn vương mới lười đến cùng hắn so đo, không được mất thân phận. Quân nhẹ nam mặt trầm. Đích xác, hắn nếu là truy cứu đi xuống, còn không phải là thừa nhận nàng lời nói sao? Chính là không truy cứu. Khoa một bụng hỏa, còn giải không ra đi. Thế tử, nên đi quanh oanh phòng. Tô Thanh Nhiễm nhắc nhở một câu. Tuy rằng vừa rồi hắn vì nàng giải vây, nhưng là kêu một câu nô tài thật đúng là không dễ nghe à. Lục vương ra, đi trước một bước, thứ không phục bồi. Mộ dung triệt lại lần nữa gật đầu. Cha cái gì án, buồn vương cũng đi. Lục vương ra, này, không hào đi. Chăm giắm hách ngăn lại hắn. Con nhẹ nam một tay đem hắn phất hai mộ dung cũng chưa cản buồn vương. Ngươi tính cái thứ gì? Trâm giảm hách ôn nhuận trên mặt hơi hơi cứng đờ, tránh đi, đi ở tô thanh nhiễm phía sau. Vô anh hương các ở vào lầu hai phòng tốt nhất, tiểu xảo tinh xảo. Chỉ là phòng nội có chút hỗn độn, gia cụ tứ tung ngang dọc, giường màn cũng đã bị xả hư. Bởi vì mật không thông gió, phòng nội tràn ngập son phấn hương vị, còn có một mặt không có tan đi mùi rượu. Quân nhẹ nam nhĩ mày giấu mũi, này trong phòng cũng quá sú. Hoa nương sắc mặt ngượng ngùng, lần trước hộ bộ thị lang chết ở nơi này, nhà ở liền thượng khóa cũng liền không ai tới thu thập, trừ bỏ hoa nương, không có người để ý tới quân nhẹ nam. Tô Thanh Nhiễm bọn người ở vội vàng điều tra phòng, phòng trong tuy rằng hỗn độn, vò rượu ném được đến chỗ đều là, nhưng là thực rõ ràng có thể nhìn ra tới nơi này đã bị người sửa sang lại quá. hoặc là nói, nơi này hỗn độn là hung thủ cố ý tạo thành hiện tượng. Tô Thanh Nhiễm ở trên giường kiểm tra rồi một lần, trực tiếp đem khăn trải giường cất lên, đóng gói mang đi. Ma mộ dung triệt nơi đó cũng đã có rồi kết quả. Trâm Dạm, ngươi lại đây. Tô Thanh Nhiễm nghe tiếng cũng đi theo cùng nhau tiến lên. Lúc này, bàn tròn phía dưới một mảnh mặt tí, đã khô cạn, đen như mực một mảnh. Mộ dung triệt không người đem mặc tí trung ương một khối đen tuyển đổ vật nhặt lên, ánh mắt hơi ngưng. Đêm đó, hộ bộ thị lang lại làm thơ. Là, hộ bộ thị lang luôn luôn như thế. Hoa nương cung kính trả lời. Chăm giảm hét ngay vậy, nhìn chung quanh bốn phía, tức khác hiểu rõ, mộ dung, ta hiểu được. Ta cũng minh bạch. Tô Thanh Nhiễm phụ hỏa một câu ngươi trong lòng ngược ôm đến cái gì? Mộ Dung Triệt quét mắt nàng, chứng cứ. Tô Thanh nhiễm khỏe miệng nhẹ quang, đi thôi. Quân nhẹ nam xem đến một trận nghi hoặc, cũng quyết theo đi lên. Như thế nào liền đều minh bạch. Mộ Dung Triệt bước chân một đốn, xoay người xem hắn. Lục Vương gia tưởng đi theo đại lý tự uống trà sao? Canh giờ không còn sớm, liền không chậm trễ. Lục Vương gia phong hoa tuyết nguyện, trong dặm hách lược vừa chắp tay, xoay người rời đi. Chương 38 nàng xuẩn ngươi cũng xuẩn sao? trở lại vĩnh an hầu phủ đã là giờ hợi bóng đêm thâm trầm mộ dung triệt dẫn đầu vào thư phòng trăm dằm hách đi theo tô thanh nhiệm dẫn theo khăn trải giường cũng theo đi vào ở anh anh phòng khi mộ dung triệt từ bàn hạ nhặt lên tới đồ vật là một khối nghiên mực cùng một chi bút lông trăm dằm hách đoan đoan tưởng sẽ nghiên mực bút lông trầm rãi mở miệng hộ bộ thị lang luôn luôn hảo thơ rượu hứng thú tới càng là một bên uống rượu một bên phú thơ hiện trường có bút có mực lại cô đơn không thấy giấy tuyên thành quay thay thực rõ ràng những cái đó giấy chính là hộ bộ thị lang nguyên nhân chết hung thủ tự nhiên là đem giấy tuyên thành đều xử lý sạch sẽ tô thanh nhiễm câu môi hung thủ tự cho là thông minh không nghĩ tới lại phản bị thông minh lầm để lại lớn như vậy sơ hở hiện giờ đã xác định hộ bộ thị lang nguyên nhân chết các ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi mộ dung triệt nhàn nhạt phân phó ta nơi này còn có chứng cứ đâu tô thanh nhiễm cuống quít đem khăn trải giường nói ra rũ ra hàn thanh ngươi đây là chăm rằm hách ánh mắt cứng lại Lúc ấy ở vanh vanh phòng khi, ta đã kiểm tra qua, trên giường khăn trải giường, trừ bỏ có rượu tí ngoại, không còn có khác dấu vết, nếu hộ bộ thị lang làm quá chết, này mặt trên tự nhiên sẽ lưu lại. Buồn thế tử đã biết, ngươi đi xuống đi. Nghe nàng nói được hưng phấn, mộ dung triệt sắc mặt bắt đầu tối, không biết xấu hổ. Lại không đánh gây nàng, không biết nàng lại sẽ nói ra cái gì kinh thế hai tục tới. Thế tử, này khăn trải giường ta liền phóng này, ngươi đừng quên. Tô Thanh Nhiễm trước khi đi không yên tâm dặn dò một câu. Nàng chân trước mới vừa đi, mộ dung triệt liền hắc mặt phân phó trăm giám hách, đêm này dơ đổ vật ném. Ném? Này không phải hàn thanh tìm được chứng cứ sao? Ngươi chẳng lẽ làm ta cầm khăn trải giường hướng đi hoàng thượng báo cáo kết quả công tác? Nàng xuẩn ngươi cũng xuẩn sao? Chăm giám hách? Ngày mai sáng sớm, đem hoa nương nhắc tới đại lý tự, ra tòa. Mộ dung triệt nói xong, phất tay háo rời đi. Tới gần giờ tí mới ngủ, hôm sau sáng sớm, tô thanh nhiễm buồn ngủ không được. Bồn tính toán một giấc ngủ đến giữa trưa, nhưng mà mới đến giờ tị, nàng cửa phòng đã bị người gõ vang. Đỉnh tiếng đập cửa ở trên giường mê hoặc một hồi, lúc này mới chậm gì gì đi mở cửa. Con buồn ngủ, nhìn về phía người tới, vân cẩm tỉ tỉ, có việc sao? Tương tương quận chúa tới rồi trong phủ, làm ngươi tiến đến hầu hạ, 15 phút nội, ngươi đến phòng khách tới. Vân cẩm sắc mặt thanh lánh, nói xong cũng không cho tô thanh nhiễm cự tuyệt cơ hội, xoay người rời đi. Một lần nữa trở lại trên giường. Tô Thanh Nhiễm đầu một vai liền đã ngủ. Chờ nàng tỉnh ngủ, đã là sau nửa canh giờ. Một bên rửa mặt, một bên suy nghĩ, nàng bất quá là cái mới tới gã sai vặt, liền tính cái kia đồ bỏ quận chúa là khách, cũng không tới phiên nàng đi hầu hạ. Sớm biết rằng tối hôm qua liền cùng mộ dung triệt nói rõ ràng, nàng phải làm nô tác, không lo nô tài. Phanh, chưa tới phòng khách, Tô Thanh Nhiễm liền nghe được một trận xét đánh bà kéo thanh âm. Đi vào mới phát hiện trên mặt đất là một mảnh tai xứ. Bên cạnh lập một vị thân hình hiểu điệu thiếu nữ 16. Nữ tử mày đẹp ninh, mắt hạnh nén giận, cắn ngân nha, người tới, đi cấp buồn quận chúa đem hắn gọi tới. Đúng vậy Vân Cẩm lên tiếng, chậm rãi lui ra, đi vào cửa phòng chỗ liền gặp gỡ tô thanh nghiễm, Nàng như mày, Hàn Thanh, ngươi là chuyện như thế nào, lúc này mới đến. Cố Vân Tương nghe thấy Vân Cẩm thanh âm, theo tiếng xem ra, hai tròng mắt mấy dục phun hỏa, tùy tay từ trên bàn cầm lấy cái ly liền chiều tô thanh nghiễm tạp tới. Thanh Nhìn trên mặt đất quăng ngã toái trung trà, lòng còn sợ hãi, may mắn nàng trốn đến mau, bằng không phi phá tướng không thể. Ngươi chính là Hàn Thanh. Đúng vậy. Ngươi cái này cầu nô tài thật to gan, buồn quận chúa đánh ngươi, ngươi thế nhưng còn dám trốn. chương 39, mộ dung triệt gian tả gian tả. Tô thanh nhiễm khỏe miệng vừa kéo, một đám, này hoàng thất người có phải hay không đầu góc đều không bình thường. Nàng không lẽ chẳng lẽ còn muốn mang ơn đội nghĩa sao. Hàn Thanh, còn không hướng quận chúa vân an. Vân cẩm thanh thanh mang câu gặp qua quận chúa, cố vân tương vững vàng mặt đẹp, đỡ tay một lòng tay, ngươi cấp bổn quận chúa lại đây. Tô thanh nhiễm vào phòng khách hỏi, không biết quận chúa có gì phân phó. Hàn thanh, ngươi thật lớn cái giá, bổn quận chúa đều ở chỗ này chờ ngươi suốt một canh giờ. cố vân tương tức giận đến chụp cái bàn, quận chúa chờ ta làm cái gì? Lớn mật ở bổn quận chúa trước mặt, ngươi một cái nho nhỏ nô tài, có cái gì tư cách sướng ta? Nô tài biết sai con thỉnh quận chúa đại nhân đại lượng, tô thanh nhiễm thật là chịu đủ rồi nô tài thân phận, cố vân tương mặt mày liễm tức giận, ngươi chính là gần nhất đem biểu ca mê đến thần hồn điên đảo cái kia hạ nhân, tô thanh nhiễm kinh ngạc nhìn về phía nàng, nàng khi nào đem mộ dung triệt mê đến thần hồn điên đảo, nàng như thế nào không biết, buồn quận chúa hỏi ngươi đâu, hồi quận chúa, nô tài không hảo long dương, ngươi nhất định là hiểu lầm, không có liên hảo, biểu ca là buồn quận chúa, ai đều không thể cùng buồn quận chúa đoạn, tô thanh nhiễm môi. Mộ dung triệt gian tà gian tà, đưa cho nàng đều không cần được chứ. Đi, cấp bổn quận chúa đảo ly trà. Cố vân tương dơ tay phân phó. Vân cẩm đi qua đi, đổ trà kêu tô thanh nhiễm, hàn thanh, bất luận nói như thế nào. Hôm nay ngươi làm quận chúa ở chỗ này đợi một canh giờ, là ngươi không đúng, cấp quận chúa đảo ly trà bồi tội đi. Vân cẩm tỉ tỉ nói được có lý. Tô thanh nhiễm khỏe miệng hàm ti cười, duỗi tay đi tiếp, ý cười tức khắc cứng đở. Mẹ nó, này cái ly hảo năng quân chúa thỉnh uống trà nàng nhẫn cố vân tương không hề có muốn uống y tứ từ trên xuống dưới đánh giá nàng bộ dáng không tồi, trắng non sạch sẽ một hồi buồn quận chúa cùng biểu ca nói một tiếng ta ở vĩnh an hầu phủ trong khoảng thời gian này liền từ ngươi tới hầu hạ tô thanh nhiễm bị năng sinh đau sinh đau quân chúa trà muốn lạnh mau uống đi ngươi phần đỉnh buồn quận chúa một hồi lại thấy cố vân tương không kiên nhẫn xua tay tô thanh nhiễm sấn nhiệt đem trà đi phía trước một đường trong tay trung trà tức khắc bị người đánh nghiêng À, đau. Cố Vân tương lời nói còn không có nói xong, liền trực tiếp tiêu thảm thiết ra tiếng. Mọi người theo tiếng tiêu thảm thiết nhìn lại, cố Vân tương cặp kia trắng non tay nhỏ bị nước gấm năng đỏ một mảnh, còn toát ra mấy cái gạo lớn nhỏ bọt nước. Hàn Thanh, ngươi là chuyện như thế nào? Vân cẩm lạnh giọng chất vấn. Tô Thanh nhiễm vô tội nói, Vân cẩm tỷ tỷ, vừa mới là quận chúa đem cái ly đánh nghiêng. Không tin, ngươi hỏi quận chúa. Ngươi tới, mau tới người. Đem cái này nô tải cấp bùn quận chúa kéo xuống đi đánh chết. Cố vân tương đau đến tê tâm liệt phế. Quận chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, Hàn Thanh, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Người tới, kéo xuống đi. Vân cẩm một ánh mắt, đứng ở một bên hai cái hạ nhân lập tức chiều Tô Thanh Nhiệm đã đi tới. Đều nói, là nàng chính mình đánh nghiêng. Tô Thanh Nhiệm nhíu mày. kia hai người lại đây, thực mau liền vặn ở cánh tay của nàng, đang chuẩn bị phản kháng khi, phòng khách ngoại chuyển tới một tiếng lạnh leo. Ai ở chỗ này ở Mỹ? Cố Vân Tương nghe vậy, phảng phất mong tới rồi cứu tinh giống nhau. Một sửa vừa rồi ước lạnh đáng thương vô cùng nên đi ra ngoài. Biểu ca. Mộ Dung triệt liêu tiến bước phòng khách, thấy cô Vân Tương, mày hơi hơi nhíu hạ. Ánh mắt vừa chuyển, dừng ở bị vặn trụ tô thanh nhiệm trên người, đây là có chuyện gì? Chương 40, Hảo, buồn thế tử dẫn. Vân Cẩm tiến lên trả lời, vừa mới hàn thanh cấp quận chúa kính trả, đem quận chúa tay bị phỏng. Biểu ca. Tương nhi tay đau quá cố vân tương nước mắt lưng tròng nhìn về phía mộ rung triệt. Hàn thanh, bổn thế tử hỏi ngươi đâu? Tô thanh nhiễm trừng mắt nhìn mắt phía sau hai người, thoát thân mà đến, thế tử, vừa mới là quận chúa không cẩn thận đem trung trà đánh nghiêng, năng tay. Không phải, rõ ràng là hán động tay động chân năng tới rồi ta cố vân tương một bộ ủy khuất muốn khóc bộ dáng. Sao ngươi lại tới đây? Biểu ca, ta nương để cho ta tới nhìn xem ngươi, thuận tiện ở Vịnh An Hầu phủ trụ chút thời gian. Cố vân tương ngượng ngùng xem hắn, đáng thương sở sở nói, biểu ca, tương nhi tay bị năng ra bằng nước, thật sự đau quá. Vân cẩm, đi thỉnh đại phu. Mộ dung triệt phân phó xong, nhìn về phía tô thanh nhiễm, theo ta đi thư phòng một chuyến. Biểu ca cố vân tương thấy hắn muốn chạy, tức khắc luôn cuống, hai bước đuổi theo đi. Mộ dung triệt nghe tiếng bước chân một đốn, xoay người lại. Tương nhi liền biết biểu ca đau nhất tương nhi cố vân tương đáy mắt lệ ra lệ quang. Triệu trọng, đi cấp tương tương quận chúa An bài phòng. Mộ dung triệt phân phó xong, nhấc chân rời đi, lưu lại tươi cười đỉnh trệ ở khỏe miệng cố vân tương sững sờ ở tại chỗ. Thô thanh nhiễm vội vàng đuổi kịp. Tới rồi thư phòng, nàng cấp mộ dung triệt cung kính đổ ly trà, thế tử, ngươi tìm ta có chuyện gì? Trải qua ngày hôm qua sự tình, mộ dung triệt muốn nói gì, nàng đại để có thể đoán được, cho nên mới sẽ như vậy ân cần. Bồn thế tử nơi này có hai cái tin tức, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi tưởng trước hết nghe cái nào? Tin tức tốt có phải hay không thế tử quyết định làm ta đi đại lý tự làm nộ tác? tô Thanh Nhiễm cười tủm tìm hỏi. Về sau, người mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng mười lượng. Mười lượng? Như thế nào, người chê ít? Mộ dung triệt thanh âm lạnh lùng. Ta làm sao dám, cơ bản tiền tiêu hàng tháng mười lượng bạc không thành vấn đề, chẳng qua. Có chuyện nói thẳng. Thế tử, chúng ta đại lý tự không có nói thành. Khen thưởng sao? Thì như. Mộ dung triệt ngước mắt xem nàng. tỷ như nói. Người khác đều nghiệm không được thì ta có thể nghiệm, kia thế tử có phải hay không hẳn là khen thưởng ta một ngàn lượng, 2000 lượng, tựa như lần này nghiệm hộ Bộ thị lang giống nhau. Nàng nhưng không quên, Mộ Dung Triệt hứa hẹn cho nàng 2000 lượng bạc đầu. Ngươi nhưng thật ra sẽ công phu sư tử ngoạn, ngươi cũng biết 10 lượng bạc đều đủ bình thường bá cánh gia sinh hoạt một năm. Tô Thanh Nhiễm điu môi, thế tử tùy tiện một bộ quần áo liền phải 2000 lượng, ngươi mặc quần áo thời điểm, như thế nào không nói quan tâm vạn dân khó khăn. Nàng lại không phải tham tài. Bất quá là tưởng sớm một chút trả hết thiếu hắn bạc thôi. Nếu là chỉ dựa tiền tiêu hàng tháng, nàng đến còn tới khi nào? Mộ dung triệt ánh mắt trầm xuống, hảo, buồn thế tử dẫn. Thế tử, ta còn có cái thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Ngươi nói, ta về sau làm nỗ tác, đã có thể không phải nô tài. Nàng là 21 thế giới tân tân nhân loại, nhân quyền nắm giữ ở nàng chính mình trong tay. Ngươi khi nào đem chính mình đương quá nô tài? Mộ dung triệt nhướng mày. Một cái nô tài dám to gan như vậy cùng hắn có kệ mà cả. Đa tạ thế tử. Tô Thanh Nhiễm khỏe miệng mỉm cười, tiến lên lại cấp Mộ Dung Triệt thêm trà. Này tin tức xấu sao Mộ Dung Triệt ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở nàng năng đến dương đỏ lòng bàn tay thượng, thanh âm một đốn, "Ngươi sẽ võ sao?" "Sẽ không." Tô Thanh Nhiễm vì phòng ngừa bị nhìn ra sơ hở, vội lắc đầu. Lục Vương ra ước bổn thế tử ngày sau đi bái săn, ngươi nếu sẽ không võ, như vậy chỉ có đường chết một cái. Thế tử Ngài nói rõ điểm. Tô Thanh Nghiễm khỏe miệng ý cười tức khắc cứng lại rồi. Chờ đến Mộ Dung Triệt nói xong, Tô Thanh Nghiễm lập tức chân chó nhìn về phía hắn, còn thỉnh thế tử cứu mạng. Chương 41, không biết tốt xấu nữ nhân. Trở lại phòng, Tô Thanh Nghiễm lập tức đánh nước lạnh, đem năng sinh đau sinh đau ngón tay phóng bên trong băng băng. Mãi cho đến hiện tại, cái loại này nóng rát phòng cảm còn không có đánh tan. Khấu khấu khấu. Nghe được tiếng đập cửa, Tô Thanh Nghiễm lao tay đi mở cửa, "Triệu thúc, ngươi tìm ta có việc?" Nghe nói ngươi tay bị phỏng, ta cho ngươi đưa điểm dược." Triệu Trọng nói lấy ra một cái tiểu bình sứ đưa cho nàng. "Triệu Thúc, ngươi không phải là nghe Thế Tử nói đi." Tô Thanh Nghiễm cười đến rảo hoạt. "Triệu Thúc vẻ mặt nghiêm túc, Thế Tử nói, không thể chậm trễ buổi chiều luyện tập. Ta biết, bằng không hắn mới sẽ không lòng tốt như vậy đâu." Tô Thanh Nghiễm đem Triệu Trọng tặng đi ra ngoài, "Cảm ơn Triệu Thúc." Ngày xuân sau giờ ngọ, ánh mặt trời không táo, thanh phong từ từ. Hậu viện nội tân khai đào hoa tắm gội đầu xuân phong. Một trận hoa rụng rực rỡ. Tô thanh nhiễm đến hổ việt khi, mộ dung triệt đã chờ. Hôm nay, hắn một thân huyền sắc kính trang, đĩnh bạt mà cao dài. Lăng nạo vô song, tôn quý khí chất hồn nhiên thiên thành. Hàn thanh gặp qua thế tử. Cầu buồn thế tử giáo ngươi, còn làm buồn thế tử tại đây chờ ngươi. Không biết tốt xấu nữ nhân. Thế tử ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng ta chấp nhặt. Mộ dung triệt vung vạt áo, từ sau lưng gỡ xuống cung nỏ, bắt đầu đi. Đúng vậy. Tô Thanh Nhiễm lập tức đi qua đi lấy cung tiễn. Người bắn trước một mũi tên, ta nhìn xem. Mộ dung triệt tùy tay chỉ chỗ nghỉ tạm với Tô Thanh Nhiễm chính phía trước một cây cây đảo. Đúng vậy. Tô Thanh Nhiễm mím môi, cài tên kéo cung. Bắn tên, nàng tự nhiên là sẽ. Trước kia, nàng yêu thích vận động, hứng thú rộng khắp, đặc biệt ở tại bắn cung thượng, nàng cực có thiên phú. Chỉ là, điểm này nàng không thể làm mộ dung triệt biết. Nàng làm bộ dùng da ăn mãi kính nhi kéo ra cung nỏ còn không có nhắm chuẩn, liền lung tung buông lòng tay. Làm bộ sẽ không, kỳ thật cũng không phải kiện chuyện dễ. Vèo. Này một mũi tên, tận trời mà đi, ở giữa không trung vứt cái vòng, hoa lệ rơi trên mặt đất. Đây là bắn thủ đâu, vẫn là xạ nhật đâu. Chăm dặm hách chậm rãi đi tới. Trong tay hắn nhiều đem trúc phiến, lúc này chính riêu đến nho nhã. Ai còn không có lần đầu tiên, chăm dặm công tử ngươi nhưng đừng rêu cả ta. tô thanh nhiễm cười nhạt. Chăm dặm, đem quả lây tới tiếp nhận quả táo lúc sau, mộ dung triệt đặt ở tô thanh nhiễm đỉnh đầu phía trên, ta cho ngươi làm mẫu một chút cái gì là bắn tên, ngươi chẳng hảo. tô thanh nhiễm tức khắc nốc, không phải muốn dạy bắn tên sao? như thế nào nàng thành sống biếng ngắm thế tử, mũi tên hạ lưu người, thế tử tiễn pháp cực hảo, chỉ cần ngươi bất động, tất nhiên sẽ không có việc gì. chăm dặm hách cười tủm tỉm giải thích, chẳng hảo, mộ dung triệt nói đem dây cung kéo đến lớn nhất, chứa đầy lực đạo. tô thanh nhiễm nhìn chỉ vào nàng mũi tên. Trong lòng tình thị. Vạn nhất bắn tới nàng làm sao bây giờ? Thoáng vừa động, trên đỉnh đầu quả táo liền đủ cục lăn xuống dưới. Chăm rằm hách đi qua đi, tự mình nhặt lên tới, một lần nữa phóng hảo. Mộ Dung Triệt hắc đồng hơi co lại, lại từ mũi tên lâu rút ra một chi vũ tiễn, một thanh đáp ở huyền thượng, vì phòng ngừa ngươi lộn xộn, ảnh hưởng phát huy, ta dùng hai chi mũi tên. Tô Thanh Nhiễm sắc mặt tức khắc thay đổi, âm thanh ém thanh. Một chi nàng đều gan tâm khó giữ được cái mạng nhỏ này, còn muốn lại đến một chi. Cô ý chỉnh nàng đi, nhìn nàng thần sắc cứng đờ, chăm dằm hắt chuyển mắt đối thượng mộ dung triệt cặp kia nghiêm túc hắc đồng dùng sức nẹn cười, hắn cũng thật đủ phúc hắc, xem đem nhân già cô nương sợ tới mức, thấy mộ dung triệt lỏng mũi tên, mũi tên thẳng bước mà đến, tô thanh nhiệm đơn giản mắt nhắm lại, tiếp theo nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mặt một đạo gió mạnh thổi qua, trên đỉnh đầu liền đống chốc một nhẹ. chương 42 thủ đoạn đột nhiên bị nắm lấy, quả táo không có, nàng còn sống, vỗ nhẹ nhẹ hạ bộ ngực thu trên nàng. Mộ Dung Triệt nhàn nhạt liếc mắt nàng túm dạng, gió lạnh phân phó, đem quả táo nhặt lên tới. Tô Thanh Nhiễm quay người lại, liền phát hiện kia chỉ quả táo thượng vững vàng mà cắm hai chi vũ tiễn, liền dừng ở nàng bên chân. Nàng nhặt lên tới, chân chó nói: "Thế tử, thật là hảo tiên pháp. Ta vừa mới làm mẫu, ngươi nhưng thấy rõ? Nhắm mắt lại thấy thế nào thanh? Tốc độ quá nhanh, ta chưa kịp thấy rõ. Lần sau không được nhắm mắt." Mộ Dung Triệt trực tiếp đem nàng đánh gãy. Còn có lần sau, ngươi nhớ kỹ, ngươi càng là biểu hiện ra sợ hãi, địch nhân liền càng hư phấn. Mộ Dung triệt lạnh lùng quét mắt nàng. Đúng vậy, Tô Thanh Nhiễm nhìn trong tay bị bắn thành cái sàng quả táo, lúng ta lúng túng gật đầu. Lại đây, ngươi tới bắn. Nghe được phân phó, Tô Thanh Nhiễm đi qua đi lấy mũi tên văn cung. Vừa mới đem huyền kéo ra, mộ Dung triệt liền đã đi tới, mềm như đông, không có một chút lực đạo, ngươi muốn như vậy kéo huyền. Cổ tay của nàng đột nhiên bị người nắm lấy. Theo bản năng run lên, nam nhân tay, thon gầy thon dài, khô giáo chung mang theo một mạ tấm áp, Cảm thụ được hắn độ ấm, tô thanh nhiễm tim đập đống nhiên ra tốc, lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân nắm lấy thủ đoạn. Không đúng, cái thứ nhất nắm nàng thủ đoạn người, là cái kia cha vừng ra, ở trong quan tài. Giờ khắc này, tô thanh nhiễm đột nhiên cảm thấy hai người kia tay giống như. Theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt muốn xuyên qua thiết diện cụ tìm tòi đến tột cùng. Suy nghĩ cái gì, chào ổn. Đối thượng cặp kia sâu thẳm hấp đồng, tô thanh nhiễm cuống quýt thu hồi tầm mắt. Mộ Dung Triệt nắm cổ tay của nàng, sờ lên nàng gân mạch, ánh mắt thu thu. Thế nhưng không có nội lực. Kia nàng trước đó vài ngày ẩu đả tống ngọc khi, những cái đó chiêu thức cũng không phải giả. Tư thế này không tồi. Chăm dặm hách phè phẩy trúc phiến đến gần. Dưới cây hoa đào, Mộ Dung Triệt gần như đem người ôm vào trong ngực, mặc dù nàng một thân nam trang, từ sau lưng nhìn lại lại cũng mặc danh xứng đôi. Mộ Dung Triệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Những cái đó án tông, ngươi nhưng sửa sang lại ra tới. Ta đây liền trở về, này liền trở về. Trăm dặm hách khép lại chút phiến, khoe miệng mỉm cười. Trải qua trăm dặm hách nhấp nhở, tô thanh nhiệm lúc này mới phát giác, nàng cung mộ dung triệt ly đến tựa hồ có chút gần. Bọn họ bộ dáng này tựa hồ quái quái, nàng hiện tại chính là cái nam nhân. Nào có hai cái nam nhân như vậy. Thân mật. Thế tử, ngươi ly ta thân cận quá. Buồn thế tử tự mình tới giáo, ngươi còn không chuyên tâm. Mộ Dung Triệt rõ ràng không vui. Thế tử giáo hơn chính là. Tô Thanh Nhiệm mí môi, ở Mộ Dung Triệt tay cầm tay chỉ đạo Hạ kéo ra đệ nhất mũi tên. Vẹo. Vũ tiễn Phá không mà đi, vững vàng mà chát nhập thân cây. Miễn cưỡng có thể, chính mình luyện. Mộ Dung Triệt nói xong, liền buông lỏng ra tay nàng, ở một bên chỉ đạo. kế tiếp mấy mũi tên, Tô Thanh Nhiệm một chút khôi phục thực lực, càng ngày càng tốt. Lại cao một chút, nhắm chuẩn. Mộ Dung Triệt lại đây nâng nâng cánh tay của nàng làm cho thẳng nàng từ thế. Chỗ tới rồi cố vân tương thấy như vậy một màn căm giận cắn môi, không biết xấu hổ, câu dẫn biểu ca. Dâm dâm chân, liền tưởng tiến lên đem tô thanh nhiễm kéo ra. Vân cẩm cuống quyết ngăn lại nàng, quận chúa không được. Ngươi cản buồn quận chúa làm cái gì? Quận chúa thỉnh bất giận, thế tử hắn có lẽ là bởi vì công sự mới có thể giáo hàn thành tiện pháp, nếu là quận chúa đi quấy giày, thế tử sẽ tức giận. Cố vân tương thoáng gật đầu, ngươi nói có chút đạo lý. Chính là chẳng lẽ khiến cho buồn quận chúa chơ mắt nhìn. Quận chúa, thế tử đang ở giáo bán tên, không ngại ngài cũng cùng đi học. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu, này thật là cái ý kiến hay. Cố vân tương hương phấn đến chạy qua đi. Chương 43, không bằng chúng ta lại đến một lần. Biểu ca. Nghe thấy này một tiếng thiên kiều bá mị thanh âm, tô thanh nhiễm một cái cơ linh, tay run lên, bán trở. Mộ dung triệt nhữ nhữ mày, thương nhi, sao ngươi lại tới đây? Tương Nhi nghe nói biểu ca ở giáo bán tên, ta cũng muốn học, có thể sao? Cố Vân tương vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía hắn. Nữ Hải tử không nên vũ đao lậu kiếm, nơi này nguy hiểm, ngươi trở về đi. Biểu ca, Tương Nhi chính là muốn học, Cố Vân tương tiếp tục làm lũng. Mộ Dung triệt sắc mặt trầm trầm, Vân cẩm, đưa quận chúa trở về, về sau không được mang nàng tới loại này nơi này. Cố Vân tương nghe vậy, tức khắc ủy khuất lệ quang điểm điểm. Biểu ca, Tương Nhi không đi, ngươi dạy một cái hạ nhân bán tên. Cũng không chịu giáo tương nhi sao? Hắn không phải hạ nhân, là đại lý tự người. Tương nhi mặc kệ, liền tính hắn là đại lý tự người, hắn có thể có tương nhi tôn quý sao? Cố vân tương làm nũng, biểu ca, người không được dạy hắn, chỉ có thể dạy ta. Mặc dù cách mặt nạ, tô thanh nhiễm cũng có thể cảm giác được mộ dung triển sắc mặt nhất định là đen nhánh đen nhánh. Nàng buông trong tay cung nỏ, tùy tay cầm cái quả táo, đi đến cô vân tương trước người, còn chúa muốn học tập bắn tên tự nhiên không thành vấn đề. Thật sự sao? Cố Vân Tương trực tiếp nhìn về phía Mộ Dung Triệt, căn bản không thèm nhìn nàng. Mộ Dung Triệt quét mắt đấy, mắt phiếm giảo hoạt Tô Thanh nhiễm, ánh mắt chậm rãi dừng ở trên tay nàng quả táo thượng, gật đầu. Thương Nhi liền biết biểu ca liền đau ta. Cố Vân Tương khó nén hương phấn. Nàng còn không có tới kịp kéo lấy Mộ Dung Triệt và táo làm lũng, liền trực tiếp bị Tô Thanh nhiễm kéo đi ra ngoài. "Quân chúa, ngươi hảo hảo đỉnh cái này quả táo, ngàn vạn đừng làm nó rớt." Cố Vân Tương nhìn chạy đi Tô Thanh Nghiễm, giương mắt hướng về phía trước nhìn lại nhất thời có chút sở không được đầu óc chờ đến tô thanh nhiễm vãn cung nỏ nàng lúc này mới hiểu được ở nàng trên đầu phóng quả táo là có ý tứ gì ngươi ngươi lớn mật ngươi thế nhưng làm buồn quận chúa làm ngươi biết ngắm nàng là tới cùng biểu ca học bán tên bồi dưỡng cảm tình quận chúa đừng núc đích muốn học bán tên liền phải trước từ bia làm lên không tin ngươi liền hỏi một chút thế tử tô thanh nhiễm cười tủm tỉm mở miệng hiện tại đến viên người khác làm nàng bia không tồi Ngươi cố vân tương tức giận đến xanh mặt, nhịn không được hướng Mộ Dung Triệt cầu cứu, biểu ca, ngươi mau cứu cứu Tương Nhi, cái này cẩu nô tải từ đâu ra, lá gan làm ta làm miệng ngắm ta chính là Tương Tương quận chúa. Mộ Dung Triệt đôi mắt một rũ, trực tiếp phân phó Tô Thanh nhiễm, bắt đầu đi. Biểu ca cố vân tương lúng cuống, nhìn Tô Thanh Nghiễm trong tay lạnh băng mũi tên, hai chân nhung ra, nàng sợ tới mức tưởng ném quả táo, nhưng là một đôi thượng Mộ Dung Triệt cặp kia lạnh băng con ngươi, lại ngoan ngoãn chẳng hảo. Quận chúa yên tâm. Ta nhất định sẽ không thương đến ngươi này như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ. Ngươi, ngươi dám, quay đầu lại ta nhất định làm biểu ca lột da của ngươi ra cố vân tương sợ tới mức nước mắt đều ra tới. Thương không đến nàng mặt, thương đến địa phương khác cũng không được. Quận chúa chuẩn bị tốt, ta muốn bắt đầu rồi tô thanh nhiễm cười đến phá lệ sẵn lạ, một chút kéo ra cũng nhỏ. Không, không cần cố vân tương sợ tới mức nhắm mắt lại. Ai ngờ tô thanh nhiễm lại ngừng lại, vì làm quận chúa có chuẩn bị tâm lý, không bằng ta số 321. Hàn thanh, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Nhìn khoe miệng nàng cười, cố vân tương quả thực muốn điên rồi. 3, 2, 1, vèo. Cố vân tương lập tức nhắm mắt lại, nghe bên thai vũ tiến cắt qua không khí thanh âm, sợ tới mức thân mình sủi lơ đi xuống, không hề có hình tượng ngồi ở trên cỏ. Chuyến mắt nhìn lại, vũ Tiến đã cắm ở trên thân cây, nàng tức khắc qua một tiếng khóc. Quân chúa, ngượng ngùng, vừa rồi ta tay run bắn chật, không bằng chúng ta lại đến một lần. Tô thanh nhiễm giảo hoạt. Chương 44. Nàng sẽ không bỏ qua hắn. Hàn Thanh, ta muốn giết ngươi Cố Vân Tương một bên khóc, một bên hung hăng mắng. Tương Nhi, ngươi còn muốn học bán tên. Mộ Dung chết hỏi. Cố Vân Tương liều mạng lắc đầu, không học không học, Tương Nhi không bao giờ học. Vân Cẩm, đưa quận chúa trở về. Vân Cẩm sắc mặt thấp thỏm, cũng quyết chạy đến Cố Vân Tương bên người. con chúa, đứng lên đi, chúng ta trở về. Nàng hống sau một lúc lâu, Cố Vân Tương vẫn luôn ở khóc, không hề có lên ý tứ. con chúa, chúng ta buồn quận chúa chân mềm, khởi không tới. Cố vân tương khóc đến càng hung. Tô thanh nhiễm nhìn nàng trật vật bộ dáng, nghẹn cười lúc sau lại có chút đồng tình. Nàng có phải hay không đem nảy tiểu man quận chúa dọa tới rồi? nhấc chân đi qua đi, nàng một tay đem cố vân tương kéo tới. Quận chúa, không có việc gì đi. Ngươi đừng chạm vào buồn quận chúa, ngươi cút ngay cho ta. Cố vân tương một tay đem nàng đẩy ra, hoán hận nói, ngươi cho ta chở, ta nhất định sẽ đem ngươi thiên đào vạn quả Tô thanh nhĩm bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi tới mộ dung triệt phía sau, nhìn cố vân tương mềm chân rời đi. Hôm nay liền đến đây là ngăn, ngày mai chính ngươi ở chỗ này luyện tập. Mộ dung triệt hiển nhiên đã không có hứng thú. Trở lại thu nguyện viện, cố vân tương lúc này mới từ tim đập nhanh trung phục hồi tinh thần lại, nhìn theo tới bên người vân cẩm, phủi tay chính là một cái tát, đều là người già siêu chủ ý, làm hại bổn quận chúa ở biểu ca trước mặt xấu mặt. Vân cẩm lập tức quỳ trên mặt đất, nô tỳ biết sai, còn thỉnh quận chúa trách phạt. Tí nữ tua khuyên đủ, quân chúa, chuyện này không trách vân cẩm, muốn trách thì trách cái kia hàn thành, hán dám như vậy đối đãi quân chúa. Cố vân tương nghĩ đến tô thanh nhiễm, nhất thời hận đến hàm răng đau. Tức giận đến trực tiếp đem trên bàn trung trà quét đi xuống, ta nương là hoàng thượng thân muội muội, ta là đông lâm tôn quý nhất quân chúa, trước nay đều là ngàn ân vạn sủng, khi nào bị một cái nho nhỏ tiện dân như thế khinh lục quá. Quân chúa nói chính là, nếu là trưởng công chúa biết chuyện này, tất nhiên sẽ đau lòng ngài. Tua an sau. Cố Vân tương càng muốn hỏa khí càng thịnh, đáy mắt hận ý cũng càng ngày càng thâm. Nàng đương đường con chúa, là hoàng gia con cháu, thân phận cao quý. Hôm nay lối nàng mà nói, chính là vô cùng lục nhã. Hàn Thanh dám mạo phạm nàng, hoàn toàn không đem hoàng gia tôn nghiêm đặt ở trong mắt, nàng sẽ không bỏ qua hắn. Tuôi liếc mắt còn quỳ trên mặt đất vân cẩm phân phó, còn thất thần làm cái gì? Cấp quận chúa đảo ly trà, xin bớt giận. Vân cẩm chậm rãi đứng dậy, phụng trà về phía trước. quận chúa thỉnh bớt giận, thân mình là chính mình. Cố Vân Tương không chút suy nghĩ, nổi giận đùng đùng đem chung Trà đánh nghiêng. Buồn Quận Chúa không nghĩ tái kiến ngươi, ngươi cút ngay cho ta. Chỉ cần Quận Chúa không tức giận, Vân Cẩm này liền lui ra. Vân Cẩm dáng người đứng thẳng, thanh tú như trúc, mặc dù trên mặt bàn tay ấn thập phần rõ ràng, nhưng nàng như cũ biểu tình thanh lãnh. Tua vội khuyên đủ, Quận Chúa, nếu không phải Vân Cẩm báo cho ngài Hàn Thanh Câu dẫn Thế Tử một chuyện, chỉ sợ đến bây giờ ngài vẫn chưa hay biết gì đâu. Nhìn chuyện này phân thượng, ngài cũng đừng cùng nàng so đo. Cố vân tương tức giận thu thu, lạnh lung một hừ, ngươi lần trước nói Tống Ngọc đã chết, đây là có chuyện gì? Nhắc tới Tống Ngọc cái kia đèo nàng trong lòng ghê tẩm đến không được. Vân cẩm hành lễ đem Tống Ngọc một chuyện hoàn chỉnh nói một lần. Cố vân tương nghe được liễu lưới, hàn thanh hắn sẽ nghiệp thi. Đúng vậy. Hừ, buồn quận chúa cảm thấy chuyện này khẳng định không phải như thế, các ngươi đều bị che mắt. Cố vân tương nói căm giận cắn ngôi. Quận chúa, đêm đó thế tử ở đây, hẳn là sẽ không sai buồn quận chúa không tin chương 45, hàn thanh đối ta làm ảo thuật hoang hôn ngày trầm tây sơn tô thanh nghiễm phủ một phần án tông tới rồi chăm dằm hách sơn trúc viên không ra đi làm công chăm dằm hách trộm đến nửa ngày nhàn chính mình một người phẩm trà chơi cờ thấy tô thanh nghiễm đi dạo bước chân lại đây hắn biên lạc tử biên nói ngươi chính là khách thì đến nghĩ như thế nào lên đến ta này trúc viên tới hộ bộ thị lang án tử có mấy vấn đề tưởng không rõ vừa mới đi tìm thế tử hắn không ở liền tới ngươi nơi này. Ngồi đi, chăm dặm hách cho nàng chăm trà. Tô Thanh Nhiễm đem án tông đồng tò mò hỏi, "Chăm dặm công tử, thế tử đi đâu? Ngươi như thế nào không có đi theo đi?" Trong cung đầu truyền đến Linh Lung Ngọc tin tức, thế tử đi đến Vội Vàng. Linh Lung Ngọc. Tô Thanh Nhiễm hồ nghi, "Chăm dặm công tử, ngươi có thể thấy được quá kia khối ngọc. Ngươi đối kia khối ngọc có hứng thú?" "Không có, chính là tò mò." Tô Thanh Nhiễm ngượng ngùng cười. Linh Lung Ngọc có quan hệ hoàng gia bí tân. Ngươi vẫn là không biết hảo. Trăm Dặm hách nói tùy tay lấy quá án tông, ngươi nơi nào không rõ. Tô thanh nhiễm hơi hơi như mày. Bất luận là mộ dung triệt vẫn là trăm Dặm hách, nhắc tới Linh Lung Ngọc, đều tránh đi. Là không nghĩ làm nàng biết, vẫn là thật là bí tân. Trăm Dặm công tử, do hỏi án tử phía trước, chúng ta không ngại làm trò chơi nhỏ. Tô thanh nhiễm ở trăm Dặm hách trước mặt vươn ngón trỏ. Hàn thanh, đây là cái gì trò chơi? Ngươi xem ngón tay của ta, không cần máy mắt. Chăm dằm hoách tuy rằng khó hiểu, vẫn như cũ làm theo, chậm rãi về phía trước dò xét thân mình. Đôi mắt của ngươi bắt đầu mệt mỏi, hiện tại ngươi đã không mở ra được mắt, nhắm lại đi, nhắm lại đi tô thanh nhiễm sâu kín nhắc mãi. Nàng đại học phụ tu tâm lý khóa, đối thuật thôi miên thực cảm thấy hứng thú, còn hạ một phen công phu nghiên cứu. Nếu bọn họ đều không nói cho nàng, nàng đành phải dùng loại này biện pháp. Chăm dằm hoách mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần nhắm hai mắt lại. Tô thanh nhiễm vừa lòng gợi lên miệng, châm công tử. Ngươi cùng ta nói nói Linh Lung Ngọc sự tình đi. Nghe nói Linh Lung Ngọc là một khối thiên cổ thần ngọc, cực có linh tính. Nay một câu nói được Tô Thanh Nhiễm đều hứng vấn, có linh tính thiên cổ thần ngọc, kia chẳng phải là có thể làm nàng phản hồi hiện đại đồ vật sao? Ngươi gặp qua sao? Trông như thế nào? Ta không có gặp qua, nhưng là nghe nói Linh Lung Ngọc tinh hánh dịch cấu. Trong giằm hách mới vừa đã mở miệng, phòng ngoại đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, sợ tới mức Tô Thanh Nhiễm một cái cơ linh, vội đánh thức trong giằm hách. Hàn Thanh vừa rồi ta nói đến nào? chăm dặm hách đem ánh mắt dừng ở án tông thượng. Trăm dặm công tử, ngươi đã cho ta nói xong. tô thanh nhiễm cười tủm tỉm lấy về án tông. đúng không? chăm dặm hách có chút hồ nghi. hắn như thế nào không nhớ rõ hắn cho nàng nói án tông sự tình? chính khi nói chuyện, mộ dung triệt liêu bước mà đến, ánh mắt trực tiếp đối thượng tô thanh nhiễm. sao ngươi lại tới đây nơi này? ta có việc dò hỏi Trăm dặm công tử. mộ dung, trong cung sự tình còn thuận lợi sao? chăm dặm hách hỏi. Ân. Mộ dung triệt nhẹ nhàng rơi xuống một chữ âm, một liêu quần áo ngồi xuống. Nói vậy thế tử cùng trăm giảm công tử còn có chuyện, ta đây liền không quấy rầy. Tô thanh nhiễm cuốn quýt khai lưu, nghĩ mà sợ vỗ vô ngực. Nguy hiểm thật, vừa mới thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Nàng vừa mới đều hỏi cái gì? Mộ dung triệt liếc mắt. Nàng hỏi. Chăm giảm hách nhất thời ngầm miệng, mới vừa rồi sự tình hắn nửa điểm ấn tượng đều không có. Làm sao vậy? Mộ dung vừa mới Hàn Thanh nhất định đối ta làm ảo thuật, chăm dặm hách cuống quýt buồn miệng thoát ra. ảo thuật, Mộ Dung Triệt ánh mắt ngưng ngưng. chương 46 ngươi nói buồn thế tử hào nam sắc. biểu ca, Thương Nhi có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Cố Vân Tương mang theo tua cùng Vân Cẩm vội vội vàng vàng vọt vào thư phòng. nghe thấy nàng thanh âm, Mộ Dung Triệt giữa mày nhảy nhảy, chậm rãi buông trong tay Ánh Tông. Thương Nhi, không phải không nói được tùy ý tới thư phòng sao? chính là biểu ca. Thương Nhi thật sự có chuyện quan trọng tìm ngươi. Ngươi nói. Mộ Dung Triệt một lần nữa đem ánh mắt dính có trong hồ sơ tông thượng. Cố vân Tương không thuần theo, trực tiếp đi qua đi, sở trường đem án tông che quất. Biểu ca, ngươi nghe Tương Nhi nói, liền không cần lại xem thứ này. Mộ Dung Triệt tức khắc cảm thấy giữa mày nhảy đến lợi hại hơn. Biểu ca, Tống Ngọc không phải bị Lý Lương giết, ta cho rằng hắn nhất định là bị Hàn Thanh giết chết. Ngươi nghe ai nói bậy? Lấy một kiện đã bóc chuyện quá khứ tới ảnh hưởng hắn xem án tông. Mộ dung triệt thanh âm hơi hơi có chút không vui. Biểu ca, thương nhi không có nói bậy. Cố vân tương không hề có chú ý tới mộ dung triệt cảm xúc, tiếp tục làm nũng. Biểu ca, hàng thanh chính là muốn làm nỗ tác, cho nên mới nghiệm thi nói là lý lương giết người. Theo ta thấy, này sở hưu hết thể đều là hắn một tay kế hoạch. Quân chúa thật là nao động thanh kỷ, nhưng là mọi việc đều là giảng chứng cứ. Nếu không, dựa theo đông lâm luật lệ, Vu hãm chính là muốn trượng trách mười côn. Tô thanh nhiễm sâu kín từ chất đầy án tông kệ sách sau vòng ra tới. Nàng đang ở sửa sang lại án tông, không nghĩ tới cô vân tương thế nhưng tới cáo nàng trạng. Thấy nàng, Cố vân tương tức khắc nhữ mày đẹp, ngươi như thế nào ở chỗ này, dám nghe lén buồn quận chúa cùng biểu ca nói chuyện. Quận chúa y tứ là, những lời này, ngươi chỉ có thể con ta nói. Buồn quận chúa dám làm dám chịu, làm cho ngươi mặt, những lời này buồn quận chúa cũng lẽ ra, Tống Ngọc chính là bị ngươi giết. Thương nhi, không được hồ nháo, lui ra đi. Mộ Dung Triệt lệnh giọng trách cứ. Cố Vân Tương nghe vậy, tức khắc ủy khuất đỏ hốc mắt. Biểu Ca, ngươi bất công, ngươi vì hắn hung ta. Triệu Trọng mang quận chúa đi xuống. Biểu Ca, ngươi có phải hay không thích Hàn thành, Hắn giết Tống Ngọc ngươi còn giữ gìn hắn. Ô ô, Cố Vân Tương ủy khuất cực kỳ. Nếu là cùng nàng đoạt người chính là nữ nhân nàng cũng liền nhận, cố tình là cái nam nhân, này không phải đối nàng như hoa như Ngọc Vũ nhục sao? Ngày đó Tống Ngọc bị ai giết chết? Vân Cẩm tỷ tỷ không phải rất rõ ràng sao? Quận chúa muốn biết vừa hỏi liền biết. Tuy rằng thế tử hảo nam sắc, nhưng ta không có đoạn tụ đam mê, quận chúa cứ yên tâm đi. Giọng nói lạc, triệu trọng liền vào thư phòng, quận chúa mời trở về đi. Cố vân tương khóc sướt mướt, không thuận theo không buông tha, triệu trọng chính là làm tỷ nữ sa mới đưa nàng kéo trở về. Mộ dung triệt bên thai thanh tịnh sau, lạnh buốt ánh mắt trực tiếp bước hướng tô thanh nhiễm, ngươi vừa mới nói buồn thế tử hảo nam sắc, đây là người khác nói, không phải ta nói tô thanh nhiễm nhìn hắn đến gần cứng đờ kéo kéo khỏe miệng, đúng không? Mộ Dung Triệt đem Tô Thanh Nhiễm bước đến trước bàn, dần dần thò người ra. Tô Thanh Nhiễm một chút về phía sau dựa, toàn bộ phía sau lưng đều mau dán tới rồi trên bàn. Nhìn trước mắt thiết diện cụ, trong lòng thình thịch, đây là trong truyền thuyết bàn đồng sao? Mộ Dung Triệt muốn làm cái gì? Đây là muốn nghiệm chứng hắn hảo Long Dương. Về sau lại nói bậy, bổn Thế tử rút ngươi đầu lưỡi. Mộ Dung Triệt thanh âm lạnh băng, dâng lên hơi thở càng là giống như tháng chạm sương lạnh. Không dám nói bậy. Tô Thanh Nhiễm vội nhấp khẩn cánh ngồi, như thế nào còn không đứng dậy, nàng eo muốn chặt đứt. Tư thế này lại xấu hổ lại cảm thấy thẹn, cực kỳ giống ở trong quan tài kia một màn. Chẳng lẽ nói này gian tà gian tà người, luôn là như vậy. Tương tự. Chương 47, này tiện nô giá trị 2000 lượng. Trên xe ngựa, Tô Thanh Nhiễm thẳng tắp lưng eo, kê sát ở xe trên vách. Vẫn không nhúc nhích, cứng đờ ngồi thành một nắn pho tượng. Hào hào ngồi. Mộ Dung Triệt nhấc lên mí mắt, liếc nàng liếc mắt một cái. Ngồi không tốt. Tô Thanh Nhiễm nghiến răng. Hắn còn không biết xấu hổ hỏi, nếu không phải hắn vừa rồi như vậy đối nàng, nàng có thể vọt đến leo sao? Chuyển qua đi. Không chuyển. Con ngại nhìn chằm chằm nàng phiền lòng. Tô Thanh Nhiễm vừa dứt lời, mộ Dung triệt dơ tay ở nàng đầu vai một phách, nàng liền không chịu khống chế xoay thân mình. Đau. Tô Thanh Nhiễm đau đến đưa ra khí lạnh, còn không có hô lên tới, bên hông liền vững chắc ăn một cái tác. Nàng đau đến lông mày nhăn ở cùng nhau, quay đầu, người đây sát. Nói đến một nửa, Tô Thanh Nhiễm đột nhiên phát hiện nàng eo. Không đau. Không biết tốt xấu. Mộ Dung Triệt lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, liền thu tầm mắt. Tô Thanh Nhiễm xoay người, nhìn hắn cười tủm tỉm mở miệng, đa tạ thế tử. Mộ Dung Triệt giơ tay chống đầu nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không phản ứng nàng. Tô Thanh Nhiễm chính hướng về phía bĩu môi khi, Mộ Dung Triệt đột nhiên mở mắt, một hồi đừng chậm trễ chính sự. Đúng vậy. Tô Thanh Nhiễm cứng đờ tích ra ý cười. Võ ngựa từng trận, bất quá nửa canh giờ liền đến kinh giao bãi săn sau giờ ngọ ấm dương xuyên thấu qua lá xanh tưới xuống lõn lổ mà quân nhẹ nam liền ngồi ở dưới bóng cây từ hộ vệ hầu hạ uống trà thấy mộ dung triệt cùng tô thanh nhiễm xuống xe ngựa chiều bên này mà đến quân nhẹ nam không hề có đứng dậy đón chào tính toán không chút để ý liếc lại đây mộ dung ta nhưng tại đây chờ ngươi non nửa cái canh giờ đợi lâu mộ dung triệt đến gần quân nhẹ nam giơ tay vô nghĩa không nói nhiều chúng ta bắt đầu đi như thế nào so Chúng ta liền so bán tên, bán trước lang, sau so bán người. Quân nhẹ nam nói đấy mắt xẹt qua một mặt hung ác. Hảo, theo ý ngươi, bất quá tiền đặt cực là cái gì? Hán. Quân nhẹ nam hai tròng mắt mị mị, dơ tay một lòng tay. Bị điểm đến tô thanh nhiễm trong lòng lộn bột một chút, bởi vì sớm có chuẩn bị tâm lý, không có lộ ra kinh hoàng. Ta đáp ứng ngươi, bất quá, này không công bằng. Mộ dung, ngươi lời này có ý tứ gì? Quân nhẹ nam ngữ khí không kiên nhẫn. Ngươi nếu là thắng, hàn thanh ngươi mang đi, nhưng nếu là ta thắng, ngươi tiền đặt cực là cái gì? Ngươi nghĩ muốn cái gì? 2.000 ngàn lượng bạc. Tô Thanh Nhiễm không chút nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Cái gì? 2.000 ngàn lượng. Quân nhẹ nam khinh miệt gợi lên khỏe miệng, này tiện nô giá trị 2.000 ngàn lượng. Vậy 3.000 ngàn lượng. Mộ dung triệt trầm giọng Hảo, 2.000 ngàn lượng liền 2.000 ngàn lượng, ngươi sẽ không có thắng ta cơ hội. Quân nhẹ nam khỏe miệng câu lấy tự tin. Thỉnh. Quân nhẹ nam dẫn đầu nhấc chân đi rồi hai bước dừng lại hung ác nham hiểm mắt chói chặt trụ tô thanh nhiễm buồn vương cảm thấy ngươi thậm chí quen mắt không biết nhà ngươi chung nhưng có tỉ muội ngày ấy ở chu tức đường cái khi hắn liền phát hiện cái này hàn thanh lớn lên có chút giống tô gia tam tiểu thư lúc sau ở bách hoa lâu hắn càng xem càng giống trên đời này thực sự có sinh đến như vậy tương tự người sao tô thanh nhiễm cảnh giác mèo nhao mắt ngay sau đó lắc đầu không có quân nhẹ nam là gặp qua nguyên chủ. Hắn nhất định nhận ra cái gì. Bất quá, hắn hiện tại là nam nhi thân, liền tính hắn hoài nghi cũng thuyết mình không được cái gì. Ai sẽ đi tin tưởng một cái chết đi tam tiểu thư lắc mình biến hóa thành đại lý tử ngộ tác. Quân nhẹ nam ánh mắt tám liễm, phân phó cấp dưới, dẫn ngựa, phóng ác lang. Tô Thanh nghiễm ngước mắt nhìn lại, ở một mảnh diện tích rộng lớn hàng rào sát nội, bị người đuổi vào một đám thử răng nhanh ác lang, hung tàn vô cùng.